chương 978, thanh độc. Nhiệm Yến hung hăng nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nàng một câu cũng không có nói, liền trực tiếp trốn đi thật xa. Làm Nhiệm Yến rời đi về sau, Bạch Vũ trực tiếp dùng Ngũ Hành Thần Thương trụ sở, sau đó cả người hắn mặt thì biến đến có mấy phần trắng bệnh. "Chủ nhân, ngươi tiến nhanh ngươi tiểu thế giới." Lại vào lúc này, vang lên tiểu Linh Nhi thanh âm tới. Bạch Vũ lúc này nhìn một chút xung quanh, phát hiện tất cả mọi người tại chiến đấu, cũng không có người chú ý tới hắn nơi này, hắn có dám chần chờ? trực tiếp liền tiến vào chính mình tiểu thế giới. Mà liên tại hắn tiến vào chính mình tiểu thế giới về sau, chỗ hắn ở, trực tiếp hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Miêu Mộ Tiên, ngươi thế nào? Ngay lúc này, hai người đột phá thì đánh tới. Hai người kia không là người khác, chính là Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Nhã hai người. Hai người đối với Bạch Vũ, đều có tình cảm của người khác, cho nên Bạch Vũ sau khi bị thương, các nàng làm sao có thể không lo lắng. Các ngươi tránh ra, Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt cơ cơ tay của mình, hắn liền trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Hai người lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt phía trên, biến ảo không ngừng. Bởi vì các nàng hai người, hiện tại không biết đến cùng muốn hay không tới gần Bạch Vũ. Tiểu Linh Nhi, hiện tại muốn làm sao? Hiện tại Bạch Vũ hoàn toàn mất phân tức, thì liền hắn cũng không biết, hắn bên trong đến tột cùng là cái gì đâu. Chủ nhân, ngươi hiện tại có thể khống chế tiểu thế giới này đi, ngươi sử dụng bên trong tiểu thế giới một loại gọi là sức mạnh to lớn đồ vật. Đến tẩy luyện thân thể của mình, dạng này mới có thể đem loại độc tố này ép ra ngoài. Loại độc này, thần quân phía dưới khó giải. Liên xem như ta muốn trị liệu cho ngươi, ngươi cũng phải bỏ ra tiếp cận 500 triệu đổi lấy điểm, nhưng là hiện tại hiển nhiên, ngươi đổi lấy điểm là không đủ. Nghe được Tiểu Linh Nhi, Bạch Vũ xem như minh bạch, vì sao Tiểu Linh Nhi không trực tiếp trị liệu chính mình? Bởi vì hiện tại hắn bị thương quá nặng đi, độc này quá mạnh. Thần quân phía dưới khó giải. Thực lực của hắn bây giờ mới thần vương ngũ trọng cảnh, muốn làm sao phá. Bất quá may ra Bạch Vũ có chính mình tiểu thế giới tồn tại, mà tiểu thế giới, cũng là một vị thần vương cảnh cường giả, trở thành thần quân cảnh cường giả tiêu chí. Mà khi một vị thần quân cảnh cường giả chúng dạng này độc về sau, cũng không phải là bởi vì thực lực của bản thân bọn họ cường đại, có thể chống cự loại độc này, mà là bởi vì bọn hắn có chính mình tiểu thế giới, bọn họ bên trong tiểu thế giới, có một loại gọi là sức mạnh to lớn đủ vợ. Cái này không thể không nói. Bạch Vũ là cực kỳ may mắn, bởi vì hiện tại hắn tuy nhiên không phải thần quân cảnh cường giả, nhưng là hắn có chính mình tiểu thế giới, hắn bên trong tiểu thế giới cũng có sức mạnh to lớn tồn tại. Cái này liền khiến cho độc tố của hắn có bị bức khả năng ra ngoài tính. Nghe được Tiểu Linh Nhi vừa nói như vậy, Bạch Vũ căn bản cũng không có bất kỳ má hổ. Sau đó hắn trực tiếp sử dụng tinh thần lực câu thông chính mình tiểu thế giới. Ngay tại hắn câu thông tiểu thế giới này thời điểm, đống nhiên ở giữa còn thừa lại bốn mảnh thụ diệp mầm cây nhỏ thì xuất hiện ở bạch vũ trên đầu, sau đó nó bắt đầu ráng dấp điều điệu. Lúc này mầm cây nhỏ, phảng phất có một loại theo gió lắc lư cảm giác, mà liền tại nó lắc lư thời điểm, đống nhiên ở giữa, toàn bộ không gian tràn ngập một cỗ đặc thù khí lưu, cỗ khí lưu này phảng phất là bảy biện ra một loại màu ngà sữa tới. Sau đó đạo này khí lưu trực tiếp đã rơi vào mầm cây nhỏ cây trên khuôn mặt, sau đó cái này bạch sắc quan mang dọc theo mầm cây nhỏ thân cây bắt đầu theo bạch vũ đỉnh đầu rót xuống dưới. Mà Bạch Vũ cũng vào lúc này tinh tế cảm ứng. Đạo này dòng khí màu trắng sữa, đến Bạch Vũ trên đầu về sau, trong nháy mắt thì dọc theo thân thể của hắn bốn phương tám hướng quét tán, bất quá một lát, Bạch Vũ thân thể thì hoàn toàn bị loại này dòng khí màu trắng sữa tràn ngập. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, cái kia một mực tại ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ độc tố, trong nháy mắt này liền trực tiếp bị ức chế ở. Mặc dù bây giờ còn không có bài trừ loại độc tố này, nhưng là chí ít, cái này một cỗ lực lượng ngăn trở Bạch Vũ trong thân thể độc tố tiếp tục chuyển biến xấu. Có hy vọng. Bạch Vũ tâm lý, trong ngáy mắt lộ ra vẻ ước ao tới. Lập tức hắn mở mắt, nhìn lấy mộ dung vũ nhi còn có thượng con nhã, mở miệng nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là thụ hơi có chút vết thương nhỏ, cần phải tĩnh dưỡng một chút, các ngươi đi tu luyện các ngươi đi. Bạch Vũ còn không biết sau đó phải chuyện gì phát sinh, hiện tại hắn bộ dáng chật vật, hắn cũng không quá muốn cho hai người trông thấy. Mộ dung Vũ Nhi cùng thượng quan nhã hai người đều là cực hiểu chuyện nữ nhân, cho nên tại Bạch Vũ mở miệng về sau, hai nàng liếc nhau một cái, liền trực tiếp xa xa bay khỏi tới. Làm hai người rời đi về sau, Bạch Vũ mới một lần nữa nhắm mắt lại, sau đó hắn căn bản tiểu linh Nhi chỉ thị, đem cái này một cố dòng khí màu trắng sữa, dọc theo đặc thủ quý tích vận hành lên. Mà loại này vận hành, trực tiếp kéo dài có chừng thời gian một ngày, một ngày đi qua về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt thì phù một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Làm hắn cái này một ngụm máu tươi phun sau khi đi ra, cả người hắn sắp mặt, trong nháy mắt thì vì đến hồng nhuận lên. Sau đó bạch vũ hướng về bên cạnh máu đen nhìn qua, hắn phát hiện, cái này máu đen trong nháy mắt thì hủ thực chung quanh khắp nơi, mặt đất trong nháy mắt thì bốc lên khói đen đến, mà lại cái này khói đen, còn tại hướng về bên cạnh tràn ra khắp nơi. Chủ nhân, nhanh, ngươi đem cái này máu đen chỗ đất này, ném tới hư không bên trong đi, không phải vậy ngươi toàn bộ tiểu thế giới đều phải bị phá hoại cực lớn. Bạch Vũ hiện tại tiểu thế giới, một chút đều không ổn định, nếu như tùy ý cái này một đoàn máu đen tại hắn bên trong tiểu thế giới tắc quái, chỉ sợ cả người hắn, đem bị cực lớn ảnh hưởng. Nghe được tiểu Linh Nhi mà nói về sau, Bạch Vũ không do dự nữa. Tiểu thế giới này là của hắn, cho nên hắn đối tiểu thế giới này, có quyền khống chế tuyệt đối. Lúc này hắn trực tiếp đem ý niệm kéo dài đến bên trong tiểu thế giới đi. Sau đó trong đầu của hắn trực tiếp nghĩ đến đem cái này máu đen trô phương viên một dặm vị trí cấp móc ra, nơi này liền trực tiếp bị đào ra một cái trường một dặm hình tròn đất ngay tới. Sau đó đoạn này đất ngay, liền trực tiếp bay lên. Giống. Bạch Vũ cùng hống một tiếng, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó hắn trực tiếp ôm lấy cái này một khối dính máu đen đất ngay, hướng về bên ngoài bay đi. Làm Bạch Vũ phi sau khi đi ra, hắn phát hiện nơi này đại chiến, vậy mà còn đang tiến hành. dạ tiên bối để cho ta tới. Đống nhiên ở giữa, Bạch Vũ liền phát hiện có một người tại cùng thượng quan đánh đêm đấu. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về người này bay đi. Cái này cùng thượng quan đánh đêm đấu người, cũng là một vị thần vương chín tầng cảnh cường giả. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, thượng quan giả lại hơi hơi nhựu nhựu mày, bởi vì hiện tại Bạch Vũ khí tức trên thân, chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh dáng vẻ. Bạch Vũ đây rõ ràng cũng là phù du lây đại thụ, không biết tự lượng sức mình. Dạ tiên bối, tin tưởng ta. Đông nhiên ở giữa, thượng quan dạ theo bạch vũ trong ánh mắt, thấy được một loại gọi là tự tin đồ vật. Ta tin ngươi một lần. Thượng quan dạ tâm bên trong âm thầm nghĩ tới, sau đó hắn nhất trưởng chấn khai đối diện một vị trưởng lão thì hướng về bạch vũ phía sau bay đi. Ha ha, tiểu tử, đã ngươi chính mình muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Vị này thần vương chín tầng cảnh trưởng lão nhìn đến bạch vũ thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, cũng dám đánh giết nàng, nàng trong nháy mắt thì bật cười lên. chương 979, giết huyết Vị trưởng lão này gọi là Khuyết Vân, tại Nhiễm Nguyệt Nhi bên này bên trong đều là tương đối mạnh tồn tại. Thượng quan Dạ là thuộc về loại kia tư cách vô cùng lao trưởng lão, nàng Thọ Nguyên thậm chí đều sắp đi tới phần cuối, có thể thấy được nàng đối phận là bực nào lão. Giống như vậy lão nhân, thực lực thủ đoạn đều vượt ra khỏi người bình thường phạm vi, nhưng là thiếu có thể cùng nàng đối bính, có thể thấy được cái này thiếu cũng là đức cao vọng trọng tồn tại. Nho nhỏ một cái thần vương ngũ trọng cảnh tồn tại cũng dám khiêu chiến nàng uy nghiêm. Nàng làm sao lại không cười? Thậm chí, nàng chỉ cần nho nhỏ đánh ra nhất trưởng ra hỏa này liền sẽ hồn phi phách tán. Tạ Nguyệt, động thủ. Đột nhiên ở giữa, Bạch Vũ mở miệng nói, ngay tại hắn lên tiếng về sau, theo sau lưng của hắn, trực tiếp bay ra một cái bóng người đến, bóng người này không là người khác, chính là Tạ Nguyệt. Tạ Nguyệt cùng Nưu Tiểu Khai, còn có Ngao, kỳ thật đều là ở tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Chỉ là bọn hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi còn có thượng quan nhã không phải ở tại một nơi. Bạch vũ tiểu thế giới, tuy nhiên không lớn, nhưng là hắn lại là có thứ tự đem tiểu thế giới này cấp cách ra. Có nhiều chỗ, rõ ràng, lưu tiểu khai các loại người không thể đầy đủ bước chân. Hắn là đem lưu tiểu khai còn có tạ nguyệt bọn người làm thành là bằng hữu, nhưng là hắn là đem mộ dung vũ nhi cùng thượng quan nhã làm thành là thân nhân, cho nên bọn họ có thể biết đến liên quan tới bạch vũ chuyện trình độ cũng là không giống nhau. Đây cũng không phải bạch vũ tự tư, chủ yếu là bạch vũ trên thân. Bí mật nhiều lắm, biết quá nhiều, đối với bọn hắn, chưa chắc là sự tình tốt. Làm bạch vũ hô lên âm thanh về sau, kỳ thật ngao cùng tạ nguyệt đều đi ra. Chấn, phong, cấm. Đây là tiên linh hoàng tộc chấn phong chi thuật, vô địch khắp thiên hạ, chấn thân thể, phong thần hồn, cấm linh lực. Tam vị nhất thể, toàn bộ đều sẽ bị cấm rơi. Ngay tại tạ nguyệt hô lên một câu nói kia về sau, đồng nhiên ở giữa, một cỗ tối nghĩa không gian ba động xuất hiện ở bạch vũ phụ cận. Cái này không gian ba động vừa xuất hiện về sau, tả nguyệt thì biến mất không thấy. Ha ha, có ý tứ, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ngươi, lại còn có hai cái. Thiếu nhìn đến tả nguyệt còn có ngao đều đi ra, không khỏi cười nói. Ngay tại tả nguyệt biến mất trong nháy mắt, nàng lại xuất hiện, chỉ là nàng thời điểm xuất hiện lại, thì vừa tốt xuất hiện ở thiếu đỉnh đầu nơi không xa. Tình cảnh này, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, liền xem như thiếu, cũng không ngờ rằng tả nguyệt có thể nhanh như vậy đi vào bên cạnh mình. Nhưng là, có Ngao tồn tại, hết thể cũng có thể. Ngao đã ban đầu ban đầu lĩnh ngộ được thần tắc không gian, cho nên hắn sử dụng lên không gian lực lượng đến, càng thêm tùy tâm như ý, tăng thêm tạ nguyện không có chống cự, hắn muốn đem tạ nguyện truyền tống đến thiếu đình đầu, cũng không phải là việc khó gì tình. Hiện tại toàn bộ hồng hoang đại địa, thiên ý kỳ thật đều ở vào một loại suy kiệt giai đoạn, bằng không, đại khái 9 năm sau, cũng sẽ không buộc phát ra chư thần hoàng hôn tới. Mà cũng chính là tại loại này đại trong hoàn cảnh. Mọi người có thể lĩnh ngộ các loại sức mạnh cùng thần tắc khả năng thì tăng lên, bởi vì cái này nhất phương không gian cũng bắt đầu không ổn định. Dường như ứng câu nói kia, loạn thế xuất anh hùng cũng chỉ có tại tận thế bên trong các loại tồn tại, các loại anh kiệt mới có thể xuất hiện. Cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện nhiều như vậy nhẹ nhóm lĩnh ngộ các loại thần tắc tồn tại. Người muốn chết, thiếu nhìn đến tạ nguyện xuất hiện tại chính mình trên không, sau đó nàng liền trực tiếp nhất trưởng đánh ra một trường này là thẳng đến nàng phía trên không gian mà đi. Thế mà Tạ Nguyệt khoe môi lại là một cái mỹ diệu biến độ. Tiếp lấy nàng chấn phong cấm chi thuật, thì hướng về thiếu đẩy đi ra. Loại này chấn phong cấm chi thuật là tương đối đặc biệt, không nhìn công kích. Khi nàng đạo này chấn phong cấm chi thuật đánh sau khi ra ngoài, ngao tay lần nữa tung bay, một cỗ tối nghĩa không gian ba động trong nháy mắt thì quanh quẩn tại Tạ Nguyệt trung quanh. Tạ Nguyệt trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Sau đó thiếu một trường này, thì thẳng đến bầu trời mà đi. Tại chỗ bên trong, nơi nào còn có Tạ Nguyệt bóng người, thiếu sắc mặt tái xanh, nàng không nghĩ tới một cái hậu bối tiểu nha đầu, vậy mà ở trước mặt nàng nói đến là đến, nói đi là đi. Nàng đang chuẩn bị đi tìm thường Tạ Nguyệt bóng người, nhưng là đột nhiên, thân thể của nàng cũng là cứng đờ. Cơ hội tới, bạch vũ trong mắt, bạo phát ra trước nay chưa có lộng lây đến. Sau đó ngay tại thiếu thân thể xuất hiện cứng ngắc trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp đem trong tay hắn kéo lấy cái kia một khối nhiễm máu đen đất đai cấp hướng về thiếu ném ra ngoài. Làm khối này đất đai tiếp cận thiếu thời điểm, thiếu đã khôi phục hành động lực. Tất cánh nàng là thần vương 9 tầng cảnh tồn tại, cho nên tả nguyệt chấn phong cấm chi thuật, chỉ có thể phong bế nàng trong ngáy mắt. Nhưng là thì là trong chớp nhóm này, thì đầy đủ bạch vũ làm sự tình. Bạch vũ cùng tả nguyệt còn có ngao từ đầu đến cuối việc cần phải làm, kỳ thật đều vô cùng đơn giản, muốn cũng là cái này một khối dính màu đen đất đai có thể nền ở khuyết vân trên thân mà thôi. Hiện tại, bọn họ làm được. Tiểu tử, ngươi muốn chết. khuyết vân giận dữ. Nàng không nghĩ tới, chính mình lại bị người ném đi một khối đất ngai tới, đây rõ ràng cũng là đánh mặt, loã lộ làm lục nàng. Ha ha, ta muốn chết không muốn chết không trọng yếu, chủ yếu là, ngươi nhất định phải chết. ầm ầm Ngay tại Bạch Vũ nói xong câu đó về sau, vang một tiếng, khối này dính máu đen đất ngai, trong nháy mắt thì đập vào khuyết vân trên thân, khuyết vân sớm đã có thần vương 9 tầng cảnh thực lực, công kích như vậy, nền ở trên người của nàng về sau, trên người của nàng, một cách tự nhiên thì dâng lên một cái hộ trào tới. Cho nên Bạch Vũ cái này đất ai, cũng không có nhập vào Khuyết Vân trong thân thể. Ừm, không có có hiệu quả sao. Bạch Vũ khẽ như mày. Hắn cảm thấy Tiểu Linh Nhi không cần phải lừa hắn mới đúng. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ sinh ra hoài nghi trong nháy mắt, đột nhiên, Khuyết Vân sắc mặt, lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thật là sợ hộ thể lồng ánh sáng, lại là bùn một tiếng, liền trực tiếp nứt ra. Một cỗ màu đen khí tức, cực tốc hướng về thiếu tiếp cận. Đáng chết ta, đây là vật gì? Khuyết vân cảm giác được một cỗ ăn mòn lực lượng hướng về hắn tập kích mà đi, Cỗ lực lượng này ngậm lấy to lớn độc tố, nàng chỉ cảm thấy, chính mình toàn bộ thân thể bên trong huyết dịch, dường như đều phải biến mất đồng dạng. Loại kia nhiệt độ cao, làm cho nàng cả người đều toát ra mồ hôi tới. Một vị thần vương chín tầng cảnh tồn tại, lại là toát ra mồ hôi đến, có thể thấy được chất độc này, đến mạnh bao nhiêu. Hiện tại thiếu thậm chí không dám đi quản hết thể chung quanh, nàng trực tiếp ở trong hư không ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh thân thể của mình. Dạ tiên bối, xong rồi. Bạch Vũ đại hỉ, nhìn đến Khuyết Vân sắc mặt này, hắn trong nháy mắt minh bạch, Khuyết Vân khẳng định vẫn là trúng độc. Ngươi đây là nhiệm biến độc. Thượng quan Dạ không chính xác mà hỏi. Bạch Vũ ngại ngùng cười một tiếng, mở miệng nói, nàng tặng cho ta. Ngươi tiểu tử này. Thượng quan Dạ trong mắt mang theo ý cười. A, lại vào lúc này, hư không bên trong truyền đến rít lên một tiếng âm thanh, tiếng thét chói tai này thanh âm to lớn, phảng phất là thanh thế to lớn đồng dạng. Bạch Vũ tại cái này thét lên thanh âm bên trong, dường như đều có một cái lung lay sắp đổ cảm giác. Sau đó thượng quan dạ đánh ra một đạo hộ cháo, mới đưa Bạch Vũ còn có tả nguyệt mấy người bóng người cấp ổn định lại. Ngay tại thanh âm này kêu lên thời điểm, ầm ầm một tiếng, Khuyết Vân trực tiếp tự bạo ra. Trường 980, Vũ Cơ dự định. Khuyết Vân trúng kịch độc, nàng căn bản là giải không được. Nàng bây giờ, bên trong thời gian càng lâu, thì càng thống khổ, cho nên nàng trực tiếp lựa chọn tự bạo. Một vị thần vương chín tầng cảnh tồn tại, tự bạo lực lượng cường đại cỡ nào, không có ai biết. Bởi vì vì căn bản cũng không có thần vương chín tầng cảnh tồn tại, bị bức phải tự bạo qua, hiện tại là lần đầu tiên. Chúng ta đi. Lại là tại cố lực lượng này tự bạo thời điểm, vũ cơ sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Sau đó hắn trực tiếp vòng quanh thượng quan dạ bên này người bao quát bạch vũ, tả nguyệt mấy người ở bên trong, trực tiếp xuất hiện tại chỗ rất xa. Nàng là võ đạo chi tử, thực lực của nàng. Đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cho nên nàng hiện tại trực tiếp nhẹ nhàng chụp tới, liền trực tiếp đem tất cả mọi người cấp vơ vét tiến vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Nàng tùy ý rời một cái, phảng phất như là không gian đồng dạng. Nàng thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện ở tiên kiếm tông bên trong. Vâng, theo bên trong ngọn thánh sơn, đột nhiên, thì dâng lên một cỗ to lớn mây hình nấm tới. Bất quá đóa này mây hình nấm vừa dâng lên, liền bị một cỗ lực lượng áp chế xuống. Cố lực lượng này không phải là của người khác lực lượng, chính là thiên ý lực lượng. Nếu như tùy ý khuyết vân lực lượng này tự bạo, cái kia nàng thánh đàm, khẳng định là phải bị hủy đi. Nếu như nàng thánh đàm bị hủy diệt, lực lượng của nàng hội tiến một bước yếu bớt. Nếu như vậy, sẽ cho nàng mang đến phiền toái cực lớn, cho nên nàng không thể không xuống tới. Tốt, về sau các ngươi thì ở tại ta tiên kiếm tông đi. Vũ cơ đem tất cả mọi người thả sau khi đi ra, hướng về thượng quan giả mở miệng nói. Thượng quan dạ hiện tại mang tới lực lượng, có chừng toàn bộ Thánh Sơn một nửa lực lượng, cố lực lượng này, hoàn toàn có thể cùng Thánh Sơn đứng ngang hàng. Đa tạ tiền bối, vũ cơ số tuổi thật sự, kỳ thật còn không có thượng quan dạ lớn, nhưng là cái này võ đạo thế giới, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Thượng quan dạ nghĩ tới đây, cũng là một trận hoảng sợ, nàng không nghĩ tới, chỉ là hủy thiên ý lực lượng tội nguồn mà thôi, thiên ý vậy mà đi ra. Dựa theo suy đoán của nàng, thiên ý một mực tại trầm thụy, căn bản liền sẽ không đi ra mới đúng, nhưng là bây giờ lại là đi ra. Nếu như không phải vũ cơ kịp thời chạy đến lời nói, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít, nàng bên này người, chỉ sợ không nhịn được thiên ý nhất trưởng, thiên ý chỉ cần nhất trưởng, liền có thể đưa các nàng cấp đánh chết. Thần vương cảnh, cùng thần quân cảnh, ngày đêm khác biệt, húng chi là thiên ý. Được rồi, về sau ta chỉ bạ sơn thì hoa cho các người, chỉ là lúc sau tại ta cần muốn các ngươi thời điểm, hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta. Vũ cơ biết, dựa vào nàng một lực lượng cá nhân, chưa hẳn có thể đối phó Thiên Ý, tuy nhiên những người này trợ giúp cho nàng khả năng tương đối nhỏ, nhưng là cũng không phải là không có khả năng, cho nên nàng sẽ không đem lại nói chết rồi. Tựa như lần này thượng quan Dạ thiết kế hủy đi Thiên Ý lực lượng cội nguồn, kỳ thật cũng là đang giúp nàng. Tiên bối, muốn đến Thiên Ý cũng là địch nhân của ngươi, đã chúng ta có cùng chung địch nhân, giúp ngươi, cũng chính là giúp ta. Sau đó Vũ cơ phất phất tay, ra hiệu mọi người đi xuống. Đến mức Bạch Vũ, thì là bị hắn lưu lại. Miêu mộ tiên, ngươi lưu lại. Bạch Vũ tự nhiên không dám ngô nghịch, hiện tại hắn mới xem như gặp được vũ cơ chân chính xuất thủ, loại kia nhất trong tay đại năng lực, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể chống lại. Vừa mới nếu như vũ cơ không đem bọn hắn quyền đi, bọn họ tất cả mọi người chỉ sợ đều phải táng thân tại khuyết vân tự bạo bên trong. Ngay tại Bạch Vũ lưu lại trong chốc lát thời gian, đồng nhiên ở giữa, tô tô thì đi đến. Bạch Vũ dương mắt xem xét. Phát hiện lúc này Tô Tô thực lực, vậy mà cũng đạt tới kinh người thần vương ngũ trọng cảnh. Ngươi, làm sao thì cho phép ngươi đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh, thì không cho phép ta đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh sao? Tô Tô cười nói tự nhiên. Bạch Vũ đột phá, có một loạt trùng hợp, hắn chỗ lấy đột phá nhanh như vậy, hay là bởi vì thần linh hệ thống nguyên nhân? Nhưng là Tô Tô không có có thần linh hệ thống, đột phá vậy mà cũng là như thế nhanh chóng. Ngươi chẳng lẽ quên đi Tô Tô thân phận? Nàng đạt được thánh nước sau, đồng dạng đột phá một cái cấp bậc, sau đó, bởi vì ngươi hủy đi thiên ý lực lượng cội nguồn, làm đến toàn bộ Hồng Hoang đại địa vận mệnh đều phát sinh biến hóa, Hồng Hoang đại địa hoàng cảnh muốn bắt đầu đại biến, đây là chuyện tốt. Thiên ý một mực cầm giữ thiên đạo, làm cho tất cả mọi người không có có khả năng đột phá, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người đều có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, bởi vì là thiên ý suy yếu, thiên ý bản thể cũng nhất định sẽ bắt đầu hư nhược. Tất cả Hồng Hoang đại địa nhân loại vận mệnh cũng bắt đầu biến hóa. Tô Tô là vận mệnh chi tử, cho nên thực lực của nàng, tự nhiên sẽ theo thiên biến hóa mà thay đổi. Sư phụ, ngươi nói là, nếu như chờ đến thiên ý chết rồi, Tô Tô không phải một cách tự nhiên, thì sẽ trở thành thần quân cảnh cường giả. Bạch Vũ nghĩ đến đây, tâm cũng là hung hăng run lên. Ha ha, tự nhiên như thế, bằng không, ngươi cảm thấy ta tại sao lại cùng nàng hợp tác? Tô Tô nhìn như là đệ tử của ta, nhưng là là giống như ngươi tồn tại, chúng ta nửa sư nửa bạn, xem như quan hệ hợp tác. Bạch Vũ khẽ gật đầu, sau đó hắn mở miệng nói, không biết sư phụ tìm ta cùng Tô Tô sự tình gì. Vũ Cơ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ta xem như có một chút cảm giác, vì sao ngươi có thể đối phó thiên ý, hôm nay theo trong cơ thể của ngươi chui ra ngoài, hẳn là kiến thiên thần mục a. Đối với mình có kiến thiên thần mục sự tình, Bạch Vũ vốn cũng không có dự định lừa gạt nữa lấy Vũ Cơ, bởi vì hiện tại muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. "Đúng, sư phụ, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Vũ cơ không nói gì, nàng chỉ là khẽ gật đầu, nhưng là trong lòng của nàng, lại là sóng lớn. Bởi vì cái này kiến thiên thần mục, nàng đi thu phục qua một lần, nhưng là đối phương căn bản cũng không bán món nợ của nàng. Mà bây giờ thứ này, lại bị bạch vũ cấp đã thu phục được, nàng làm sao có thể không kinh hãi. Không có gì, ta bảo các ngươi đến, là muốn cùng các ngươi nói một chuyện, hiện tại các ngươi còn chưa trưởng thành lên, nhưng là thiên y đã để mắt tới các ngươi, các ngươi có thể có tính toán gì. Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người liếc nhau một cái, đều lắc đầu. Ừm, nếu như là lúc bình thường, các ngươi ở tại tiên kiếm tông, ta ngược lại thật ra không sợ thiên ý, nhưng là hiện tại hai người các ngươi khẳng định đều biết, cách trư thần hoàng hôn đã không xa, các ngươi ở tại tiên kiếm tông, căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục trưởng thành. Nếu như vậy, tại hồng hoang đại địa đại nạn tiến đến thời điểm, các ngươi nếu như còn chưa trưởng thành lên, cái kia chỉ sợ đến lúc đó. Sư phụ, ý của ngươi là để cho ta cùng miêu mộ tiên hai người cùng đi ra lịch luyện. Tô Tô tổng là có thể một câu đánh chúng chỗ yếu hại. Không tệ, hiện tại Thiên Ý nhìn chằm chằm các ngươi, nếu như ta thời thời khắc khắc tại các ngươi bên người che chở các ngươi, các ngươi căn bản cũng không có trưởng thành khả năng, hiện tại các ngươi duy nhất trưởng thành khả năng cũng là ta đưa các ngươi đi hỗn loạn chi nguyên, chỗ đó liền xem như Thiên Ý cũng không có cách nào đèm tay chân đưa tới, nếu như vậy, các ngươi liền có thể yên tâm trưởng thành, chỉ có chờ đến 9 năm về sau, các ngươi phát triển đến chí ít thần vương chín tầng. Cảnh thực lực mới có thể có sức tự vệ. Hỗn loạn chi huyên. Bạch Vũ khe như mày. Chương 981, Hỗn loạn chi huyên. Thế nào, ngươi chưa nghe nói qua hỗn loạn chi huyên. Vũ cơ nhìn lấy Bạch Vũ như mày, không khỏi mở miệng hỏi. Bất quá Vũ cơ hiển nhiên phải thất vọng, bởi vì lúc này Bạch Vũ trực tiếp lắc đầu, mở miệng nói, chưa từng nghe nói qua hỗn loạn chi huyên. Vũ cơ lúc này mới nhìn một chút Tô Tô, mở miệng nói, Tô Tô, ngươi cùng hắn nói một chút cái này hỗn loạn chi đi sau đó tô tô mới hướng về bạch vũ giảng một chút cái này hỗn loạn chi uyên tiếp lấy bạch vũ mới hiểu được cái này hỗn loạn chi uyên đến cùng là địa phương nào đơn giản điểm tôi nói cái này hỗn loạn chi uyên phảng phất như là cái kia việc không ai quản lý địa phương nơi này không có bất kỳ cái gì quốc gia tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì tông môn hoặc là gia tộc tồn tại bên trong chỉ có một cái cái thế lực tồn tại những thế lực này người đều là nhận tiền không nhận người người ở nơi đó các ngươi giờ khắc này Có thể là bằng hữu, nhưng là sau đó một khắc, khả năng thì hội trở thành địch nhân. Có một câu gọi là là vì bằng hữu không tiếc mạng sống, nhưng là ở nơi đó, rất nhiều người thường xuyên là bị bằng hữu cắm hai đao. Mà lại người bên kia, thực lực đều là tương đối mạnh kỉnh, không có thần vương tam trọng cảnh trở lên thực lực, căn bản là không nên nghĩ ở nơi đó đứng vững gót chân, mà một số phổ thông thần vương ngũ trọng cảnh người, ở nơi đó đều là tầng dưới cùng người. Nơi đó là kẻ giết chóc thiên đường cũng là tu sĩ tha thiết ước mơ thiên đường. Nguyên nhân rất đơn giản, có giết hại địa phương mới có đại lượng tài phú tồn tại. Giết người cứ của, vĩnh viễn là không vốn vạn lợi mua bán, chỉ cần thực lực của mình, so với đối phương mạnh, như vậy đối phương đồ vật thì đều muốn là đồ vật của mình. Mà lại, nơi này là thiên ý liên quan đến không đến khu vực, bằng không, nơi này cũng sẽ không như thế hỗn loạn. Hiện tại biết đi, Miêu Mộ Tiên. Làm Tô Tô sau khi nói xong, vũ cơ một mực đang nhắm mắt mới mở ra. Con mắt của nàng khép mở ở giữa, có vô lượng thần quang nghiền ép mà đến. Ừm. Sau đó Vũ cơ mở miệng nói, ngươi nguyện ý đi sao? Bạch Vũ thân phận, là so sánh đặc thủ, cho nên nàng nhưng thật ra là là Bạch Vũ an bài thứ hai con đường. Chỉ là con đường này nếu như Bạch Vũ lợi dụng được, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn nhất mà thôi. Như thế nào có thể nhanh chóng tăng thực lực lên? Không thể nghi ngờ, sinh tử chiến đấu, là nhanh chóng nhất tăng thực lực lên phương thức, mà cái này hỗn loạn chi huyên liền là phi thường phù hợp bạch vũ yêu cầu đến lúc đó bạch vũ tại thời khắc sinh tử mới có thể có ngộ hiểu mới có thể để thực lực của mình đạt được là một bước tăng cường bạch vũ hiện tại tự nhiên không dám nói cho vũ cơ chính mình kỳ thật có thần linh hệ thống chỉ cần thiên tài địa bảo đầy đủ cái kia liền có thể không ngừng tăng thực lực lên bất quá theo bạch vũ thực lực càng ngày càng cường đại cũng thêm hắn đối với thần tắc linh ngộ hắn cảm rất được nếu như đơn thuần chỉ sử dụng thần linh hệ thống thực lực của hắn là đang nhanh chóng tăng lên Nhưng là hắn muốn trở thành vô địch cùng cảnh giới tồn tại, vậy liền cơ hội là không thể nào tồn tại sự tình. Bởi vì thần vương cảnh, vốn là đối với thần tắc lĩnh ngộ quá trình, làm thần tắc lĩnh ngộ đạt đến đại thành về sau, liền có thể cấu trúc chính mình tiểu thế giới. Sứ được bản thân đột phá đến kiếp nạn tam cảnh, sau đó làm chính mình tiểu thế giới hoàn thiện về sau, liền có thể đột phá đến thần quân cảnh. Nếu như Bạch Vũ chỉ là một vị tăng lên thực lực của mình, hắn biết, nếu như nương tựa theo thần linh hệ thống, Sau đó tại lượng lớn đổi lấy điểm tích luy phía dưới, hắn cũng có thể đột phá lấy thần quân cảnh, nhưng lại như thế thần quân cảnh, tuyệt đối không phải cường đại nhất thần quân, đây không phải hắn cần. Cho nên, hắn vẫn là muốn đi lịch luyện một phen, tại thời khắc sinh tử, để cho mình phát sinh thuế biến. Ta vì sao không đi, có tốt như vậy đoán luyện người địa phương, tại sao không đi? Nghe được bạch vũ, vũ cơ thì bật cười lên, sau đó nàng mở miệng nói, ngươi cần phải muốn đem mộ dung vũ nhi mấy người dẫn đi đi. Ngươi có phải hay không đã có chính mình tiểu thế giới rồi? Người khác không có chú ý tới Bạch Vũ tại Thánh Sơn chiến đấu thời điểm tình hình, nhưng là Vũ cơ lại là chú ý tới, cho nên nàng trong nháy mắt liền biết, Bạch Vũ chỉ sợ có chính mình tiểu thế giới, mới có thể trong nháy mắt đem tả nguyệt cùng ngao bọn người triệu ra đến, từ đó trọng thương khuyết vân. Quả thật là giấu diếm không qua sư phụ lão nhân ra người, bất quá đây không phải ta tiểu thế giới, mà chính là kiến thiên thần mục tiểu thế giới ta hiện tại chỉ là có thể sử dụng một bộ phận trong đó công hiệu thôi. Dù sao hiện ở chỗ này lại không có người ngoài, mà lại bạch vũ có chuyện liền hướng cái này kiến thiên thần một phía trên đẩy. nếu như vậy, vũ cơ mới có thể đem hắn hoài nghi hạ thấp đến tối tiểu. Mặc dù nói vũ cơ là vì tốt cho hắn, nhưng là cái này bên trong, đồng dạng dính đến một cái lợi ích vấn đề, hiện tại vũ cơ chỗ lấy hội bồi dưỡng bạch vũ, là bởi vì bạch vũ có thể uy hiếp được thiên ý, đối với vũ cơ tương lai có trợ giúp. Nhưng là nếu như vũ cơ phát hiện trực tiếp thu được bạch vũ trên thân bí mật về sau, so với hắn có thể đối kháng thiên ý càng khiến người ta động tâm lời nói, hắn không dám hứa chắc vũ cơ không có gì có khác dạng ý nghĩ. Vũ cơ khẽ gật đầu, nàng kỳ thật cũng là như vậy đoán. Được rồi, ngươi đem mộ dung vũ nhi các nàng kêu đến đi, hai chúng ta kiếm tông, có chuyên môn thông hướng hỗn loạn chi huyên thông đạo, chỉ là hiện tại lối đi này vô cùng không ổn định, bình thường người, căn bản cũng không có biện pháp cam đoan các ngươi an ổn truyền tống đi qua Liền xem như ta bản thân, hiện tại cũng không có nắm chắc, bất quá ngươi nơi này không phải có một vị hội không gian lực lượng người sao. Nếu có hắn tồn tại, ta muốn an ổn đưa các ngươi đi hỗn loạn chi huyên, cũng không phải là việc khó gì tình. Sư phụ, có thể hay không thương lượng với ngươi một việc. Bạch vũ không có đi gọi mộ dung vũ nhi bọn họ, lúc này hắn nhìn lấy vũ cơ, đột nhiên, sắc mặt thì biến đến có một chút ngại ngùng. Ngươi nói, sự tình gì? Bạch vũ trong nháy mắt mở miệng nói, sư phụ. Ngươi bái ngươi làm thầy, cái này lễ gặp mặt có thể còn không coi cho ta, ta hiện tại nghèo thành chó, ngươi nói thế nào, cũng phải cho ta đến giá trị vượt qua 1 tỷ 800 triệu thiên tài địa bảo a. Bạch Vũ hiện tại xác thực rất nghèo, hiện ở trên người hắn thiên tài địa bảo, đại khái chỉ trị giá 100 triệu linh thạch, lại thêm hắn thường quy đổi lấy điểm, chỉ có hơn 100 triệu một chút, nếu như hắn gặp nguy cơ thời điểm, thậm chí những thứ này đổi lấy điểm, cũng không có thể để hắn tăng lên chính mình một cái tiểu tầng thứ thực lực, cái này lung túng. Hiện tại bạch vũ thực lực, đã đạt đến thần vương ngũ trong cảnh, nếu như hắn muốn đạt tới thần vương 6 tầng cảnh thực lực, là cần 600 triệu đổi lấy điểm, cho nên hiện tại bạch vũ, rời cái này đổi lấy điểm, kỳ thật còn kém tiếp cận 400 triệu ráng vẻ. Hắn cũng không muốn mình tại hỗn loạn chi huyên đi, bị chết không minh bạch. Một tỷ không thể được, như vậy đi, ta cho ngươi giá trị 500 triệu linh thạch thiên tài địa bảo, đến mức còn lại thiên tài địa bảo, toàn bộ hỗn loạn chi huyên, đều là không nói lý người, ngươi có bản lĩnh, chính ngươi đi đoạt đi Tuy nhiên Vũ Cơ còn có thể xuất ra càng nhiều thiên tài địa bảo đi ra, nhưng là nàng không muốn Bạch Vũ mượn một loại rửa vào cảm giác của nàng đến để thăng thực lực của mình. Được, không có vấn đề. Bạch Vũ vốn là coi là Vũ Cơ nhiều nhất chỉ làm cho chính mình 100 triệu thiên tài địa bảo, nhưng là bây giờ nghe Vũ Cơ nói chuyện, hắn trong nháy mắt cũng là tại hỉ. Giá trị 500 triệu linh thạch thiên tài địa bảo, thêm nữa trên người hắn giá trị 100 triệu linh thạch thiên tài địa bảo, hắn hiện tại thậm chí có thể đem thực lực của mình trực tiếp tăng lên tới thần vương 6 tầng cảnh đi. Chương 982: Thiên ý phân thân xuất thủ. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Vũ Cơ trực tiếp đem Bạch Vũ các loại người đưa tới Tiên Kiếm Tông trong cấm địa, mà ở trong đó cũng là thông hướng hỗn loạn chi nguyên địa phương. Chỗ lấy nơi này gọi là hỗn loạn chi nguyên, còn có một nguyên nhân khác, cũng là theo trên không nhìn cái này hỗn loạn chi địa, này tựa như là một dòng sông dài đồng dạng, cho nên lại tên là hỗn loạn chi nguyên. Lần này tiến về người bao dậy bạch vũ, mộ dung vũ nhi, tả nguyệt, ngao, toto, lưu tiểu khai, thượng quan nhã, tổng cộng tổng cộng 7 người. hiện tại 7 người thực lực có chút cao thấp không đều, mà thực lực mạnh nhất tự nhiên là bạch vũ cùng toto, thực lực của hai người đều đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh. tiếp theo mới là tả nguyệt, hiện tại tả nguyệt thực lực đạt đến thần vương tứ trọng cảnh. sau đó mới là mộ dung vũ nhi cùng thượng quan nhã, thực lực của hai người đều là thần vương tam trọng cảnh. đến mức ngao cùng lưu tiểu khai, thực lực của hai người đều chỉ có thần vương nhị trọng cảnh. Thật sự là người so với người so chết người A. Như tiểu khai quả thực là đang dùng cái mùi xuất khí, hắn cảm thấy mình đầy đủ thiên tài, nhưng là cùng bạch vũ bọn người so ra, vậy đơn giản có một loại liền cái cái giấm cũng không bằng cảm giác. Hắn cơ hồ cùng bạch vũ là đồng thời đột phá đến thần vương cảnh giới, nhưng là hiện tại bạch vũ đã là thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, kết quả hắn còn bồi hồi tại thần vương nhị trọng cảnh. Sư phụ, chúng ta chuẩn bị xong, người thi pháp đi. Tô Tô nhìn mọi người liếc một chút, lập tức mở miệng nói. Sau đó những người khác nhìn lấy Vũ Cơ, Vũ Cơ khẽ gật đầu, mọi người đi hỗn loạn chi huyền, cẩn thận một chút, nhớ đến giúp đỡ cho nhau. Lời này tự nhiên không dùng nàng nói, tất cả mọi người không muốn lẫn nhau xệ ra chuyện. Sau đó Vũ Cơ đem ánh mắt đặt ở bên trong một tòa trên tế đàn, đây là một tòa bảy màu tế đàn, muốn bảy người đồng thời đi qua mới có thể khởi động, mỗi người vừa tốt đứng một cái phương vị. Đi. Lại tại một đoạn thời khắc, Vũ Cơ tay Không ngừng đánh ra pháp quyết đến, sau đó tế đàn có đáp lại, hào quang bảy màu từ trong đó phát ra tới, trực trùng vất tiêu. Khi nàng đi chữ xuất khẩu, bạch vũ bọn người liếc nhau, sau đó trực tiếp hướng về bảy màu tế đàn bay đi. Bảy màu tế đàn nhất thời phát ra từng đợt kêu khẽ thanh âm, phảng phất có thanh thế to lớn cảm giác xuất hiện. Ngao, bảo hộ không gian thăng bằng. Lại là bạch vũ quát lên một tiếng lớn, mở miệng nói. Ngao nghe vậy, hai tay của hắn, cùng vũ cơ đồng dạng. Không ngừng trên không trung đánh lên pháp quyết đến, sau đó từng đạo từng đạo không gian lan tràn ra, cái kia kịch liệt ba động hỗn loạn không gian, thì từ từ ổn định lại. Hưu. Sau đó bảy người trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trực tiếp biến mất tại thiên ở giữa. Hy vọng các ngươi lúc trở về, có thể giúp đỡ ta đi. Vũ cơ nhìn lấy mọi người rời đi phương hướng, hơi hơi cảm khái. Ừm. Lại là tại thánh địa phương hướng, thiên ý dường như phát hiện cái kia một đạo phóng lên tận trời thất thải qua mang. Hư hư. Là muốn đi hôn loạn chi huyên sao? Ta làm sao có thể để cho các ngươi như ý? Thiên ý cũng biết, chỉ sợ bạch vũ bọn người, là muốn nhờ tiên kiếm tông bảy màu tế đàn, tiến về hôn loạn chi huyên. Lúc này hắn trực tiếp một trưởng vô ra, thẳng đến chân trời quang mang mà đi. Thiên ý, ngươi qua. Vũ cơ một mực chú ý đến chân trời phương hướng, lúc này phát hiện một đạo bàn tay hướng về phía chân trời mà đi, nàng trong nháy mắt thì gầm thét lên. Sau đó thân ảnh của nàng thì xuất hiện ở chân trời phương hướng sau đó hắn đồng dạng một trường vũ ra bên trên bầu trời nhất thời có ầm ầm thanh âm truyền ra thanh âm này cũng không lớn mà lại công kích cũng không mãnh liệt nhưng là hai đánh tương giao về sau một nguồn sức mạnh hủy diệt lại là từ trong đó lan tràn ra sau đó vùng không gian này thì biến đến cực kỳ không ổn định hoàng bét ngay tại duy trì lấy không gian ổn định nao sắc mặt đột nhiên đại biến hắn phát hiện một cỗ chi lực hướng lấy bọn hắn tập kích tới lúc này hắn trực tiếp đem không gian lực lượng của mình thi triển đến cực hạn Nhưng là hắn phát hiện, loại này chi lực quá cường hãn, thực lực của hắn bây giờ, lại quá yếu ớt, tại cái này một cố lực lượng phía dưới, hắn căn bản cũng không có biện pháp làm cho nơi này không gian ổn định lại. Miêu mộ tiên, ta đến đưa mọi người đi, mọi người chỉ sợ muốn tách ra. Ngao một trưởng vỗ tại bộ ngực của mình phía trên, sau đó miệng bản mệnh tinh huyết liền trực tiếp theo trong miệng của hắn phun ra, hắn trực tiếp nhất trào bắt lấy cái này một miệng bản mệnh tinh huyết, sau đó hướng trên trán của mình vỗ, hắn đối với không gian lực lượng linh lĩnh Dường như lại mạnh mấy phần Đáng chết Bạch vũ sắc mặt đồng dạng là tái nhận Hắn phát hiện hiện tại không gian Cực kỳ hỗn loạn Hắn vốn là muốn đem mộ dung vũ nhi bọn người cấp thu nhập chính mình tiểu thế giới Nhưng là đột nhiên Hắn phát hiện nơi này không gian lực lượng đã ổn định đến Hắn muốn đem mộ dung vũ nhi bọn họ thu hồi chính mình tiểu thế giới Đều là chuyện không thể nào Ngao ngươi trước đem bọn hắn đưa đi đi Chúng ta hỗn loạn trì địa gặp Mặc dù nói hiện tại mọi người muốn tách ra Nhưng là Bạch Vũ có lòng tin đem bọn hắn đều tìm đến, nếu như một khi bọn họ xuất hiện ngoài ý muốn tử vong lời nói, cái kia Bạch Vũ tuyệt đối sẽ thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, cũng muốn đem bọn hắn cấp cứu trở về. Ngao lúc này trực tiếp đem một đạo quang mang đánh vào Ngưu Tiểu Khai trên thân, sau đó Ngưu Tiểu Khai thì tăng tốc về phía phía trước bay ra ngoài. Làm Ngưu Tiểu Khai biến mất về sau, Ngao trong nháy mắt thì thở dài một hơi, sau đó Ngao lại đem ánh mắt đặt ở mộ dung Vũ Nhi cùng thượng quan nhã trên thân Hai người lúc này chỉ cảm thấy một cỗ tối nghĩa không gian ba động hướng về hai người tập kích tới, nhưng là hai người không có chống cự, mặc cho cỗ này không gian lực lượng cuốn quanh ở trên người mình. Làm cỗ lực lượng này tràn ngập tại hai người thân thể mặt ngoài thời điểm, hai người trong nháy mắt thì hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất tại trước mặt mọi người. Sau đó chính là tạ Nguyệt, Tô Tô, Lão Đại, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Ngao nhìn lấy Bạch Vũ, đỏ ngầu cả mắt. Bảo trọng, Bạch Vũ vô vô ngao bả vai. Sau đó hắn trực tiếp tùy ý ngao không gian lực lượng, tràn ngập tại xung quanh mình, sau đó hắn thì biến mất tại ngao trước mặt. Làm đem bạch vũ đưa sau khi đi, ngao thì hoa một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, kỳ thật hắn đã sớm bị thương, chỉ là không muốn để cho mọi người biết trắng phí công lo lắng hắn mà thôi. Nơi này không gian, quá hỗn loạn, hoàn toàn không phải thực lực của hắn bây giờ, có thể chữa trị. Sắc thực như thế, nơi này là thiên ý cùng vũ cơ nơi hai người giao thủ, nơi này không gian làm sao có thể ổn định lại. Tuy nhiên bạch vũ bọn họ tạm thời tách ra, nhưng là tốt tại bọn họ đều sống tiếp được. Ha ha, vũ cơ, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hai chúng ta giao thủ lực lượng, chỉ sợ sớm đã đem nơi này không gian làm hỏng đi. Thiên ý cũng xuất hiện ở trên trời, trên mặt của hắn, mang theo một vẹn ý cười. Hừ. Vũ cơ lạnh hừ một tiếng, thì trực tiếp xuất hiện tại tiên kiếm tông phía trên, đã thiên ý đã hướng nơi này xuất thủ, như vậy nàng cũng không cần thiết cùng trời ý lạnh hừ đi xuống. Hiện tại, còn chưa tới tuyệt chiến thời điểm. Nàng là vận mệnh tiên tri, nàng tự nhiên tính được đến một ít gì đó, nàng chỗ lây muốn ngao cùng Bạch Vũ bọn người cùng một chỗ, mới nói bọn họ có năm chắc rời đi, cái kia cũng là bởi vì hắn suy đoán thiên ý muốn đi ngăn cản bọn họ, mà suy đoán của nàng, cũng coi là được chứng minh. Bạch Vũ xuyên qua một chỗ không gian về sau, hắn phát hiện mình đi tới một mảnh đen như mực thế giới, nơi này phảng phất là ở vào trong hư vô. Nơi này là nơi nào? Chương 983 Ngọc giản tràng cảnh tái hiện. Nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, dường như cũng là một cái hoang vu thế giới đồng dạng. Thậm chí, nơi này không cảm giác được chút nào linh lực tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ trong nháy mắt thì gấp, hắn trực tiếp hướng về phía dưới bay đi, sau đó hắn phát hiện, nơi này lại có chiến đấu dấu vết. Bất quá loại này chiến đấu dấu vết, phảng phất là qua trăm ngàn năm, nơi này hết thể đồ vật, đều đã sớm bị cho đuổi cấp đáp. Hô! Bạch Vũ hung hăng V� Thì cuốn lên đầy trời hạt bụi đến, tiếp lấy một số đặc biệt bắt mắt đồ vật, thì xuất hiện ở bạch vũ phụ cận. Nơi này có một cự như như hoàng kim thi thể, bất quá cỗ thi thể này không có lấy đầu tồn tại, đầu của hắn phảng phất là trực tiếp bị người nhất đao bổ rơi mất đồng dạng. Người nào lợi hại như vậy? Phải biết, cái này như như hoàng kim thi thể, nếu như chết về sau, còn có thể bảo hộ loại này hoàng kim thể không diệt. Như vậy người này thực lực, đến mức là thần vương thất trọng cảnh người. Cũng chỉ có thần vương hậu kỳ người mới có thể tại chính mình sau khi chết duy trì thân thể của mình không hư thế mà thì là một người như vậy cũng là bị người một đao chém đứt đầu bạch vũ không tưởng tượng ra được như thế nào tồn tại mới có thể đạt tới loại hiệu quả này ừm đống nhiên ở giữa bạch vũ tại trên tay của người này thấy được một cái ngọc giản sau đó bạch vũ trực tiếp đem ngọc giản cấp cầm trở về sau đó thần trí của hắn trong nháy mắt thì truyền vào trong ngọc giản ầm ầm trong ngọc giản trong nháy mắt thì vang lên tiếng gầm Bạch Vũ phảng phất là cảm nhận được một vị trung niên tại vô biên hư không bên trong họ hét bộ dáng. Không đúng, không phải hắn. Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện, không chung cái kia một bóng người, cùng cái này một thi thể không đầu căn bản cũng không phải là một người, bọn họ hình thể không hợp, mà lại trên người bọn họ phát ra như hoàng kim quang mang cũng không giống nhau. Trong ngọc giả người này, này trên người hiện kim chi sắc, so với thi thể trên đất, cường đại không biết có bao nhiêu lần. Ta muốn trở về, các ngươi đều phải chết lại là hư không bên trong cái kia cái cự đại hoàng kim cự nhân gầm thét lên. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, hư không bên trong, xuất hiện rất nhiều dạ ma, những thứ này dạ ma không biết nơi nào xuất hiện, một cái dạ ma thực lực, đều là thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, mà những thứ này dạ ma cùng nhau, này tổng thực lực, đã sớm không biết có cường đại cỡ nào. Dạ ma vốn là quần thể vận động trung tộc, mà lại những thứ này dạ ma hội hợp kích chi thuật. Sau đó xuất thủ. Đột nhiên, một vị hắc đến sáng chói dạ ma mở miệng nói, Vị này dạ ma thân thể, so còn lại dạ ma, muốn lớn hơn một phần, thực lực của hắn đã đạt đến thần vương thất trọng cảnh cấp độ. Tốc trưởng, mau lui lại đi, sắp không kiên trì được nữa. Lúc này, hư không bên trong hoàng kim cự nhân đằng sau, trong nháy mắt lại bay ra một cái bóng người đến, bóng người này cùng trên mặt đất cái kia thi thể không đầu, rốt cục trùng chất vào nhau. Ma này thân thể, phát ra sóng chấn động, lại là thần vương bắt trọng cảnh thực lực. Các ngươi đi, ta đến đoạn hậu. Hư không bên trong hoàng kim cự nhân hết to, sau đó hắn trực tiếp một đạo ngập trời bàn tay đánh ra ngoài, một trường này, là thẳng đến những thứ này dạ ma mà đi. Sau đó những thứ này dạ ma hợp kích chi thuật cũng tạo thành. Vâng anh, hai đánh trong nháy mắt thì giao ở cùng nhau, tiếp lấy bạch vũ chỉ cảm thấy một cố lực lượng hủy thiên diệt địa tập kích đến, hắn coi như chỉ là nhìn lấy tình cảnh này, cũng bị chấn động đến có một loại nói không ra lời cảm giác. Thật mạnh. Lúc này Bạch Vũ cảm nhận được cái này Hoàng Kim cự nhân phát ra một kích này, vậy mà siêu việt thần vương 9 tầng cảnh cấp độ, đạt đến kiếp nạn sơ kỳ cấp độ. Dạng này người, đã không thể thật đơn giản dùng thần vương cảnh thực lực để hình dung. Nhưng là liền xem như như thế, những thứ này dạ ma tổng cộng chi thuật, vậy mà đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn, bọn họ chỉ là một trường này, liền trực tiếp xông phá Hoàng Kim cự nhân trường ấn, sau đó hung hăng nhất trường, hướng về Hoàng Kim cự nhân lập đến, tiếp lấy Hoàng Kim cự nhân. Liền trực tiếp bị một kích này, đánh bay trong trắng, thậm chí trên ngực hắn, còn nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương trường gần tới. Giống. Vị này hoàng kim cự nhân gào thét một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt thì lớn vòng. Lô đông, mang theo tộc nhân rời đi, bọn họ giao cho các người, ta có loại cảm giác, có một ngày, chúng ta hội trọng kiến gia viên của mình. Sau khi nói xong, cái này hoàng kim cự nhân một chân bước ra, làm hắn thời điểm xuất hiện lại, lại nhưng đã xuất hiện ở những thứ này dạ ma trong đám người. Tộc trưởng gọi là lô đông người, chính là vị kia thần vương bắt trọng cảnh cường giả, nhưng là lúc này hắn nhìn lấy chính mình tộc trưởng hai mắt cơ hồ là muốn nhỏ máu ra nước mắt tới. Vâng, đống nhiên ở giữa, cái này một cái hoàng kim cự nhân thì tự bạo ra. Sau đó một cỗ bao tắp linh lực, liền trực tiếp lấy hắn vì chấm tròn bức xả ra. Không tốt, mọi người hợp lực phòng ngự. Những thứ này dạ ma lúc này bị một vị kiếp nạn sơ kỳ hoàng kim cự nhân tự bạo, chỉ sợ tất cả mọi người đến chết. Nhưng là những thứ này dạ ma am hiểu hợp kích chi thuật, thì tại vị chỉ huy này dạ ma mở miệng về sau, những người này trong nháy mắt thì đánh ra chính mình phòng ngự cường đại nhất thuật tới. Cái này phòng ngự thuật, trực tiếp đem hoàng kim cự nhân cấp bao khỏa tại bên trong, mà lại hắn nổ tung cũng trực tiếp bị hoàn toàn khóa tại bên trong. Xoát xoát. Nhưng là cái này phòng ngự cháo, chỉ giữ vững được trong chốc lát, thì phá hủy ra. Sau đó cái này phòng ngự cháo, trực tiếp hóa thành hư vô, bên trong nổ tung. Giống như là một đạo mây hình nấm đồng dạng tăng ra, tiếp lấy bạch vũ phát hiện, những thứ này dạ ma, cơ hồ toàn bộ chết rồi. Lại xem xét lại hoàng kim cự nhân bên này, tất cả mọi người cơ hồ đều đã chạy ra, chỉ còn lại có gọi lô đông người, còn chưa kịp chạy đi. Mà dạ ma bên kia, phong bạo ngừng lại, chỉ là bây giờ đang ở đối diện, chỉ có hai cái dạ ma tồn tại. Cái này hai cái dạ ma thực lực, đều đạt đến thần vương 9 tầng cảnh thực lực. Liền xem như bọn họ có hợp lực phòng ngự chi thuật. Nhưng là những thần vương này chín tầng cảnh phía dưới Dạ Ma, bây giờ lại là trực tiếp bị cái kia kiếp nạn cảnh Hoàng Kim cự nhân tự bạo chi lực cấp giết chết. Phất vậy, liền xem như cái này hai đầu thần vương chín tầng cảnh Dạ Ma, lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó hai người nhìn đến còn có một vị Hoàng Kim cự nhân không có rời đi, hai người lẫn nhau, phản phất là dùng ra chính mình cực hạn lực lượng, tay của hai người bên trong đều xuất hiện một thanh đại kiếm, sau đó hai người hướng về cùng một cái phương hướng chạm đi ra một kiếm hư không chạm hai người hét to sau đó hai người công kích trong nháy mắt thì hợp lại cùng nhau sau đó một đạo cự đại kiếm quang thì xuất hiện ở hư không bên trong cái này một đạo kiếm quang trực tiếp lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về lô đông phương hướng tập đánh tới nhìn đến cái này một đạo kiếm quang tập kích tới lô đông trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng tốc trưởng chờ ta ta tới con của chúng ta lang ta không thể dẫn bọn hắn về nhà sau khi nói xong lô đông liền trực tiếp ngồi ngay tại chỗ Sau đó ánh mắt của hắn, một mực nhìn về phía hư không bên trong một cái hướng khác. Phất vậy, đầu của hắn trong nháy mắt liền bị cắt xuống, mà lại không chỉ như này, cái kia một đạo hư không chi trảm, tại chém vỡ đầu của hắn về sau, lại ở trong hư không cắt ra vô số đánh, trực tiếp đem đầu của hắn cấp cắt nát ra, tính cả thần hồn của hắn đều bị cắt bể nát. Mà hai vị kia dạ ma, tại chém giết lỗ đông chi về sau, cũng vô lực hướng về hư không bên trong rớt xuống đi. Chương 984, Hoàng kim thành di chỉ. Ta đến tiễn ngươi về nhà mình vườn đi. Bạch Vũ nhìn lấy lô đông, trong ánh mắt, có một vẻ bi tráng. Hắn có thể tưởng tượng, lúc đó những người này tuyệt đối là bị những thứ này dạ ma cấp đuổi ra khỏi gia viên của mình bên trong. Bạch Vũ hướng về xa xa hai cái thần vương chín tầng cảnh dạ ma phương hướng bay đi. Sau đó hắn phát hiện nơi này trên mặt đất, trực tiếp bị nện ra một cái cự đại cái hố nhỏ, chỉ là cái này cái hố nhỏ, sớm đã bị cho bụi che giấu. Bạch Vũ miệng rộng hung hăng thổi, nơi này cho bụi. Liền trực tiếp bị hắn cấp quét sạch, sạch sẽ, sau đó thì lộ ra tình hình bên trong. Ở bên trong cái hố nhỏ bên trong, vừa vặn có hai bóng người, cái này hai bóng người, trực tiếp là duy trì quảng xuống tư thế. Bọn họ bị một vị kiếp nạn cảnh cường giả tự bạo, còn có thể lại trước khi chết phát ra nhất kích, thực lực đã là vô cùng không tầm thường, nhưng là kiếp nạn cảnh, đã không tại thần vương cảnh bên trong, cho nên liền xem như bọn họ, cũng không có cách nào sống sót. a, vậy mà có không gian giới chỉ. Bạch vũ ánh mắt. Trong nháy mắt thì sáng lên, bởi vì hắn phát hiện, tại hai vị dạ ma trên tay, có không gian giới chỉ tồn tại. Hắn không dám tưởng tượng, hai vị thần vương 9 tầng cảnh cứng giả, này trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo đến cùng có bao nhiêu, hắn suy đoán, chỉ sợ không có 10 tỷ, cũng có vài chục trăm triệu đi. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về nơi này đi tới, chỉ là đi qua về sau, tay của hắn vừa đụng phải cái này không gian giới chỉ, cái này không gian giới chỉ liền trực tiếp hóa thành bụi bay. Nam Tào Bạch Vũ trong nháy mắt chửi ầm lên. Không gian giới chỉ cũng không phải là nói cũng là gấp không thể gãy, nó độ cứng cũng không cao, bởi vì đây là dùng không linh thạch còn có một số đặc thù chất liệu làm thành, mục đích của nó vốn là dùng để chở đồ vật. Bọn họ thần vương 9 tầng cảnh đều thẳng tiếp bị kiếp nạn cảnh từ nổ tung chết rồi, không gian giới chỉ có thể bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại, đã là cực kỳ khó khăn sự tình. Sau đó Bạch Vũ lộ vẻ tức giận về tới lỗ đông bên cạnh, sau đó ánh mắt của hắn Dọc theo lỗ đông vị trí, hướng về hư không bên trong nhìn sang, lúc này hắn ở phương xa hư không bên trong, vậy mà phát hiện một điểm sáng. Chẳng lẽ nơi này chính là bọn họ cái gọi là gia viên? Tiên bối, vậy liền coi là là ta đưa các ngươi về nhà vườn thù lao đi. Không gian giới chỉ, mấy cái bài là võ giả chuẩn bị đồ vật, mà tại lỗ đông trên tay, cũng có không gian giới chỉ tồn tại, căn cứ hợp lý sử dụng tư nguyên nguyên tắc. Bạch Vũ cũng không muốn để cái này không gian giới chỉ hộ tống lỗ đông cùng nhau mai táng. Với hai vị kia giả ma không gian giới chỉ chỗ lấy hóa thành bụi bay, là bởi vì bọn họ không gian giới chỉ, đã nhận lấy to lớn nổ tung, nhưng là hiển nhiên, lô đông không gian giới chỉ, là không có tiếp nhận bọn họ tộc trưởng nổ tung. Bạch Vũ vốn là yêu tài như mạng, nhạn quá bạc mau người, cho nên có dễ dàng như vậy, hắn làm sao lại không lấy đâu. Không tệ, không tệ. Bạch Vũ phát hiện, cái này trong không gian giới chỉ, vậy mà có không ít đồ vật, bên trong tài vật, đại khái đến có 600 triệu dáng vẻ. Lại thêm vũ cơ đưa hắn tiếp cận giá trị 500 triệu linh thạch thiên tài địa bảo, hiện tại Bạch Vũ trong không gian giới chỉ đại khái có 1,1 tỷ thiên tài địa bảo, đây là một món tài sản khổng lồ. Dựa vào khoản tài phú này, lại thêm hắn tự nhiên tích lũy đổi lấy điểm, hắn hiện tại đã có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới thần vương thất trọng cảnh giới. Nhưng là Bạch Vũ cũng không muốn tăng lên nhanh như vậy. Bạch Vũ đem lô đông thi thể cuốn một cái, thi thể của hắn thì xuất hiện ở Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về cái này ánh sáng vị trí bay đi. Làm hắn tiếp cận cái này một điểm sáng về sau, hắn phát hiện, cái này ánh sáng, lại là một cái vòng xoáy. Mà lại tại vòng xoáy phía trên, còn có một cỗ hấp xả chi lực hướng về hắn tập kích tới. Bất quá Bạch Vũ hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, hắn đã nhìn một ngôi sao này, hắn phát hiện một ngôi sao này, hoàn toàn cũng là tinh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Cho nên hắn chỉ có từ nơi này, mới có đi ra khả năng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ở lại đây, chỉ có bị vây chết khả năng. Cho nên hắn căn bản không chút suy nghĩ, trực tiếp đâm đầu thẳng vào cái này vòng xoáy bên trong. Làm bạch vũ vòng xoáy bên trong về sau, hắn nhất thời cảm thấy một cỗ to lớn chi lực, hướng về chính mình tập đi qua. Hôn độn chi quang. Bạch vũ trong nháy mắt đem hôn độn chi quang tràn ngập tại thân thể của mình bề ngoài trên mặt, sau đó loại này chi lực, thì dần dần trở nên yếu đi lên. Làm bạch vũ xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn phát hiện mình xuất hiện ở trong một cái sơn động, chỉ là hắn bây giờ bị rơi đầu góc tròn váng, mà lại bởi vì không gian thật lớn chi lực, làm đến hắn trên người bây giờ linh lực, hoàn toàn bị tiêu hao hết, liền xem như nhục thể của hắn khí huyết chi lực, lúc này cũng hoàn toàn suy bại xuống dưới. Nam Tào, không có không gian lực lượng, quả thật là không được a Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng tựa như là tại vượt qua hư không. Hắn không có giống ngao loại kia không gian lực lượng, có thể may mắn sống sót, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. lạc sơn Ngươi nói chúng ta hôm nay sẽ có thu hoạch sao? Lúc này một vị trẻ tuổi tại một vùng phế tích phụ cận đi dạo, cái này một vùng phế tích, tương truyền trước đây thật lâu là thuộc về Hoàng Kim Cự nhân tộc cung điện. Khi đó Hoàng Kim Cự nhân tộc thống trị toàn bộ hỗn loạn chi uyên, mà thời điểm đó hỗn loạn chi uyên là phi thường có thứ tự, thời điểm đó hỗn loạn chi uyên còn không cứ gọi hỗn loạn chi uyên mà gọi là làm Hoàng Kim thành, nhưng là theo Hoàng Kim tộc xuống dốc, toàn bộ Hoàng Kim thành đều biến đến vô tự lên. Sau đó nơi này trực tiếp thì phát triển thành hỗn loạn chi huyên. Hiện tại phiến khu vực này, cũng là hoàng kim tộc di chỉ chỗ. Đã có vô số võ giả tới nơi này tìm kiếm cơ duyên, nhưng là đều là thất vọng mà về Bất quá, Lạc Sơn cùng ngả hà hai người, rõ ràng còn không hết hy vọng, hai người cũng là thần vương tam trọng cảnh cường giả, bọn họ mới đột phá đến thần vương tam trọng cảnh không lâu, cho nên cần nhất định cơ duyên, hai người cảnh giới, mới có thể một lần nữa ổn định lại. Cho nên bọn họ đi tới cái này hoàng kim tộc Di chỉ đến tìm kiếm gây nên cơ duyên. Ngả hà, ngươi cảm giác đến huynh đệ chúng ta hai người vận khí như thế nào? Không nói những cái khác, chỉ riêng vận khí cái này một hối, vậy tuyệt đối không thể chê, ta có một loại cảm giác, hôm nay chúng ta đem phát đại tài. A, ngả hà ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Hắn cùng Lạc Sơn hai người thường xuyên kết bạn ra ngoài, cho nên đối với Lạc Sơn phán đoán, hắn vẫn luôn là vô cùng tin tưởng, bởi vì Lạc Sơn phán đoán vẫn luôn là như thế chuẩn xác. Bạch Vũ tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Hắn lúc này ở trong sơn động này cảm nhận được một loại mục nát khí tức. Nơi này dường như một chút linh nhi đều không tồn tại một dạng. Nơi này linh lực sớm đã bị Hoàng Kim tộc đại năng quất thành chân không. Phía ngoài linh lực căn bản là tràn vào không tiến vào. Đây cũng là Hoàng Kim tộc muốn gãy mất làm ma tộc đuổi giết bọn hắn con đường. Nhưng là những thứ này dạ ma tộc lại là thông qua mặt khác phương thức đem bọn hắn cấp đổi tới. Bất quá bây giờ nơi này, lại là đơn hướng truyền thống, bởi vì không có linh lực tồn tại, cái này bảo đảm hoàng kim tộc an toàn, nhưng là hiện tại Bạch Vũ ở chỗ này, hút không thu được một chút linh lực, cho nên hắn căn bản cũng không có biện pháp đến khôi phục thực lực của mình. Sau khi ra ngoài, lại tính toán sau đi. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Chương 985, hổ xuống đồng bằng. Mà liền tại Bạch Vũ vừa tốt thực sự ra sơn động thời điểm, nơi xa đột nhiên thì vang lên một thanh âm. Đứng lại, người là ai? Ngả Hà mở miệng nói, hắn bây giờ đang ở Bạch Vũ trên thân, hoàn toàn không có cảm nhận được linh lực ba động, cho nên đối với Bạch Vũ, hắn là phi thường yên tâm, hắn có thể không cảm thấy Bạch Vũ là cái gì tồn tại cường đại. Ngươi là nói ta sao? Bạch Vũ xoay đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc tới. Không phải nói ngươi còn có thể nói người nào, tiểu tử, tới đây cho ta nói chuyện. Ngả Hà trên mặt, mang theo một vệ cao cao tại thượng, dường như người khác liền nên thần phục dưới chân hắn đồng dạng. Bạch Vũ thực lực bây giờ hoàn toàn không có, hắn có một loại hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt cảm giác, nhưng là hắn lại là nhịn được, bằng không, hai người này hắn chả phải trả ra một phen đại giới mới có thể đánh ra. Không biết hai vị có cái gì chỉ giáo. Bạch Vũ lúc nói lời này, thì lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Tiểu tử, ngươi cũng dám như thế nói với chúng ta, ngươi cái này là muốn chết. Lạc Sơn nghe được Bạch Vũ cũng dám trông đối bọn họ, hắn trong nháy mắt thì xuất khẩu. Nơi này là hỗn loạn chi huyền. Không có quy tắc có thể nói, hết thể lấy thực lực nói chuyện, nắm tay người nào lớn, người đó là lao đại. Cho nên Lạc Sơn trong nháy mắt thì phát hỏa. Đương nhiên, đây là hắn thấy được Bạch Vũ trên ngón tay không gian giới chỉ, hai người thả ra quang mang mà thôi. Hắn chỉ là muốn tìm một cái lấy cớ đem Bạch Vũ giải quyết rơi. Sau khi nói xong, Lạc Sơn bước ra một bước, đại địa phía trên, trong nháy mắt thì có sấm sét chi tiếng vang lên. Hắn lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Bạch Vũ bên người, tiếp lấy hắn nhất trưởng đánh ra. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực giống lấy chính mình tập kích tới, hắn toàn bộ thân thể thì không tự chủ được hướng về nơi xa bay ra ngoài. Bạch Vũ thực lực bây giờ, cơ hội hoàn toàn biến mất, cho nên hắn căn bản liền không khả năng là Lạc Sơn đối thủ. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật có thể khiến a. Lạc Sơn mở miệng nói, không qua trong mắt của hắn đều là mù mịt chi sắc. Vừa hắn đã toàn lực xuất thủ, nhưng là hắn phát hiện, hắn liền xem như toàn lực xuất thủ, vậy mà cũng không có đem Bạch Vũ thế nào. Bạch vũ mặt, cũng chỉ là biến đến tái nhợt một số mà thôi, thậm chí ngay cả huyết đều không có phun ra. Cái này lại không phải bạch vũ không muốn đem huyết phun ra, mà chính là hắn căn bản cũng không có huyết có thể phun ra, hiện tại nhục thể của hắn, bởi vì khí huyết suy bại, mới sẽ biến như thế không chịu nổi một kích. Vàng không, bàng vào hắn thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, đơn thuần cũng là nhục thể của hắn lực lượng, liền có thể tướng nhị người cấp đánh nát. Hai vị đại ca, không biết chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Vì sao hai vị trông thấy ta liền muốn ra tay với ta? Bạch Vũ nhìn lấy hai người, mở miệng nói. Hiện tại hắn cũng chỉ có ủy khuất cầu toàn. Ha ha, chúng ta cũng là nhìn ngươi khó chịu, cho nên liền định hướng ngươi xuất thủ. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem không gian của ngươi giới chỉ cấp giao ra, như vậy chúng ta lưu ngươi một cái mạng chó, thế nào? Ngả hà mở miệng nói. Hiện tại Bạch Vũ trên tay, có hai cái không gian giới chỉ, một cái là chính hắn, một cái tự nhiên là mới từ lỗ đông cái kia bên trong đặt được. Lỗ đông nơi đó cái không gian này giới chỉ vô cùng tinh mỹ, mà lại bên trong tổn chữ không gian cũng không có lớn, cho nên Bạch Vũ không có chuẩn bị đem cái không gian này giới chỉ hoán đổi. Mà cái này vừa vặn đưa tới Ngạ Hà cùng Lạc Sơn chú ý của hai người. Ha ha. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười, hắn không nghĩ tới, chính mình thường xuyên ăn cướp người khác không gian giới chỉ, hôm nay lại còn có người đến ăn cướp hắn. Ta nhìn không được tốt lắm, không bằng các ngươi đem không gian giới chỉ lưu lại, ta tha các ngươi một cái mạng chó thế nào? Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai người. Hôm nay vấn đề này đã định trước không có cách nào thiện, cho nên Bạch Vũ đã chuẩn bị nở rộ thực lực của mình. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, dạng này cùng hai huynh đệ chúng ta người nói chuyện kỳ thật đã chết từ lâu. Lạc Sơn mở miệng nói, sau đó hắn không nói hai lời, xuất thủ lần nữa. Ngả hà, không khỏi đêm dài lắm động, đồng loạt ra tay. Hai người cùng một chỗ là đánh phối hợp, liền xem như hiện tại cũng không ngoại lệ. Nghe được Lạc Sơn mà nói về sau. Ngã hà trực tiếp dọc theo một phương hướng khác hướng về Bạch Vũ giáp công đi qua. Ai, thật là đáng tiếc. Bạch Vũ tâm lý, ngược lại không phải vì hai người thương tiếc, hắn là đang vì mình thiên tài địa bảo thương tiếc. Vốn là hắn muốn tìm một chỗ, từ từ khôi phục thực lực, nhưng là hiện tại xem ra, đây là vạn toàn không thể thực hiện được sự tình. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp nhắm lại ánh mắt của mình, sau đó hắn tiến nhập thần hồn của mình chi trong nước. Tiểu Linh Nhi. Ngươi nơi này có không có cấp tốc khôi phục cá nhân linh lực cùng khí huyết chi lực đan dược. Ha ha, ngả hà, hắn vậy mà dọa đến trực tiếp nhắm mắt lại, tiểu tử này, có phải hay không muốn chết ta? Lạc Sơn nhìn đến bạch vũ vậy mà mặc kệ bọn hắn, trong mắt vẻ đắc ý càng đậm, bọn họ không nghĩ tới, vậy mà gặp dạng này một kẻ ngu ngốc, liên thủ đều không trả. Hai người càng phát ra ý, lực đạo trên tay, dường như đều tăng thêm một phần ba giống như. Chủ nhân, đan dược này muốn đổi lấy điểm, thế nhưng là không thấp a. Ngươi cân nhắc có muốn không? Muốn bao nhiêu đổi lấy điểm? 50 triệu đổi lấy điểm. Tiểu Linh Nhi đáng yêu cầm ra bản thân tay nhỏ nhà đi ra, sau đó hướng về Bạch Vũ dựng lên một cái số lượng một bàn tay. Bạch Vũ nghe đến đó về sau, miệng của hắn hơi hơi run rẩy, hắn không nghĩ tới, chỉ là đơn giản muốn một viên thuốc mà thôi, đừng nói là khôi phục hắn toàn bộ thực lực, liền xem như khôi phục hắn một phần ba thực lực, cũng có thể cùng đối diện hai người nhất chiến. Cho ta đổi đi. Bạch Vũ tuy nhiên thì đau. Nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Phía ngoài hai người đối với hắn hư nhìn chằm chằm, nếu như hắn không lấy điểm biện pháp, hắn chả lo lắng phía ngoài hai người, đem hắn phân mà ăn chi cũng có thể. Ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, Tiểu Linh Nhi liền trực tiếp tiến nhập Bạch Vũ trong không gian giới chỉ, sau đó nàng cũng là một trận cuốn hút, bụng của nàng trong nháy mắt thì biến lớn lên. Đây chỉ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt, làm Tiểu Linh Nhi đem bụng của mình chống đỡ tròn về sau. Nàng trong nháy mắt thì lại lại xuất hiện tại Bạch Vũ thần hồn chi trên đảo. Tiếp lấy một cỗ nhu hòa lực lượng, hướng về Bạch Vũ toàn thân tràn ngập mà xuống, Bạch Vũ nhất thời cảm giác được một loại ấm áp cảm giác, cái kia đã mất đi linh lực, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, mà cái kia suy bại khí huyết chi lực cũng đang chậm rãi trở lại tới. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tràn đầy lực lượng, loại kia mất mà được lại cảm giác, làm cho hắn hưng phấn đến nhịn không được thét dài lên. Giống Bạch Vũ hét lớn một tiếng toàn bộ bên trên bầu trời mây đen, dường như đều bị gọi tán đồng dạng. Ngạ Hà cùng Lạc Sơn hai người còn không có xuất thủ, nhưng là bây giờ nghe Bạch Vũ gọi tiếng về sau, hai người phản phất là chuột thấy mèo đồng dạng, trực tiếp cấp tốc lui về phía sau. Đây là bọn họ một loại đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Bởi vì bọn hắn theo Bạch Vũ trên thân, cảm nhận được một loại sức mạnh nguy hiểm. Mà Bạch Vũ khí thế trên người, lúc này đã bước lên hoàn tất, hắn bỏ ra 50 triệu thiên tài địa bảo, hắn mất đi thực lực Lại khôi phục lại. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hai người đều là co được giãn được người, hiện tại hình thức so với người mạnh, bọn họ không thể không túi đầu xuống. Vừa các ngươi nói cái gì, nói muốn không gian của ta giới chỉ, sau đó có thể cân nhắc tha ta nhất mệnh thật sao. Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt phát lệnh. Chương 986, thần phục hoặc là tử. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, mặt của hai người, xuyến một chút, liền trực tiếp là đại biến. Tiền bối. Chúng ta cũng là trò đùa lời nói, ngươi có thể ngàn vạn không thể đầy đủ coi là thật ta. Lúc này ngả hà cùng lạc sơn hai người liều mạng tại trên mặt đất dập đầu, thậm chí hai người hàng đầu đều đập phá đều hoàn toàn không có phát giác. Hừ, trò đùa lời nói, các ngươi nhưng biết các ngươi trò đùa lời nói, để cho ta bỏ ra bao nhiêu đại giới sao. Bạch Vũ vốn là vắt chảy ra nước người, hiện tại làm cho hắn trực tiếp dùng đi ra 50 triệu thiên tài địa bảo. Cái này như thế nào làm cho hắn không đau lòng? tiền bối, chúng ta. Chúng ta nguyện ý bổ khuyết ngươi. Mặt của hai người đều tái rồi. Lúc này hai người trực tiếp ngoan ngoãn đem không gian của mình giới chỉ đẩy tới. Tuy nhiên bọn họ không biết bạch vũ đến cùng vì sao giao sẽ ra điều gì lại giới, nhưng là bọn họ vẫn là ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ hiến lên. Cùng trong không gian giới chỉ tài vật so sánh, mạng của bọn hắn quan trọng hơn, chỉ cần có mệnh, về sau những tài vật này, còn có thể lại kiếm về, nhưng là không có mệnh, liền xem như trong không gian giới chỉ có lại nhiều lại đồ tốt vậy cũng chỉ có thể trở thành bạch vũ đồ vật tuy nhiên hai người không cảm thấy bạch vũ giao sẽ ra điều gì đại rồi đến bọn họ chỉ cảm thấy bắt đầu bạch vũ là ẩn giấu đi thực lực của mình tại hai người bức bách tình huống dưới mới lộ ra thực lực chân thật của mình tới nhưng là toàn bộ hỗn loạn chi nguyên dạng này người nhiều lắm tất cả mọi người là làm ăn lão hổ sau cùng lão hổ mới sẽ phát hiện chính mình cật đích là một con voi lớn hiện tại bạch vũ tại trong mắt của hai người cũng là một con voi lớn Đó là bọn họ căn bản ăn bất động tồn tại. Như thế tự giác. Liền xem như Bạch Vũ, đều vô cùng kinh ngạc, hắn vốn còn muốn học ăn cướp một chút, kết quả hắn mới phát hiện, hai người này vậy mà như thế bên trên nói, hắn mới hơi cò ám chỉ, hai người vậy mà liền trực tiếp đem không gian của bọn hắn giới chỉ cấp dâng hiến đi ra. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này hắn trực tiếp đem không gian giới chỉ cầm tại trên tay. Cái này hai mai không gian giới chỉ đã bị bọn họ xóa đi trên đó thuộc tại thần hồn của bọn hắn ấn ký. Cho nên hiện tại cái này hai mai không gian giới chỉ là vô trụ chi vật, Bạch Vũ chỉ là đem thần hồn chi lực hướng bên trong nhẹ nhàng đông tấu thần hồn của hắn, thì bên trong. Làm Bạch Vũ thần hồn bên trong về sau, hắn trong nháy mắt thì sợ ngây người, bởi vì là thứ nhất cái trong giới chỉ, thì có đại khái 100 triệu thiên tài địa bảo, sau đó hắn lại đem lực lượng thần hồn của mình, vươn vào cái thứ hai trong không gian giới chỉ, cái này trong không gian giới chỉ, không sai biệt lắm cũng có 100 triệu thiên tài địa bảo. Ăn cướp vậy mà tới nhanh như vậy, xem ra ta về sau cũng muốn đánh cướp đánh cướp. Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Bất quá lúc này người khác đều gọi hắn tiền bối, hắn tự nhiên muốn lộ ra một loại cao nhân tư thái tới. Sau đó Bạch Vũ mở miệng nói, ta đến hỏi ngươi, nơi này là nơi nào, các ngươi lại là đến từ chỗ nào. Hai người liếc nhau một cái, đối với Bạch Vũ không biết nơi này là nơi nào cảm thấy nghi hoặc, nhưng là hiện tại hai người có một loại người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu cảm giác. Cho nên đối mặt Bạch Vũ, hai người căn bản cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này Ngạ Hà trực tiếp mở miệng nói, hồi tiên bối, nơi này là Hoàng Kim Chi Thành. Trước kia Hoàng Kim cự nhân tộc Thành Trì, chúng ta tới nơi này, là muốn đến xem là không là vận khí tốt, có thể thu hoạch được một số di tích cái gì. Nhưng lại là gặp, đến tại hai người chúng ta, chúng ta cũng không thuộc về cái này hỗn loạn chi huyên người. Chúng ta đến từ Hắc Cám Chi Thành. Nơi này là hỗn loạn chi huyên. Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt thì cổ quái. Hắn vốn cho là hắn trải qua bất quy tắc không gian ba động về sau, sẽ đến đến một chỗ thần bí thế giới, thì nhìn cái này hoàng kim cự nhân tộc, hắn thì không cảm thấy nơi này là hỗn loạn chi huyên, nhưng là sự thật, lại là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Tiên bối, chẳng lẽ ngươi là theo địa phương khác chuyển tới? Cũng không biết nơi này là hỗn loạn chi huyên. Hai người cũng là theo hắc ám chi thành chuyển tới, cho nên đối với Bạch Vũ có thể theo địa phương khác chuyển tới, hai người cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ chỉ cảm thấy đây là lại chuyện không quá bình thường. Bạch Vũ không có trả lời bọn hắn mà nói, hắn lúc này nhìn lấy Lạc Sơn, mở miệng nói, ngươi nói các ngươi đến từ Hắc Ám Chi Thành, vậy ta đến hỏi các ngươi, các ngươi theo Hắc Ám Chi Thành đến nơi đây, có bao nhiêu năm? Hai người tỉ mỉ đến một chút, mở miệng nói, chúng ta tới có chừng thời gian 50 năm. Bạch Vũ nghe xong, trong nháy mắt thì lộ ra vẻ thất vọng tới. Hắn vốn cho rằng hai người mới tới không lâu, cái kia thân. Hắn ngược lại là có thể hỏi thăm một chút liên quan tới Vương Mãng hoặc là hắn tại Hoang vu bên trong tiểu thế giới nhận mấy vị đại tỷ tin tức, hiện tại bọn hắn tới 50 năm, chuyện như vậy, Bạch Vũ không cần suy nghĩ. Các ngươi hiện tại đối cái này Hỗn Loạn Chi Nguyên hết sức quen thuộc, đã như vậy, về sau các ngươi thì tạm thời theo ta đi, hiện tại cấp các ngươi hai cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, giao ra thần hồn của các ngươi chi ấn, làm cố gắng của ta, lựa chọn thứ hai, ta hiện tại trực tiếp giết các ngươi. Nếu biết nơi này là Hỗn Loạn Chi Nguyên Bạch Vũ liền sẽ không nhân từ nương tay, mà thủ đoạn của hắn càng là cường ngạnh, càng là có thể tin phục định nhân. Sắc mặt hai người trong nháy mắt thì vô cùng khó coi, vốn là bọn họ về sau, chỉ cần đem không gian giới chỉ giao cho Bạch Vũ về sau, liền có thể bảo vệ tính mạng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Bạch Vũ là phi thường dễ nói chuyện. Kết quả kết quả là, Bạch Vũ vẫn là muốn để bọn hắn làm nô lệ, thần phục với hắn. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, hai người sau cùng đều thở dài một hơi, mở miệng nói, chủ nhân. Chúng ta nguyện ý thần phục ngươi, chỉ cầu ngươi không muốn thua thiệt đối đai chúng ta. Hai người sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng trên mặt đất quỳ xuống, sau đó đầu của bọn hắn phía trên, trong nháy mắt bay ra một cái hư huyễn thần hồn tiểu nhân đến, cái này không giống với chân thực cùng thần hồn tiểu nhân, là xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa. Mà cái này thần hồn tiểu nhân, cũng là cái gọi là thần hồn chi ấn, chỉ cần cái này đã ơn ký, nắm giữ trong tay người khác, người khác liền có thể tự mình trưởng khống sinh tử của mình. Bạch Vũ trực tiếp đem hai người thần hồn ấn ký cấp thu nhập hai bộ não người bên trong, sau đó hắn mới hướng hai người hỏi thăm về đến chỉnh cái hỗn loạn chi nguyên tình huống tới. Dựa theo hai người nói chuyện là, hiện tại Bạch Vũ thích hợp đi chỉ có ba cái địa phương. Tuy nhiên hỗn loạn chi nguyên là hỗn loạn vô tự, nhưng là trong này vẫn là có nhất định trật tự tồn tại. Nếu như không có nhất định trật tự tồn tại, cái này hỗn loạn chi nguyên chí cường giả có thể quét ngang còn lại tất cả võ giả, như vậy những võ giả này liền trực tiếp hội bị tàn sát sạch sẽ. Nơi này cũng sẽ bất luận cái gì sinh linh cũng sẽ không tồn tại. Cái này tự nhiên không phải tất cả võ giả nguyện ý gặp đến tình huống. Cho nên tại loại tình huống này, những võ giả này, cộng đồng gây dựng có nho nhỏ năm cái liên minh. Cái này năm cái liên minh phân biệt đối ứng là thần vương 1, nhị trọng cảnh liên minh, thần vương 3, tứ trọng cảnh liên minh, sau cùng đi thẳng đến thần vương 9, 10 tầng cảnh liên minh. Năm đại liên minh đều có năm vị trí cường giả tồn tại, cái này năm vị trí cường giả, kỳ thực lực đều đạt đến kiếp nan kỳ tồn tại. Mà cái này năm đại liên minh cũng là lấy năm vị trí cường giả tên mệnh danh. Năm vị cường giả cũng có thực lực mạnh yếu phân chia, mà lấy thực lực mạnh yếu, bọn họ phân biệt quản lý khác biệt liên minh. Giống Bạch Vũ hiện tại thích hợp ngốc liên minh, cũng là đếm ngược 3 cái liên minh, cái này 3 cái trong liên minh, võ giả mạnh nhất cũng chỉ có thần vương 6 tầng cảnh mà thôi. Chương 987, vô địch liên minh. Cái cuối cùng liên minh cùng thứ hai đếm ngược cái liên minh. Bạch Vũ đi nơi này không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì võ giả nơi này đều là thần vương nhất trọng cảnh đến tứ trọng cảnh võ giả. Thực lực của hắn bây giờ là thần vương ngũ trọng cảnh, cho nên hắn trực tiếp đi hàng ở giữa một cái liên minh, cái này liên minh gọi là vô địch liên minh, bởi vì minh chủ gọi là tào vô địch. Toàn bộ liên minh thiết kế là phi thường kỳ hoa, năm đại liên minh cũng là năm tòa thành, mà lại cái này năm tòa thành là trăm chú tướng sát bên. Một khi võ giả muốn đi ra ngoài lịch luyện. Như vậy theo cái này nằm tòa thành truyền tống trận sau khi ra ngoài thì chết hay sống không cần lo. Nói cách khác, tại cái này nằm tòa thành bên ngoài, nếu như vô tình gặp hắn cao giai võ giả, như vậy chỉ có chính mình tự nhận không may. Tại năm tòa thành bên ngoài có năm cái truyền tống trận, phân biệt đối ứng năm đại liên minh chỗ khu vực. Bất quá nơi này là an toàn, cũng không có người ở chỗ này nằm vùng, cái này phòng ngừa có một ít có ý đồ khác người ở chỗ này ăn cướp những người khác. Năm đại liên minh vừa thành lập thời điểm, có người liền cố ý tìm Nam Đại Liên Minh tổ chức có lỗ thủng, cố ý ở chỗ này nằm vùng. Sau cùng lại là trực tiếp bị Nam Đại Liên Minh mình chủ liên thủ cấp tiêu diệt, lấy cảnh hậu nhân. Mà Nam Đại trong Liên Minh tùy ý có thể thấy được đánh nhau đấu ở do sự tình, bởi vì ở chỗ này tất cả võ giả cơ hồ đều là cùng một cấp bậc tồn tại, cho nên đánh nhau đấu ở do cũng sẽ không bị ngăn cản, chỉ cần không phải phía trên sàn quyết đấu không nháo chết người là được. Tại Ngũ Đại Thành bên trong muốn thủ đối phương tính mạng. Vậy thì nhất định phải muốn lấy quyết đấu phương thức tiến hành. Chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút, ngươi lần đầu tới đến trong thành, nếu như bị người phát hiện ngươi là mặt lạ hoắc, chỉ sợ những người này hội lấy thu bảo hộ phí hình thức hướng ngươi xuất thủ. Ngả Hà hướng về Bạch Vũ mở miệng nói. Lúc này ba người đã đi tới truyền tống trận bên cạnh, nơi này có tốt 5 tốt 3 võ giả ra vào. Lại là lúc này một vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn tới. Lập tức hắn đi hướng Bạch Vũ. Mở miệng nói, vị huynh đệ kia, cần muốn gia nhập chúng ta đoàn đội sao? Bạch Vũ nhìn một chút người này, phát hiện đây là cái đại hán mày rậm, này trong ánh mắt mang theo một cỗ tà ý, thấy thế nào đều không phải là một vị người tốt. Bạch Vũ lắc đầu, hướng về người này lắc đầu nói, vị đại ca kia hảo ý, ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta đã có đoàn đội. Đối diện đại hán nghe vậy về sau rõ ràng là sức sở, bởi vì hắn đối với cái này vô địch người trong liên minh, cơ hồ có thể nói đều là hết sức quen thuộc, đại hán này dám xác định. Bạch Vũ là nơi này khuôn mặt mới, một vị khuôn mặt mới nói với chính mình, hắn có chính mình đoàn đội, làm sao có thể? Đoàn đội của ngươi tên gọi là gì? Đoàn của ngươi lớn lên là ai? Vị này đại hán vốn là muốn cho Bạch Vũ gia nhập đoàn bọn hán đội, làm tân nhân, giao đoàn phí là nhất định sự tình, cho nên hắn cảm thấy mình có thể thu nhập một khoản. Nhưng là Bạch Vũ lại là cự tuyệt hắn, hắn như thế nào lại buông tha Bạch Vũ? Ta có nói cho người tất yếu sao? Bạch Vũ ánh mắt run sợ. Nhìn đến đối phương vậy mà không kiểm hãm được lui về phía sau một bước. Ta đây là thế nào, đối phương chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh mà thôi, nhất định là xuất hiện ảo giác. Đại hán mày rậm nhìn lấy Bạch Vũ, hơi hơi có vẻ kiêng rẻ, lập tức hắn một chân bước ra, thì biến mất tại truyền tống trận chỗ, lại là có lượn lờ thanh âm theo trên truyền tống trận truyền tới. Ta ở bên trong, chờ ngươi, chỉ hy vọng ngươi không muốn chết quá sớm. Tại truyền tống trận này bên ngoài, là nghiêm cẩn động thủ, người nào động thủ? đều lại nhận năm đại liên minh cộng đồng ngăn trở giết. Cho nên cái này đại hán mày dẫm sẽ không ngu đến mức ở chỗ này động thủ. Chủ nhân, chỉ sợ sự tình không ổn, ngươi muốn đề phòng điểm, hán đoán trường hội ở bên trong gọi người đối phó ngươi. Bạch Vũ cười lắc đầu, mở miệng nói, không có việc gì, các ngươi theo ta là được, chỉ muốn các ngươi không chủ động xuất thủ, cần phải ngươi ở bên trong, không đến mức đối phó các ngươi mới đúng. Ngả Hà cùng Lạc Sơn đều chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, cho nên hai người bọn họ nếu như ở tại vô địch liên minh, là bị bảo vệ. Chỉ cần bọn họ không chủ động xuất thủ cùng gây chuyện, liền sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là Bạch Vũ không giống nhau, Bạch Vũ thực lực bây giờ, là thần vương ngũ trọng cảnh, ở bên trong, người khác là có thể chủ động khiêu khích hắn, chỉ cần những người này không đem hắn cạo chết, đem hắn làm tàn, cũng là chuyện rất bình thường. Bạch Vũ vốn là đến tại hỗn loạn chi huyên lịch luyện tìm kiếm đột phá, hắn chả lo lắng không có người đến tìm hắn để gây sự đây. Chúng ta đến cùng theo một cái dạng gì chủ nhân A. Ngả Hà cùng Lạc Sơn liếc nhau một cái, trong mắt của hai người, đều có lo âu nồng đậm chi sắc, nhưng là hai người nghĩ đến thần hồn của mình chi ấn còn tại Bạch Vũ trong tay, lòng của hai người bên trong, lại dâng lên một trận thật sâu không còn chút sức lực nào cảm giác tới. Sau khi nói xong, Bạch Vũ một chân bước ra, thì xuất hiện ở truyền tống trận bên cạnh, hắn lại là một chân bước ra, liền đi tới vô địch liên minh nội bộ. Bạch Vũ xuất hiện ở nơi này thời điểm, hắn phát hiện Nơi này có một tầng hộ cháo tồn tại, cái này quái hộ cháo phạm vi cực lớn, có phương viên mấy giảm khoảng cách. Mà tại hộ cháo bên ngoài, có không ít võ giả chính ở bên ngoài, thậm chí tại có vài chỗ trong sân, còn đang phát sinh chiến đấu. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp dọc theo một cái người tương đối ít phương vị hướng về bên ngoài đi đến, mà ngả hà cùng Lạc Sơn thì là theo sát phía sau. Hai người đối với nơi này, ngược lại là không có cái gì lo lắng địa phương, tất cánh thực lực của bọn hắn thấp. Những người này không thể hướng bọn họ chủ động xuất thủ Đứng lại Ngay tại Bạch Vũ đi ra hộ tráo bên ngoài thời điểm Đột nhiên, liền bị người cấp gọi lại Bạch Vũ nghiêng người xem xét Mới phát hiện một vị mặc lấy đặc dị người đứng ở trước mặt hắn Cái này một vị trên thân thể người bộc phát ra một cỗ thần vương ngũ trọng cảnh khí thế tới Thế nào Bạch Vũ khe như mày Hắn mới ra đến Thì có người gây chuyện Đây cũng là làm cho hắn hơi hơi không thích Ta là chấp pháp đội người Đã ngươi đi tới chúng ta vô địch liên minh, như vậy chính là chuẩn bị tạm thời ở tại nơi này, đã muốn ở tại nơi này, vậy liền cứ gọi lệ phí vào thành đi. nay ngươi nói chuyện bóng người vô cùng tiêu căng, dường như không đem tất cả mọi người để ở trong mắt đồng dạng. Bạch Vũ trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang ngả hà cùng Lạc Sơn, lại là nghe Lạc Sơn mở miệng nói, chủ nhân, chỗ này đúng là cần đòi bảo hộ phí, mà lại là muốn con số này. Lạc Sơn dựng lên một bàn tay, Bạch Vũ mở miệng nói, ngàn linh thạch. Đồng dạng Bạch Vũ thấy qua thu lệ phí vào thành địa phương, lệ phí vào thành cũng sẽ không vượt qua 5000, ở chỗ này, 50000 linh thạch đã là hắn to gan đoan trưởng. Hừ, 50000 linh thạch, tiểu tử, ngươi cho ta vô địch liên minh, là này ăn mày sao? Ta có thể nói cho ngươi, cái này lệ phí vào thành, nhưng là muốn 5 triệu linh thạch, nếu như ngươi không có, vậy xin lỗi, chúng ta chỉ có bắt đầu chấp pháp, đưa ngươi ném ra. Vị kia người chấp pháp mở miệng nói, Bạch Vũ sau khi nghe xong, Hắn đột nhiên đã cảm thấy những người này cũng là tại đoạn hắn. Nhưng là hắn biết, hiện tại hắn chỉ sợ vẫn là nhất định phải sống ở chỗ này. Bọn họ cần giao lệ phí vào thành sao. Bạch Vũ chỉ chỉ lạc sơn cùng ngà hà, Bọn họ cũng là không cần, bởi vì bọn họ là thiên nhiên được bảo hộ đối tượng, không người nào dám ra tay với bọn họ. Bạch Vũ sắp mặt, mới hơi hơi dịu đi một chút, lập tức hắn lật tay ở giữa, trực tiếp vạch ra 5 triệu linh thạch, hướng về vị này người chấp pháp bay đi. Chương 988 Giết gà doa khỉ Vị này người chấp hành đồng dạng là lật tay ở giữa Liền trực tiếp đem những linh thạch này Thả chính mình trong không gian giới chỉ Sau đó trên tay của hắn Trong nháy mắt thì xuất hiện một khối hắc cú ưu lệnh bài Cái này khối trên lệnh bài Chính diện viết hông, mặt sau viết địch Đến, vật này cho ngươi Về sau ngươi chính là vô địch người trong liên minh Bạch Vũ tiếp nhận lệnh bài này Về sau, trực tiếp xuyên tại bên hông Hắn phát hiện lệnh bài này Là dùng một loại đặc thù chất liệu làm thành bình thường người Chỉ sợ muốn hủy đi lệnh bài này cũng không dễ dàng. Chúng ta đi." Bạch Vũ thấp giọng nói, lại là tại Bạch Vũ rời đi trong nháy mắt, vị này người chấp pháp trên mặt lộ ra cười tản nhận ý tới. Hắn là người chấp pháp, không thể tước đoạt tân nhân, không có nghĩa là hắn không thể cùng phương thức của hắn tước đoạt tân nhân. Hắn vừa ném lệnh bài cấp Bạch Vũ thời điểm, thanh âm nói đến phi thường lớn, đây cũng chính là ám chỉ người chung quanh, các ngươi có thể xuất thủ, nhất định các ngươi lúc này xuất thủ, nhưng phẩm là đoạt được thì có một phần của hắn nơi này gọi là hỗn loạn chi uyên, ngoại trừ cơ bản nhất sinh tử quyền lợi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trật tự tồn tại. cho nên làm như vậy cũng không tính là tuân vệ. Hắc Hắc, tiểu tử, ta chờ ngươi thời gian thật dài. lại là vào lúc này, vị tiêu đại hán mày dậm xuất hiện ở nơi này. vị này đại hán mày dậm lúc này nhìn lấy bạch vũ, trong mắt mang theo nồng đậm ý chào phúng. hắn vốn chính là chuẩn bị ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chờ đợi bạch vũ xuất hiện. hiện tại bạch vũ xuất hiện, vậy hắn liền có thể xuất thủ. Bạch Vũ đã sớm liệu đến người này sẽ ra tay, nhưng là cũng không ngờ rằng người này vậy mà lại lựa chọn tại phòng khách này đám đông phía dưới xuất thủ. Bất quá Bạch Vũ vốn cũng không phải là một cái có thể tiếp nhận uy hiếp người, cho nên lúc này hắn lộ ra hàm răng trắng đoán, cười nói, thế nào, ngươi là chờ lấy đến cho ta đưa linh thạch sao? Bạch Vũ, trong nháy mắt thì đưa tới vô số tiếng cười. Những thứ này trong tiếng cười, có cười nhạo thanh âm, cũng có vẻ cười nhạo. Hiện ở chỗ này đến người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, cơ hội ta đã cho ngươi, đã ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta hàn nhạc không khách khí. Sau khi nói xong, vị này đại hán mày dậm một chân bước ra, trên mặt đất có sấm sét chi tiếng vang lên, sau đó mượn nhờ cái này một bước chi lực, hàn nhạc trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó nhất trưởng hung hăng hướng về Bạch Vũ vua xuống. Một trường này bên trong, mang theo một cỗ phảng phất là phong lôi ý vị, chỉ riêng là nhất trưởng, dường như cũng là thiên đạp xuống đến đồng dạng. Người bên trong này cũng không có thể khinh thường a bạch vũ phát hiện người bên trong này trong công kích đều mang một cỗ sát phạt chi ý muốn đến là những người này thường xuyên chiến đấu nguyên nhân nhìn thấy một trưởng này đánh tới bạch vũ biết chính mình một trận chiến này nhất định phải đánh cho có khí thế đánh cho xinh đẹp bằng không đằng sau tuyệt đối còn có vô số người đến tìm hắn gây phiền phức đối phương đã chọc tới hắn vậy hắn liền muốn giết gà dọa khỉ giết bạch vũ hét to một cỗ tiếng gầm trực tiếp dọc theo miệng hắn manh liệt bắn ra Bạch Vũ áo quần không gió mà lay, hắn trắng thuần quần áo, ở thời điểm này, lộ ra đặc biệt ưu nhã, ưu nhã bên trong, lại có một cỗ cùng nhiệt. Bạch Vũ phát kết đứt đoạn, hắn tóc đen trực tiếp trong gió bay tràng, trong ánh mắt của hắn, có một cỗ tức giận truyền đến. Người còn chưa xuất thủ, nhưng là cái kia một cỗ phóng lên tận trời sát ý, lại là làm cho tất cả mọi người đều là âm thầm lấm liệt. Xem ra hàn nhạc nguy hiểm, người này không đơn giản a. Có kiến thức người, trong nháy mắt liền biết, Bạch Vũ cũng không dễ chê. Bạch Vũ lúc này trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng đến đối phương cái kia một đạo bản tay mà đi. Hai trưởng trong nháy mắt thì đan vào với nhau, sau đó một trận ầm ầm thanh âm truyền đến. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một trận lực lượng khổng lồ tập kích tới, cả người hắn không tự chủ sau lui ra ngoài, mà Hàn Nhạc càng thêm không chịu nổi, Hàn Nhạc bị đánh bay ra ngoài về sau, cả người trên mặt đất lui về phía sau có mười mấy bước thân hình vừa đứng vững, mà lại hắn mỗi lui một bước đều có phun ra một ngụm máu tươi tới. Bạch Vũ hướng về đối phương nhìn lại, hắn phát hiện cái này vô địch trong liên minh con đường, là dùng đặc thù gạch đá hoàn toàn thành, loại này gạch đá mật độ, lại là phi thường cao, hắn đây cơ hội toàn lực nhất kích, để đối phương lui lại thời điểm, không thể tại mặt đường lưu lại dấu vết tới. Hàn nhạc mặt, trong nháy mắt thì biến đến có chút khó coi. Hắn đường đường thần vương sáu tầng cảnh cường giả, vậy mà bắt không được một cái thần vương ngũ trọng cảnh người, cái này nói ra, hắn hàn nhạc, về sau cũng không nên ở chỗ này lăn lộn tiếp nữa rồi. Giết Hàn nhạc bạo hống, sau đó hắn nhất trưởng đánh ra, trên lòng bàn tay phong lôi chi thành phun trào. Phong lôi trưởng. Thiên địa mới ở giữa, dường như xuất hiện phong lôi chi ý, một cơn gió lớn tập kích tới, mà sau bên trên bầu trời, dường như lại có lôi kiếp sinh ra đồng dạng, mà Bạch Vũ thì cảm giác mình phảng phất là bên trên bầu trời hạt bụi đồng dạng. Đối mặt với thiên vũ phạt chi ý, hắn có một loại cảm giác vô lực bay lên. Phá cho ta. Bạch Vũ biết, đây là hào giác. Thần hồn của hắn tiểu nhân ở hắn thần hồn của mình chi hải bên trong, nhấc lên vô tận gợn sóng, theo cái này gợn sóng sốc lên, bạch vũ trong nháy mắt thì thành tỉnh lại, tiếp lấy hắn lần nữa hướng về hàn nhạc chỗ này nhìn qua, hắn trong nháy mắt phát hiện, hàn nhạc vậy mà trong nháy mắt này, đã phát ra ba đạo trưởng ấn hướng về hắn che đợi tới. Cái này ba đạo trưởng ấn, bay biện ra một cái cơ giác chi thế, làm đến bạch vũ, căn bản cũng không có có thể chạy thoát. Tên tiểu tử này nguy hiểm, hàn nhạc phong lôi trưởng có thể là có thể cùng thần vương thất trọng cảnh tồn tại phân cao thấp hiện tại như vậy đối phó vị này thần vương ngũ trọng cảnh tiểu tử ta đoán trưởng tiểu tử này sợ là muốn trực tiếp bị một trưởng này cấp làm tàn phế không xa về sau có gì xào bàn tán xuất hiện ngã hà cùng lạc sơn hai người nghe nói như thế về sau sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến trắng xám vô cùng lên nếu như bạch vũ nguy hiểm thật ra chuyện vậy bọn hắn khẳng định cũng là muốn xảy ra chuyện bởi vì bọn họ thần hồn chi ấn tại bạch vũ trong tay một khi bạch vũ thật chết mất như vậy bọn họ cũng sẽ cùng theo chết đi Ừm, bạch vũ đối mặt với cái này tập kích tới ba trường sắc mặt cũng biến thành có mấy phần ngưng trọng lên dù sao đối phương là thần vương sáu tầng cảnh tồn tại cao hơn hắn một cái cấp bậc thiên lý băng phong đại ám hắc thiên lực lượng thần Tắc, ba đạo công kích trực tiếp trong nháy mắt bị bạch vũ cấp dùng được làm đạo thứ nhất thiên lý băng phong xuất hiện thời điểm cái này ba đạo trưởng lớn liền trực tiếp bị đông lại trong nháy mắt ngay tại cái này ba đạo trưởng ấn bị đông lại trong nháy mắt bạch vũ tăng tốc độ trực tiếp xuyên qua ba đạo trưởng ấn sau đó trên người hắn đột nhiên hiện ra một tầng hắc ám lĩnh vực đến làm hàn nhạc đặt mình vào ở trong lĩnh vực này thời điểm hắn đột nhiên phát hiện chính mình phảng phất là đã mất đi ý thức đồng dạng cả người dường như ở vào bóng tối vô tận bên trong loại này không biết hắc ám làm cho hắn hoảng sợ hắn chuẩn bị bản năng lui lại nhưng là vừa vừa lui lại trong nháy mắt liền phát hiện đã có một chân khắc ở bộ ngực của mình phía trên. Sau đó hắn máu tươi cuồn thổ, làm hát cám tán đi về sau. Bạch vũ chân, thì vững vàng đạp ở hàn nhạc trên lồng ngực, mà lúc này hàn nhạc thì là nằm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm chuyến lấy máu tươi. Vung tha ta. Hàn nhạc trên mặt, rốt cục viết đầy chỉ sợ chi sắc. Giao ra ngươi tất cả thứ đáng giá, hoặc là chết. Trường 989, Phản xào trá. Bạch vũ lúc nói lời này, là nhìn lấy người chung quanh nói lời này. Những người này ở đây tiếp xúc đến Bạch Vũ anh mắt về sau, đều không tự chủ cúi đầu tới. Những người này đều là một số người xem náo nhiệt, trong này, muốn nói tránh thức mạnh người, cũng không có mấy cái, đến bất ở chỗ này, so Hàn Nhạc hiếu thắng người, cũng không nhiều. Mà Bạch Vũ lại là lấy lôi đình chi thế, đánh bại Hàn Nhạc, những người này tự nhận không phải là Bạch Vũ đối thủ. Bạch Vũ nhìn đến những người này biểu hiện về sau, hắn trong nháy mắt thì lộ ra nụ cười hài lòng đến, sau đó hắn mở miệng nói, nhớ kỹ. Ta gọi miêu mộ tiên, người nào nếu như còn cảm thấy ta là dễ khi dễ, ta không ngại cùng hắn so cắt một chút, bất quá tại khoa tay trước đó, ngươi sau cùng trước chuẩn bị tốt đầy đủ linh thạch, không phải vậy bị ta đoạt về sau, ta không hài lòng, cái kia chỉ sợ sẽ có một chút phiền phức. Đã nơi này là hỗn loạn chi huyên, chẳng như vậy Vũ thì không lo lắng, hắn trực tiếp biểu hiện ra chính mình vốn có bắt đầu cường thế. Hàn nhạc nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, sắc mặt thì là hơi hơi trắng lên. Nhưng là hiện tại hắn mệnh ngay tại bạch vũ dưới chân. Tuy nhiên nơi này không cho phép giết người, nhưng là bạch vũ nếu như không giết hắn, phế bỏ hắn vẫn là có thể. Cái này hỗn loạn tri nguyên, nhiều nhất người, cũng là hai loại người, một loại là bình thường võ giả, một loại là tàn tật võ giả. Những thứ này tàn tật võ giả, đều là gây ra đại sự đầu về sau, trên tay lại cũng không đủ linh thạch hoặc là còn lại thứ đáng giá khiến người ta đoạt, cái này liền khiến cho đối phương ghi hận trong lòng, trực tiếp phế đi những người này tay hoặc là chân sau đó những người này liền trực tiếp biến thành tàn tật. tuy nhiên thần vương cảnh cường giả cơ hồ có thể nói có thể tay chân trọng sinh nhưng là những người này lại là cực kỳ tàn nhẫn trực tiếp tại bọn họ tàn chân địa phương phụ gia đặc thù lực lượng thương thế như vậy không có một năm thời gian hai năm căn bản liền sẽ không khôi phục lại mà nếu như cái này một hai năm đều thành tàn tật trước kia kẻ thù tìm tiến lên đây vậy những người này cái tay còn lại chân chỉ sợ cũng sẽ không có cho nên những người này vẫn là vô cùng tự giác Cầm lấy đi. Hàng nhạc trực tiếp đem trên ngón tay của chính mình không gian giới chỉ hái xuống, hung hăng nhìn lấy bạch vũ. Bạch vũ thân thủ vừa tiếp xúc với cái này không gian giới chỉ, phát hiện bên trong vậy mà cũng có ước chừng 100 triệu thiên tài địa bảo. Cái này khiến đến ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. Mặc dù nói hiện tại hắn hy vọng lĩnh ngộ các loại thần tắc về sau, lại sử dụng thần linh hệ thống làm đột phá, nhưng là đến lúc đó đột phá cũng cần lượng lớn vật chất, mà bây giờ hắn, bất quá là tại vì tương lai làm chuẩn bị Coi như ngươi biết giống, bất quá ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền xong rồi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp một chân đá ra, mũi chân của hắn, liền trực tiếp đá vào hàn nhạc vai trái chỗ, hàn nhạc vai trái, trong nháy mắt liền trực tiếp bị đá phát nổ. Nhớ kỹ, đây là chọc ta hậu quả. Tại loại này hỗn loạn cùng vô tự địa phương, Bạch Vũ biết, muốn biểu hiện ra so người khác gác hơn đến, mới có thể đứng vững được bước chân cùng. Tiểu tử, ngươi điên rồi, ta nhớ kỹ ngươi. Hàn nhạc ôm hận nhìn lấy Bạch Vũ. Sau đó hắn ôm lấy hắn tay gãy, nhanh chóng biến mất tại trong đám người. Miêu huynh đệ, chỉ sợ ngươi phải xui xẻo. Miêu huynh đệ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đoàn đội, đoàn trưởng chúng ta có thể hộ ngươi an toàn. Ngay tại hàn nhạc rời đi về sau, những người này trong nháy mắt thì mồm năm miệng mới nói. Bạch Vũ theo những người này lao nhau bên trong nghe ra, cái này hàn nhạc chỉ sợ sẽ không như vậy chịu để yên, sẽ còn tìm người tìm đến Bạch Vũ phiên phức. Hàn nhạc chỗ công hội, gọi là ngược sát người công hội. Còn có lớn lên là một vị cực kỳ người tàn nhẫn, hội trưởng của bọn hắn, là nhân vật trên bảng, thuộc về trên bảng 100 người đứng đầu nhân vật. Mà cái này cái gọi là bảng, cũng là anh hùng bảng. Tại vô địch trong liên minh, có một đạo bảng, đạo này bảng gọi là là anh hùng bảng. Chính anh hùng bảng, có thể xếp vào trước 200 người thứ tự, một khi trên bảng có tên mà nói, bình thường người là không dám trọng. Tựa như là Hàn Nhạc ngược sát người công hội công lớn lên, gọi là di vật. Nhất diệp mà nhìn trời cao, thâm như bạch lộ bay ở trên trời hắn cũng có hắn tự ngạo chỗ đó chính là hắn tại trên anh hùng bảng bài danh là xếp tại 98 vị như loại này công hội chi chiến cũng là thường xuyên tồn tại đồng dạng tán tu đều chọn vào hiệu hiệu một khi gia nhập công hội mới có thể xem như coi ô dù nếu như vậy còn lại công người biết lại bởi vì kiên kỵ mặt khắc công hội hội trưởng bọn người mà sẽ không đem sự tình làm được như thế chi tuyệt tựa như vừa mới bạch vũ đánh bại hàn nhạc về sau muốn hàn nhạc không gian giới chỉ Như thế không có cái gì có thể nói, đó là Hàn Nhạc tài nghệ không bằng người. Nhưng là Bạch Vũ lại là phế đi Hàn Nhạc một cái về sau, chuyện này vậy liền thay đổi tính chất. Cho nên, cái này chẳng tử, Hàn Nhạc là nhất định muốn tìm trở về, nếu như không tìm về được, hắn Hàn Nhạc cũng không cần ở chỗ này lan lộn. Ngược sát người công hội sao? Diệp Vọng sao? Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là anh hùng bảng nhân vật, đến cùng là người như thế nào. Bạch Vũ cũng không để ý tới mọi người khe môi của hắn nhấc lên một vệt đường con tới. hắn là có át chủ bài người thời điểm khen chốt không địch nổi lời nói hắn còn có thể mượn dùng thần linh hệ thống lực lượng đến để thăng thực lực của mình. mà cái này vô địch trong liên minh thực lực cao nhất võ giả cũng chỉ có thần vương sáu tầng cảnh mà thôi hắn có thể không cảm thấy mình cùng cảnh giới lại so với người khác yếu cho nên bạch vũ có cái này lực lượng đối mặt sắp mà đến bất kỳ khiêu chiến cùng phong bạo miêu mộ tiên lại vào lúc này một vị bóng người chạy tới thẳng đến bạch vũ mà đến. bạch vũ trong nháy mắt quay đầu quay người mấy cái lấy người này nhìn qua, phát hiện người này mặc lấy có chút rách dưới, nhưng là cả người lại là lộ ra vô cùng tinh thần. hắn y phục phía trên rách dưới địa phương bị đánh lên miếng vá, y phục ngược lại là thẳng sạch sẽ. cái này khiến đến bạch vũ đối với người này có trong nháy mắt lao mắt mà nhìn. người biết ta. bạch vũ mở miệng nói. thế mà người này lại là lắc đầu, mở miệng nói, bưu công tử, ta là triệu thanh bờ sông. Vừa ngươi chiến đấu rất đặc sắc, ta là vô địch liên minh tân nhân người dẫn đạo, ngươi chỉ cần cho ta một tiểu bút phí dụng, ở chỗ này, ngươi muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch. Bạch Vũ ánh mắt khẽ híp một cái, hắn hiện tại còn thật cần một cái dạng này người. Mặc dù nói ngả hà cùng lạc sơn hai người đối với hỗn loạn chi huyên hiểu khá rõ, nhưng là thực lực của hai người quá thấp, căn bản cũng không có tới qua cái này vô địch liên minh. Cho nên Bạch Vũ còn cần một cái người địa phương để dẫn dắt hắn mới tốt. Miêu công tử, ngươi mỗi ngày chỉ dùng cho ta 5000 linh thạch là được rồi, ta theo ngươi một ngày, ngươi thì thanh toán cho ta một ngày. Chờ ngươi không thời điểm, ngươi lại một lần nữa tính thanh toán cho ta 10000 linh thạch là có thể. Bạch Vũ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy khoản này phí dụng cũng không cao, hoa khoản này phí dụng có thể giảm bớt không ít phiền phức, nhưng là hắn vẫn là mở miệng nói, vừa ta đã bày ra sự tình, chẳng lẽ ngươi không lo lắng bọn họ trả thù ta đồng thời? Đưa ngươi cùng một chỗ trả thù sao? Thế mà triệu thanh bờ sông lại là lắc đầu, mở miệng nói, ngươi nhìn ta mặc cái này một bộ quần áo, bọn họ hội trả thù ta sao? Ta cái này một nghèo hai trắng, đến đánh ta, ngược lại là lãng phí thời gian của bọn hắn. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười, cái này triệu thanh bờ sông, mặc lấy rất đơn giản, thực lực cũng chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh mà thôi, nhưng là không nói ra vì cái gì. Bạch Vũ cảm thấy, cái này triệu thanh bờ sông, có chút không đơn giản. Trường 990, Tô Tô lại hiện ra. Được rồi, ngươi theo ta đi. Triệu Thanh Hà trong nháy mắt đại hỉ, Mang ta đi tìm một cái chỗ đặt chân đi. Bạch Vũ hướng về Triệu Thanh Hà mở miệng nói. Sau đó Triệu Thanh Hà thì hướng về Bạch Vũ giới thiệu. Cái này vô địch trong liên minh, có chuyên môn khu dừng chân, cũng có chuyên môn phòng tu luyện, địa phương khác nhau, là khác biệt giá cả. Mà lại nơi này cũng có biệt thự, cũng có khu dân nghèo. Ngươi dẫn ta đi nhìn một chỗ biệt viện đi. Biệt viện thì là xen vào biệt thự cùng khu dân nghèo ở giữa, loại này biệt viện, bình thường có đơn độc tiểu viện tử, mà lại ở bên trong, có chuyên môn trận pháp tồn tại, loại trận pháp này, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy, mà lại tại trong biệt viện, là bị bảo vệ. Bởi vì mua cái này biệt viện, thì tương đương với hướng về vô địch liên minh giao tiền. Cái này biệt viện, cũng là vô địch liên minh bán đi tới. Đồng dạng mua loại này biệt viện người, cũng là có công người biết. Bởi vì dạng này một cái nho nhỏ biệt viện, Đầy đủ dung nạp hai ba mươi người ở bên trong cũng không lộ vẻ chật trội. Miêu công tử, ngươi có phải hay không chuẩn bị chính mình xây một cái công hội? Bạch Vũ có lựa chọn về sau, Triệu Thanh Hà không khỏi hỏi. Bạch Vũ nghe được Triệu Thanh Hà, hơi sương sờ lập tức hắn giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lập tức hắn nhẹ gật đầu, mở miệng nói, không tệ, ta xác thực chuẩn bị xây một cái công hội. Tuy nhiên xây công hội khá là phiền toái nhưng là Bạch Vũ cảm thấy vẫn là có cần phải. Một thế này hắn một mực tuân theo một chút Vậy liền là không thể cùng một cá nhân thực lực đi chiến đấu, ở kiếp trước, hắn lấy một cái cá nhân thực lực cùng tử tiêu thần đế đi chiến đấu, trực tiếp bị chân áp. Mà một thế này, hắn vốn là có tâm phát triển thế lực lực lượng. Cho nên hiện tại xây một cái công hội, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tuy nhiên lâu dài cái này công hội đối với hắn khả năng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng là trong thời gian ngắn, có dạng này một cái công hội, vậy thật là có thể bất phía dưới không ít tâm tư tới làm việc tình. Sau đó Triệu Thanh Hà nói cho Bạch Vũ, muốn xây công hội, cần gì dạng lực lượng mới được. Đầu tiên chính là hội trưởng cá nhân thực lực, ít nhất phải phía trên anh hùng bảng, liền xem như bài dành cuối cùng anh hùng bảng 200 tên, cũng coi là lên bảng, chỉ có dạng này người, mới có xây công hội tư cách. Đương nhiên, ngoại trừ dạng này một loại phương pháp, còn có một loại khác phương pháp, cũng là trực tiếp đem mặt khác công hội cấp đã thu phục được, nếu như vậy, cái này công hội, ngay tại chính mình danh nghĩa. Bởi vì tại vô địch liên minh trăm ngàn năm thay đổi bên trong, có một ít công hội công lớn lên, hoặc là ở bên ngoài bị người giết, hoặc là bị những người khác nhanh chân đến trước, làm cho kẻ đến sau trở thành anh hùng bảng 200 tên trong vòng người, mà những thứ này lúc đầu công hội hội trưởng liền sẽ bị gạt ra đến 200 có hơn đi. Bất quá mặc kệ loại nào, kết quả cuối cùng chính là như vậy công hội sẽ chỉ thời gian dần trôi qua xuống dốc, biến mất tại những người này trong tầm mắt đi. Mà Bạch Vũ nếu như có thể thu phục dạng này công hội Như vậy hắn không chỉ có thể một lần nữa lớn mạnh đại công hội, còn có thể một lần nữa đổi chính mình công hội tên. Vấn đề này trước thả một chút đi. Bạch Vũ lắc đầu, hắn hiện tại chỉ dùng tạm thời tìm một cái biệt viện ở lại mà thôi. Công hội sự tình, hắn chuẩn bị đằng sau làm tiếp cân nhắc. đã dạng này, Miêu công tử, ta trước dẫn ngươi đi vô địch liên minh nội bộ đi. Ngươi muốn mua biệt viện, nhất định phải ở nơi đó tiến hành đăng ký. Tại cái này vô địch liên minh, phong lốt mua bán là bị khống chế đến vô cùng nghiêm khắc. Ha ha. Thật sự là xảo á. Ngay tại triệu thanh hà mang theo Bạch Vũ đi vào vô địch liên minh bên ngoài cách đó không xa địa phương, Bạch Vũ đống nhiên ở giữa, liền trực tiếp bị một người cấp ngăn lại. Người là ai? Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn theo trên người của người này, cảm nhận được một câu nguy hiểm mùi vị. Đối với tay cầm quạt giấy, nhìn lấy Bạch Vũ, trên người cái kia một cỗ khí thế, làm cho những người khác như gió xuân ấm áp đồng dạng, hắn có nhẹ nhàng phong độ, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Dường như lại là có thể câu lên lòng của thiếu nữ, làm cho thiếu nữ một trái tim như nai con tại đụng đồng dạng. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta chính là người đả thương cái kia bất thành khí gia hỏa hội trưởng, ta gọi là Diệp Vọng. Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn không nghĩ tới, đối phương đến mức như thế nhanh chóng. Ha ha, ta không biết ngươi, làm phiền ngươi nhường một chút, ta còn phải đi mua ta biệt viện nhỏ đây. Diệp Vọng vốn cho là mình vốn tám khí thế vừa lộ, Bạch Vũ thì sẽ lộ ra vẻ giật mình đến. Sau đó lộ ra vẻ mặt sùng bài đến, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như thế. Lúc này Diệp Vọng nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, đã thương thủ hạ của ta, ngươi cảm thấy vấn đề này, cứ như vậy xong, thật được không? Bạch Vũ không phải chủ động gây chuyện người, nhưng là hắn cũng không phải sợ phiền phức cái này hư không? Bây giờ nghe Diệp Vọng vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì bật cười lên, đã ngươi hỏi ta như vậy có được hay không? Vậy ta đến nói cho ngươi, dạng này là cứ tốt, ta là cực kỳ ưa thích. Diệp Vọng mặt trong nháy mắt thì đen lại. Miêu Mộ Tiên đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Vọng một cái trải rộng ra, một đạo cuồng phong đánh tới, như là cuốn lên bọt nước một dạng. Bạch Vũ Trường Sam trực tiếp bị cái này một cái cấp dương lên. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Diệp Vọng, trong ánh mắt có sát ý đang cuộn trào. Ai dám động đến Miêu Mộ Tiên, lại là tại Bạch Vũ cùng Diệp Vọng đều chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đống nhiên ở giữa một bóng người từ trên trời giáng xuống. Cái này một bóng người mặc lấy một thân đỏ thấm áo bào, vai thơm của nàng hơi lộ ra, xem ra có một loại khác mỹ cảm. nàng chỉ là đứng ở nơi đó, dường như thiên địa đều muốn làm đạm phai mở đồng dạng. nàng cười nhìn lấy bạch vũ, trong ánh mắt có bạch vũ tâm tình đang nhấp nháy. To to, bạch vũ kinh hô, không tệ, người tới chính là to to. To to thực lực cũng là thần vương ngũ trọng cảnh, lúc đó ngao đem mọi người đưa thời điểm ra đi, tất cả mọi người là yên ổn rời đi, duy nhất không có yên ổn rời đi hai người. Một người cũng là Bạch Vũ, một người cũng là Ngao. Đối với Ngao, Bạch Vũ không lo lắng, đối phương tinh thông hư không lực lượng, liền xem như lạc đường, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Bạch Vũ tại cái kia tinh cầu Hoàng Vũ bên trong, thấy được Hoàng Kim cự nhân cùng dạ ma tộc chiến đấu. Tuy nhiên cái kia cái thời gian không dài, nhưng là Bạch Vũ tại cái kia một vùng không gian, ngây người đại khái có thời gian một tháng, đợi đến Bạch Vũ đi ra vùng xuống tới đây thời điểm, kỳ thật Tô Tô cũng sớm đã ổn định lại. miêu mộ Tiên, chúng ta lại gặp mặt. To to mỉm cười, bên trong thiên địa dường như cũng là một đóa kỳ hoa tràng ra, người xem tâm hoa nộ phóng liền xem như diệp vọng. Lúc này cũng là nhìn đến ngây dại, người này chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy phần thưởng. Diệp vọng tự lẩm bẩm, nhưng là trong mắt của hắn lại là có mãnh liệt kiên kỵ chi ý, bởi vì hiện tại to to cũng không phải vô danh trí bối, một tháng thời gian nàng đã sớm xông ra tên của mình đường tới, nàng bây giờ thế nhưng là anh hùng bảng 50 vị trí đầu cường giả. Mà lại, hiện tại nàng thế nhưng là chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, một khi thực lực của nàng, cuối cùng đột phá đến thần vương sau tầng cảnh, vẫn đỉnh anh hùng bảng 10 vị trí đầu, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Dạng này người, Diệp Vọng tự hỏi không thể trêu vào. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ lại có dày như vậy cứng rắn đài, hơn nữa còn là đẹp như vậy một cái mỹ nữ muốn hộ Bạch Vũ chu toàn, cái này khiến đến trong mắt của hắn vẻ hoán độc càng đậm. Nhưng là vừa nghĩ tới Tô Tô thực lực, hắn trong nháy mắt thì nhìn xuống. miêu Mộ Tiên, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Trường 991, Đào Hố. Tô Tô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm diệp vọng rời đi về sau, Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt thì có vẻ kích động sinh ra. Ta làm sao không thể ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi quên ta là ai sao? Tô Tô nhìn lại miêu Mộ Tiên, trong ánh mắt mang theo ý cười. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, hắn trong nháy mắt biết. Tô Tô nói tới chính là nàng là vận mệnh chi tử thân phận, đã đối phương là vận mệnh chi tử, như vậy hết thể vận mệnh đã sớm coi an bài, Tô Tô muốn xuất hiện ở đây, cũng không phải là việc khó gì tình. Đúng rồi, ngươi cùng mộ dung vũ nhi các nàng hiện tại ở một chỗ sao. Bạch vũ trong mắt, mang theo một tia chờ mong. Ha ha, miêu mộ tiên, vẫn là không yên lòng nhà ngươi nữ nhân A. Tô Tô môi đỏ khẽ che, cười duyên nói, cái kia một nhiều lần cười một tiếng, dường như đều bị đến vô cùng si mê đồng dạng. Lúc này hai người hồn nhiên quên đi đây là tại trên đường cái, cho nên ngay tại Tô Tô cười ra tiếng thời điểm, tiếng cười của nàng, trực tiếp ngay tại cái này một lối đi chi đã bụng tờ loạn ra. Thật đẹp nữ nhân. Không biết là người nào cái thứ nhất phát ra tiếng than thở, sau đó lại là người thứ hai, người thứ ba. Loại này tiếng than thở, trong nháy mắt thì truyền ra tới. Miêu mộ tiên, chúng ta đi mò. Tô Tô sắc mặt, trong nháy mắt cũng là biến đổi, sau đó nàng lôi kéo bạch vũ tay liền trực tiếp trực tiếp hướng về nơi xa thoát đi lái đi. Nàng rất rõ ràng chính mình tư sắc, nàng tuy nhiên tới nơi này không lâu, nhưng là nàng ở chỗ này, đã gây nên qua mấy lần dao động, thậm chí nàng hiện tại chỗ lấy tại trên anh hùng bảng bài danh người thứ 50, đó là bởi vì bài danh người thứ 50 người, ban đầu ở trên đường cái đụng phải Tô Tô về sau, trong nháy mắt đem Tô Tô kinh động như gặp thiên nhân, hắn muốn dùng chính mình mạnh mẽ thực lực đi chinh phục Tô Tô, sau cùng Tô Tô tự nhiên không theo, hai đánh võ về sau. Tô Tô cuối Cùng đem đối phương đánh bại, sau đó chính mình thành anh hùng bảng người thứ 50 cường giả. Mà bây giờ nếu như Tô Tô ở chỗ này lại dẫn lên cợt nhà loạn, cái kia nói không chừng trên anh hùng bảng người vị trí đầu bốn người đều muốn đi ra cũng khó nói. Ngay tại Tô Tô lôi kéo bạch vũ đang chuẩn bị thoát đi thời điểm, đống nhiên ở giữa, nơi xa có một thanh em đột nhiên thì vang lên. Ha ha, Tô Tô cô nương, đã hôm nay hiển thân, vậy có phải hay không cũng cần phải hiến thân A. Ta đối với ngươi thèm nhỏ dại thế nhưng là đã rất lâu rồi, hôm nay cũng là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta cam đoan ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Sau khi nói xong, người này liền trực tiếp theo cực xa không trung đi tới, hắn đi trong không khí, phảng phất như là người tại lướt sóng đồng dạng. Làm cái thanh âm này vang lên thời điểm, tô tô sắc mặt, trong nháy mắt cũng là cuồng biến. Bởi vì nàng biết, cái thanh âm này không phải là của người khác, chính là tại trên anh hùng bảng bài danh thứ 47 tên Bành Thiên Hổ. Thế mà, ngay tại nàng chuẩn bị thời điểm ra đi, đột nhiên, thì có một thanh âm vang lên. Tô tô tuy nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng là nàng lại là một cái vô cùng kiêu ngạo nữ nhân. Một khi có người khác muốn khinh bạc nàng, cái kia nàng tuyệt đối sẽ để đối phương hối hận. Bành thiên hổ, ngươi đến cùng có hay không xong, nay là chuẩn bị tới nhận lánh cái chết sao. Tô tô sắc mặt phía trên, trong nháy mắt thì lộ ra phẫn nộ chi ý tới. Nhưng là bành thiên hổ dường như hoàn toàn không có minh bạch tô tô ý tứ đồng dạng. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, ha ha, tô cô nương cũng là khôi hài, bất quá không phải có một câu gọi là là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng sao. Có thể tử tại tô tô hoa của ngươi dưới, ta cho dù chết, cũng cam tâm tình nguyện A. Hôn đàn, ngươi muốn chết. Tô tô vốn còn muốn yên ổn xong việc, nàng lần trước chỗ lấy xuất thủ, cũng là bởi vì đối phương thật quá mức, hiện tại bành thiên hổ, cũng ngày nào đó cái kia một cái anh hùng bảng năm lần tên cấp tô tô làm đệm góc thạch nhân vật, quá mức trình độ đã không sai biệt lắm. Tô, tô hiện tại đã mặc kệ có đánh nhau hay không, hội sinh ra dạng gì hậu quả, nàng hiện tại chỉ sự tình muốn làm, thì là một chuyện, cái kia chính là làm cho đối phương hối hận. Sau khi nói xong, Tô, tô trên tay, đột nhiên, thì thêm ra tới một thanh đàn tranh, tiếp lấy tô, tô đem đàn tranh một cái dây cung hung hàng bắn ra, trong nháy mắt cũng là vang một tiếng băng lên, một đạo cự đại sóng, trực tiếp dọc theo tô, tô trượt lái đi. Có rất nhiều võ giả, thậm chí trực tiếp liền bị đạo này đợt công kích cấp chấn ngất đi. Tô Tô công kích, vốn chính là quần công kỹ năng, cho nên những thứ này người xem náo nhiệt, bị thương như vậy, cũng thì chẳng có gì lạ. Liên xem như bành thiên hổ chính mình, lúc này cũng bị đạo này sóng chấn động đến có một chút khí huyết khuấy động. Tô Tô còn đợi xuất thủ, mà lúc này đây, Bạch Vũ trực tiếp đứng dậy, hắn lôi kéo Tô Tô tay, mở miệng nói, Tô Tô, để cho ta tới đi. Bạch Vũ hiện tại là thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, mà đối phương tiết thiên hổ thực lực, đồng dạng là thần vương ngũ trọng cảnh. Cho nên hai người cơ hội là này cho nên nước Mỹ một cảnh giới chiến đấu. Làm Bạch Vũ một câu nói kia nói sau khi đi ra, hắn liền trực tiếp đem Tô Tô bảo hộ ở sau lưng, sau đó mang theo khiêu khích chi sắc, nhìn về phía bên cạnh Bảnh Thiên Hổ. Hiện tại Tô Tô cùng Bạch Vũ quan hệ là cực tốt, cho nên vừa Bạch Vũ ngăn cản Tô Tô động thủ thời điểm, lôi kéo Tô Tô tay, cái này khiến đến Bảnh Thiên Hổ cả người đều không khá hơn. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, hừ, ngươi là từ đâu tới người? Ngươi đến, ta một cái tay liền có thể đánh nổ ngươi. Chẳng trách Bành Thiên Hổ nói chuyện sẽ như vậy hướng, bởi vì là anh hùng bảng trước 200 nhân vật, hắn đều là nhận biết. Trong những người này, hắn rất khẳng định không có một cái nào Bạch Vũ. Nói cách khác, Bạch Vũ rõ ràng thì không tại cái này anh hùng bảng bảng danh sách phía trên, dạng này người, Bành Thiên Hổ tự nhiên không để trong lòng. Bạch Vũ trên mặt, trong nháy mắt thì lộ ra vẻ cổ quay đến, tô tô trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quay tới. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy Bành Thiên Hổ. Mở miệng nói, ngươi xác định ngươi có thể một cái tay đánh nổ ta. Dạng này, ta và ngươi đánh cược thế nào? Nếu như ngươi một cái tay thật đem ta hoanh bảo, dù sao đến lúc đó ta cũng đã chết, nữ nhân của ta liền là của ngươi nữ nhân, đến lúc đó, nàng liền là của ngươi, thế nào? Nếu như ngươi một cái tay không có đem ta đánh nổ, trên người ngươi tất cả tài sản, đều muốn quy ta, thế nào? Bạch Vũ vừa mới dứt lời, Tô Tô liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ trợn mắt nhìn sang. Nàng cái gì thời điểm thành bạch vũ nữ nhân, tô tô không cao hứng, vô cùng không cao hứng. Miêu mộ tiên, ngươi có phải muốn chết hay không? Lúc này tô tô trực tiếp dùng thần hồn hướng bạch vũ truyền âm nói. Một hồi hố tới bảo vật, một phần ba về ngươi, thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm. Bạch vũ đem tâm hung ác, trong nháy mắt thì hướng về tô tô truyền âm nói. Nghe được bạch vũ nói như vậy, tô tô biết cái này chỉ sợ đến bạch vũ mức cực hạn, nàng là gặp qua bạch vũ như thế nào vắt chảy ra nước thành dao. Tô Tô trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ đi tới, sau đó vén lên Bạch Vũ tay. Nhìn đến cái này một mộ, một đống người trái tim tan nát, rồi nhất là Bành Thiên Hổ. Lúc này nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Bạch Vũ sống sờ sờ cấp tức giận đồng dạng. Lao tử cung ngươi cược, miêu mộ tiên, sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời. Một hồi muốn là ngươi chết, nhớ đến nàng là của ta, ta sẽ giúp ngươi thật tốt nuôi nàng. Bành Thiên Hổ mang theo nụ cười dữ tợn. Liền trực tiếp hướng về bên cạnh chuyên môn lôi đài đi đến. Tại cái này hỗn loạn chi huyền liên minh chi thành bên trong, muốn sinh tử chiến, phải đi trên lôi đài, không phải vậy xem như làm trái quy tắc của nơi này, sẽ bị chấp pháp đội truy sát. Trường 992, thế lực ngang nhau. Vừa nghĩ tới tô tô sắp thành vì mình cấm duệ, bành thiên hổ thì kích động. Lúc này hắn cùng bạch vũ tướng đối đứng tại trên lôi đài. Tiểu tử, ta không biết là ai cho ngươi dũng khí, cũng dám cùng ngươi khiêu chiến, ta bành thiên hổ là ai? Cái này thứ ba người trong liên minh đều là biết đến. Sau khi nói xong, bành thiên hổ dường như đã sớm đã đợi không kịp đồng dạng, trực tiếp hướng về bạch vũ xuất thủ. Hắn xuất thủ cực nhanh, chỉ thấy chân của hắn tại trên mặt đất hung hăng một bước, sau đó hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bạch vũ tập kích tới. Hắn trường sam, không gió mà bay, hắn tóc đen, theo gió bay lên, trên tay của hắn, gân xanh phung trào. Giết! Chỉ thấy bành thiên hổ quát lớn, sau đó hắn một trường vỗ ra. Bên trên bầu trời phảng phất có phong lôi chi thanh văng lên, ầm ầm thanh âm theo trời mà long, ép thẳng tới Bạch Vũ mà đi. Mà hắn cái tay còn lại, trực tiếp thì vác tại sau lưng. Hiển nhiên hắn là thật chuẩn bị phải dùng một cái tay cùng Bạch Vũ chiến đấu. Nhìn đến đối phương như thế thành thật, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười. Lúc này Bạch Vũ chân hướng phía trước một bước, sau đó hắn đồng dạng là một trưởng ngũ ra, hắn một trưởng này không duyên cơ không có gì lạ, phảng phất là không có bất kỳ cái gì lực lượng cảm giác đồng dạng, nhưng là cẩn thận người. Thì sẽ phát hiện, Bạch Vũ một trường này, phảng phất là đập đến không khí chung quanh đều bóp méo đồng dạng. Bạch Tâm một trường này, tự nhiên không tầm thường, bởi vì lúc này hắn, trực tiếp đem lực lượng thần tắc tràn ngập tại lòng bàn tay của mình ở giữa. Hắn một trường này, trực tiếp đạt đến kinh người 70 triệu cân lực lượng. Loại này lực lượng, đã sớm vượt qua thần vương ngũ trọng cảnh lực lượng, thậm chí là so thần vương sáu tầng cảnh lực lượng đều mạnh, chỉ so với thần vương thất trọng cảnh lực lượng yếu một chút mà thôi. cho nên Bành thiên Hổ, Kỳ thật đã sớm đã chú định hắn không tiếp nổi một trường này. Vô hai trường đối lập, bầu trời dường như đều bị chấn nát thành hai nửa đồng dạng, một đạo cự đại sóng trực tiếp dọc theo hai người giao thủ chỗ kích ra, banh thiên hổ trên mặt một mực tràn ngập nụ cười tự tin. Thế mà liền tại bọn hắn lẫn tiếp xúc một lát, nụ cười trên mặt hắn liền trực tiếp động lại xuống tới. Bởi vì lúc này hắn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về hắn cái tay này tập kích tới, cỗ lực lượng này vọt thẳng phá hắn gần mạnh hướng về ngũ tạng lục phủ của hắn tập kích mà đi. Giống. Bành thiên hổ trực tiếp lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình của mình. Lúc này hắn trực tiếp tiến hành biến thân. Bành thiên hổ vốn là chỉ có chừng 2 mét thân hình, nhưng là lúc này theo hắn gào thét, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành chừng 5 mét, mà lại tại hắn trên trắng của, còn viết một cái vương chữ, dường như đây chính là lão hổ đầu đồng dạng. Người cũng như tên. Tiểu tử, ngươi giả trang ăn láo hổ. Lúc này bành thiên hổ giận dữ nói. Chỉ là hắn nói chuyện muộn cũng cảm giác được không có đúng, bởi vì tên của hắn bên trong thì có một cái hổ. Quả nhiên, ngay tại hắn xuất khẩu về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt cười nói, ha ha, ngươi thật thông minh, ta hiện tại không phải là đang ăn ngươi cái này con cọp nha. Ngươi muốn chết. Bành thiên hổ giận dữ nói. Sau đó hắn lần nữa một chân bước ra, làm hắn một cước này bước ra về sau, toàn bộ mặt đất dường như đều rung động dữ dội. thần vương ngũ trọng cảnh tồn tại, mà bài danh có thể ở anh hùng bảng 50 vị trí đầu là có đạo lý riêng. Hiện tại bành thiên hổ biến thân về sau, cả người hắn công kích thì biến đến vô cùng cuồng bạo lên. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại vô địch cảm giác. 5 mét thân cao, loại kia to lớn thị giác, làm cho cả người hắn, giống là chiến thần đồng dạng. Giết! Bành thiên hổ cùng hống, hắn hai cánh tay đồng thời xuất thủ. Lúc này hắn thì quên đi cái gọi là ước định, chỉ dùng một cái tay chiến bạch vũ. Hắn một trưởng vỗ ra, Một đạo thanh quang trực tiếp theo lòng bàn tay của hắn phun trào mà ra, cả người hắn theo đạo này thanh quang, trực tiếp hướng về Bạch Vũ Phốc cú tới. Một cỗ hồng hoang khí tức theo trên người hắn bạo phát đi ra, Bạch Vũ bị cỗ khí tức này xông lên, hơi hơi ngạt thở. Tiểu tử này, lại có một cỗ hoang cổ thiên hổ huyết mạch. Bạch Vũ Tâm, thật chặt nhức lên. Nếu như hôm nay hắn không cẩn thận ứng đối lời nói, hắn chưa chắc là cái này bành thiên hổ đối thủ. Cái này hỗn loạn chi nguyên sinh tồn pháp tắc càng thêm tàn khốc cái này liền khiến cho nơi này nhân vật thiên tài đều là đi qua huyết cùng mưa tẩy luyện lên, tuyệt đối không phải thánh thành những cái được gọi là tông môn thiên tiêu có thể so. Những tông môn kia thiên tiêu từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chỗ nào đi qua chân chính sinh tử thu được giết. giết. Bạch vũ đồng dạng hét to, hắn song trưởng cùng chuyển động, đồng thời hướng về phía trước đánh ra, chỉ là thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, dạng này mới có thể để đến lực công kích của hắn phát huy đến lớn nhất. với hai người lần này công kích. Trong nháy mắt lại đan vào với nhau, sau đó một đạo lực lượng cuồng bạo hướng về hai người tập kích tới, hai người trực tiếp bị cái này cuồng bạo công kích cấp mở. Lúc này ở khu vực, phản phất có một đạo hủy diệt sóng sinh ra đồng dạng, nếu như hai người không cực tốc lui lại, chỉ sợ đều sẽ chịu không được nhẹ thương tổn. Một kích này, thế lực ngang nhau. Đây là nơi nào ra người tới? Bành thiên hổ hiện tại sẽ không bao giờ lại cho rằng Bạch Vũ là vô danh trí bối, có thể cùng hắn toàn lực xuất thủ liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong người. Tuyệt đối không phải vô danh trí bối, chỉ là đầu của hắn đang nỗ lực tìm kiếm liên quan tới Bạch Tâm tin tức, sau cùng cho ra kết quả đều là hoàn toàn không biết gì cả. Đầu này Hoang Cổ Thiên Hổ khó đối phó a. Bạch Vũ trên lòng bàn tay đã sớm tràn ngập lực lượng thần tắc, có thể đạt tới dốc hết sức phá vật biết, nhưng là liền xem như như thế, Bạch Vũ cũng không có đem đối phương cấp áp chế xuống, có thể gặp lực lượng của đối phương mạnh, cũng không kém hắn. Bên kia cái kia con cọp, ngươi không phải nói ngươi chỉ dùng một cái tay sao? Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, Bành Thiên Hổ lúc này hơi sững sờ, lập tức hắn mở miệng nói, "Ta chẳng lẽ không phải dùng một cái tay? Tay trái sử dụng hết dùng tay phải, ta hai cánh tay, thế nhưng là không có đồng thời đánh ra." Nghe được Bành Thiên Hổ cái này vô lại trả lời, Bạch Vũ cũng là im lặng. Bởi vì vừa mới thời điểm, Bành Thiên Hổ đúng là chỉ dùng một cái tay, bởi vì hắn tay trái cùng tay phải tuy nhiên cơ hồ là đồng thời xuất thủ, nhưng là đúng là có một cái thứ tự trước sau, bởi vì tay trái của hắn đúng là so tay phải phải chậm hơn nửa nhịp. hiện tại hai người lên sinh tử đài phía trên, vậy thì không phải là cho đùa, bành thiên hổ có thể sẽ không để ý cái gọi là vấn đề mặt mũi. hiện tại hắn một cái tay, rõ ràng không phải bạch vũ đối thủ, mặt mũi không thể coi như ăn cơm, muốn là vì cái này cái gọi là mặt mũi, tử tại cái này trên lôi đài, vậy là tốt rồi cười. ừm, lão hổ nói đúng, lão hổ xác thực không dùng giống người một dạng tuân giữ uy tín. bạch vũ trên mặt trâm trọng, mà hắn nói bất quá là muốn chọc giận Bạch Vũ mà thôi. Giết. Nghe được Bạch Vũ, Bành Thiên Hổ đứng không vững nữa, trực tiếp một cái chạy nhanh, hướng về Bạch Vũ đá đi ra, cú đá này, lực lượng cực lớn. Hư không đều tại cú đá này bên trong băm méo, Phản Phất có một cỗ lực lượng đặc biệt, ở tại trên thân thể tràn ngập, cái này Phản Phất là một cỗ huyết mạch lực lượng đồng dạng. Sau đó Bành Thiên Hổ tăng tốc độ, thì xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt, hắn một chân quét ra, thiên địa biến sắc, hắn đầu này chân Trực tiếp trên không trung lôi ra một tia sáng tới. Bạch Vũ vươn tay cánh tay, hiện lên góc 45 độ hướng về đối phương chặn lại, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được mình bị một cỗ cự lực đánh tới. Cả người hắn, liền trực tiếp bị cái này một chân đạn đến bay ngược ra đại khái có khoảng cách mấy chục mét. Không khí trong nháy mắt này đảo lại. Trường 993, bại bành thiên hổ. Giết! Bạch Vũ hét to, sau đó hai người thì giao chiến ở cùng nhau. Lần này, hai người giao thủ, cũng không phải là một phát liền phân ra. Hai người hiện tại trực tiếp giao chiến ở cùng nhau, bọn họ trực tiếp triển khai quyền cước bên trong công phu đối hoành. Người này là từ đâu tới, vậy mà có thể cùng Bành thiên hổ tương chiến mà không rơi vào thế hạ phong, vì sao ta trước kia chưa từng nghe qua cái này một người. Tại đấu trường bên ngoài, trong nháy mắt thì vang lên đám người nghị luận thanh em tới. ngươi có phải hay không ngốc a? ngươi cảm thấy có thể cùng tô tô cô nương cùng một chỗ người, lại là phản tục chi nhân sao? Cũng chỉ có Bành thiên hổ loại này đần đột. Không thông qua não tử suy nghĩ, muốn tìm cái này muốn người tỉ thí, ta nhìn hai người thắng bại, còn chưa biết được, ta ngược lại thật ra nhìn kỹ người này. Không tệ, ta cũng nhìn kỹ người này, Bành Thiên Hổ còn nói muốn một tay đối với người ta, hiện tại không khỏi hai tay dùng tới, liền chân đều dùng, quá mất mặt. Ngươi biết cái gì? Hiện tại sinh tử chiến, muốn là còn tuân theo quân tử quyết định, thì chỉ có một con đường chết, ngươi nguyện ý dùng chết đi trao đổi văn kiện bình tĩnh sao? Nơi này là hỗn loạn chi nguyên, người nói chuyện đều là tính cách vô cùng hướng người. Chỗ lấy người này nói chuyện về sau, người khác liền trực tiếp gấp đến độ gân xanh nhảy mạnh, phảng phất có một lời không hợp, muốn đánh xu thế. Với anh, hai người lúc này lần nữa giao nhất trưởng, Bành Thiên Hổ một trưởng vỗ tại Bạch Vũ trên đầu vai, Bạch Vũ nhất thời cảm giác đến bờ vai của mình, phảng phất muốn tan hết đồng dạng. Hắn cố nén trên bờ vai đau nhức, sau đó nhất trưởng hướng về Bành Thiên Hổ lồng ngực đánh ra, lập tức cũng là bột một tiếng. Bành Thiên Hổ cảm giác được độ ngực của mình dường như đều có một loại muốn nổi ham đi vào cảm giác. Sau đó hắn bị cái này một cỗ trùng kích lực về sau, không tự chủ được thì phun ra một ngụm máu đến. Sau đó hắn cấp tốc lui về sau mấy bước, mới tháo bỏ xuống cái này một cỗ trùng kích chi lực. Chỉ là hắn bây giờ nhìn lấy bạch vũ, sắc mặt biến đến trước nay chưa có ngưng trọng tới. Hắn không nghĩ tới, bạch vũ có thể đem hắn bước đến một bước này. Lúc này bạch thiên hổ nhìn lấy bạch vũ, trong mắt tà quang phun trào, long hổ giết gào. Bành Thiên Hổ chợt quát một tiếng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh ra hắn đòn đánh mạnh nhất, một kích này đánh ra về sau, liền xem như hắn cũng muốn suy yếu một đoạn thời gian. Bạch Vũ nhìn lấy Bành Thiên Hổ, biết đối phương có thể muốn sử xuất cái này cuối cùng nhất kích, hắn trong nháy mắt thì cắn chặt răng rằng, đồng dạng sử xuất chính mình cuối cùng nhất kích. Một kích này, hai người liền có thể phân ra thắng giao tới. Thiên Lý Băng Phong, Đại Ám Hắc Thiên, Quang Chi thần tắc, Ám Chi thần tắc. Trong chớp nhóm này, Bạch Vũ trực tiếp sử xuất bốn đạo phụ trợ tính lực lượng. Hiện tại thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, cái này bốn đạo lực lượng sử dụng đi ra, khả năng đầy đủ đạt tới uy thế cũng hoàn toàn khác biệt tầm thường. Mà lại hiện tại Bạch Vũ Thiên Lý băng phong là trực chỉ Bành Thiên Hổ mà đi, cái này Thiên Lý băng phong phạm vi cũng không lớn, cái này liền khiến cho nó một kích này công hiệu tăng cường rất nhiều. Giết, làm Thiên Lý băng phong rơi vào đối diện Bành Thiên Hổ trước mặt thời điểm, Bành Thiên Hổ sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn vốn là thuần túy một cái thi tu, có chút cùng loại như tiểu khai loại người kia, vừa Bạch Vũ thân thể lực lượng có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ cũng là như vậy người, nhưng là hiện tại Bạch Vũ đánh ra linh lực của mình công kích về sau, hắn mới phát hiện chính mình đoán trước sai. Mà lại Bạch Vũ linh lực công kích cực kỳ cường đại, tại đạo này công kích rơi vào trên thân thể hắn trong nháy mắt, hắn thì phát hiện thân thể của mình vậy mà xuất hiện một loại lạnh lẽo cảm giác. Hiện tại thân thể của hắn là phi thường cường đại. Cường đại đến đồng dạng nóng lạnh hắn căn bản là cảm giác không thấy. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại công kích, chỉ là vừa chạm vào đụng, liền để được hắn cảm nhận được một loại lạnh lẽo. Mà lại loại này lạnh lẽo, còn đang chậm rãi thâm nhập cốt tủy bên trong. Tuy nhiên loại này lạnh lẽo không phải đặc biệt mạnh, nhưng là một khi cảm giác được lạnh về sau, hắn phát hiện cơ thể của hắn ở vào một loại cứng ngắc bên trong. Cái này liền khiến cho cả người hắn phóng tới Bạch Vũ tốc độ hơi hơi giảm bớt xuống tới. Tuy nhiên loại này yếu bất trình độ rất nhỏ nhưng là hiện tại thực lực của hai người không sai biệt lắm tình huống dưới chút điểm này nho nhỏ ảnh hưởng đã có thể trở thành chí mạng nhân tố mà liên tại đạo này công kích bay ra về sau bạch vũ đồng thời đánh ra hắn đại ám hắc ngày qua làm đại ám hắc thiên xuất hiện về sau bành thiên hổ lúc này cảm giác được chính mình dường như rơi vào vô Gian địa ngục đồng dạng hắn toàn bộ thế giới đều xảy ra cực hạn trong bóng tối thân hồn của hắn chi lực có thể nhìn thấy pha vi đều cực kỳ có hạn liền xem như gần ngay trước mắt bạch vũ Hắn cũng không có cách nào trông thấy. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác được cơ thể của hắn lực lượng, lại có một loại trầm giã yếu bớt vô thế, phảng phất có một cô ăn mòn lực lượng, hướng về nhục thể của hắn ăn mòn mà tiến. Đây là cái gì lực lượng? Lúc này Bành Thiên Hổ đột nhiên, trong con mắt có vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện hắn mặc kệ là công kích vẫn là phong ngự, vậy mà trong nháy mắt này, giảm bớt 20% hai bên. Dạng này yếu bớt, tuyệt đối là chí mạng. Lúc này, hắn vốn là muốn trực tiếp lùi gấp mà ra. Nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện một đạo bạch quang, trong đêm tối phát sáng lên. Sau đó cái này một đạo bạch quang, một phân thành hai. Đây cũng là bạch vũ lúc này dưới chân tràn ngập quang chi thần tắc, cái này khiến cả người hắn tốc độ, đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn tới. Sau đó hắn trực tiếp cấp tốc tới gần bành thiên hổ. Lực lượng thần tắc. Bạch vũ tâm lý thở nhẹ một tiếng, sau đó hắn hai nắm đấm phía trên, phản phất có được quang mang đang cuộn trào đồng dạng, nhưng là đây cũng là tốc độ của hắn quá nhanh Lực lượng quá lớn, đâm rách không khí tạo thành vặn vẹo chi tướng mà thôi. Sau đó hắn hai nằm đấm, một trước một sau hướng về bành thiên hổ đập tới. Vâng, bành. bành thiên hổ bản năng cảm thấy nguy hiểm, sau đó hắn đồng dạng là nhất quyền hướng về bạch vũ đập ra ngoài. Nhưng là cái này sau một kích, sắc mặt của hắn cũng là còn biến. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ phá hủy hắn sức mạnh của tâm linh hướng về hắn đánh tới. Tại phong ngự của hắn yếu bất thời điểm, cái này một cỗ lực lượng, là chí mạng, tay của hắn Trực tiếp tại bạch vũ dưới một kích này, liên tiếp vỡ nát, không chỉ có như thế, lúc này cả người hắn, trong nháy mắt cũng là máu tươi chảy ngang, sau đó bạch vũ cái tay còn lại, cũng nhất quyền khắc ở quyền thiên hổ trên lồng ngực, bành thiên hổ cố hết sức về sau, cả người liền trực tiếp bay ngược mà ra. Hiện tại hắn trực tiếp bị bạch vũ cái này hai quyền làm trọng thương. Hắn lúc này, cảm giác được thân thể của mình đều không thuộc về mình, mà lại liền xem như muốn đứng lên, đều là khó khăn như vậy. Ừ, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài có võ giả đột nhiên hoảng sợ nói. Bởi vì vừa mới bọn họ chỉ cảm thấy sàn quyết đấu phía trên lâm vào một vùng tăm tối, làm hắc cám tán đi về sau, bành thiên hổ liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Cái gì về phần bọn hắn không biết bạch vũ là làm sao xuất thủ? Khu khu. Bành thiên hổ chợt vật đứng dậy, chỉ là hắn lúc này, không có lúc đầu thong rong. Hắn nhìn lấy bạch vũ sắc mặt, có vẻ sợ hãi thoáng hiện. Người thắng. Lúc này bành thiên hổ mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện đá một người mới, vậy mà đá vào tấm sắt phía trên. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp tháo xuống không gian của mình giới chỉ, hướng về Bạch Vũ nem tới. Cảm ơn. Bạch Vũ hơi hơi chắp tay, thì hướng về Tô Tô bay đi. Chương 994, tìm trơ thủ. Đi thôi. Tô Tô mở miệng nói, sắc mặt của nàng lạ như thế tự nhiên, dường như nàng cũng không tin Bạch Vũ sẽ bại bởi đối phương một dạng. Lúc này đám người tự động là Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người tránh ra một cái thông đạo tới. Bành thiên hổ loại này anh hùng bảng thứ 47 vị mã nhân, đều bị Bạch Vũ cấp đánh bại, bọn họ những người này lại biết chán, vậy cũng chỉ có cấp Bạch Vũ nhét cái răng. Mà từ giờ khắc này, Bạch Vũ tên, cũng theo đó truyền ra. Đương nhiên, hắn truyền ra tên, là Miêu Mộ Tiên, mà cũng không Bạch Vũ. Bạch Vũ trong cái thế giới này mặt, chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Miêu Mộ Tiên, chúc mừng ngươi. Ngươi mới đến nơi đây thì nổi danh. Làm tô tô mang theo miêu mộ tiên đi chỗ ở của nàng về sau. Tô tô thì che miệng khẽ nở nụ cười. Đến mức dẫn đạo bạch vũ vị kia dẫn đường người, sớm đã bị bạch vũ cấp đuổi đi. Hiện tại tô tô ở chỗ này, vậy hắn liền không có cầu người khác cần thiết. Bạch vũ nghe được tô tô vừa nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt cũng là một xấu hổ. Hắn ngược lại là không muốn nổi danh, bất quá có người đến chủ động khiêu khích hắn, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lại vào lúc này. Tô Tô vươn tay ra, mở miệng nói: "Ta đây." Bạch Vũ lúc này mới tới kịp đem thần hồn lực lượng tìm được Bảnh Thiên Hổ trong không gian giới chỉ đi, một nhìn thấy, hắn trong nháy mắt thì giật nảy mình, bởi vì bên trong lại có đại khái 300 triệu linh thạch thiên tài địa bảo. Vừa nhìn thấy những linh thạch này, Bạch Vũ mặt thì không kiềm ham được thì đau. Hiện tại muốn chia Tô Tô ba phần, vậy đơn giản chính là muốn mệnh của hắn đồng dạng. Bất quá Bạch Vũ lại là loại kia nói lời giữ lời người, mà lại Tô Tô là bằng hữu của hắn. Đối với bằng hữu, hắn theo không keo kiện, Cho nên lúc này mặc dù có chút không muốn, nhưng là hắn vẫn là ngoan ngoãn giao ra 90 triệu thiên tài địa bảo cấp Tô Tô. Tính ngươi thức thời. Tô Tô trận nhìn bạch vũ liếc một chút, phong tình vận trùng, nhìn đến bạch vũ tâm cũng nhịn không được rung động. Sau đó hắn mới đưa chính mình lòng rộn ràng, áp chế xuống. Ta tại sao có thể như vậy? Bạch vũ vốn không phải loại kia sẽ vì sắc đẹp mà động người, nhưng là hôm nay lại là làm cho hắn có dạng này một loại táo bạo tâm tình. Bạch Vũ lại là không biết, kỳ thật cái này hỗn loạn chi nguyên thiên địa hoàn cảnh, là có chút không giống nhau, nơi này vốn là có một cỗ sao động linh lực, khiến người ta tại hoàn cảnh này bên trong, hội mạc danh kỳ diệu biến đến có chút táo bạo lên. Sau đó Bạch Vũ hỏi Tô Tô một số cùng nơi này tương quan sự tình, Bạch Vũ trong nháy mắt đối với nơi này có một thứ đại khái hiểu rõ. Sau đó Bạch Vũ mới biết được, chính mình vậy mà tại một cái kia tình cầu hoàng vù phía trên, ngây người chỉnh một chút thời gian một tháng, mà Tô Tô tới nơi này. Cũng có một tháng thời gian. Hiện tại ngược lại là tốt. Không có thiên ý phân thân tồn tại. Ta ở chỗ này có thể tùy ý sử dụng năng lực của mình. Bạch Vũ cảm khái đến. Hiện tại Tô Tô ở cũng là một cái nho nhỏ biệt viện. Trong biệt viện có hơn 10 gian phòng ốc. Mỗi một căn phòng đều bị thiết trí cầm đoán. Cho nên liền xem như hắn ở tại Tô Tô sát vách. Tô Tô cũng không có khả năng nghe thấy hắn đang nói cái gì. Lúc này đã là Bạch Vũ tới nơi này ngày thứ ba. Cái này 2 ngày thời gian bên trong. Hắn đều ngốc trong phòng liệu thương. Đương nhìn Bạch Vũ cùng Bành Thiên Hổ thời điểm chiến đấu, phản phất là một một người không có chuyện gì đồng dạng, nhưng là Bành Thiên Hổ thực lực, thế nhưng là không tầm thường, cho nên Bạch Vũ kỳ thật cũng là bị thương không nhẹ, chỉ là hắn một mực đem thương thế kia áp chế xuống tới, không để cho người nhìn ra mà thôi. "Được ra ngoài đi đi." Bạch Vũ tự lẩm bẩm, sau đó hắn thì đẩy cửa ra, hướng về Tô Tô gian phòng đi tới. Ngay tại hắn chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Tô Tô thì đem cửa cho mở ra. Dường như nàng liệu đến Bạch Vũ muốn tới đồng dạng. Bạch Vũ rối trên không trung tay, trong nháy mắt thì lúng túng thu hồi lại. Thế nào, miêu mộ tiên, có phải hay không muốn đi ra ngoài đi một chút? Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được, cùng tô tô ở chung một chỗ, là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Bởi vì dường như nàng đem Bạch Vũ toàn bộ tâm tư, đều cấp đoán được đồng dạng. Ừm, chúng ta ra ngoài đi một chút đi, ta muốn hiểu rõ một chút cái này hỗn loạn chi thành. Bạch Vũ mở miệng nói. Chăm nghe không bằng một thấy Có nhiều thứ, khẩu thuật, cùng nhìn thấy hoàn toàn không giống. Bạch Vũ ở chỗ này, sẽ còn ngốc thời gian không ngắn cho nên hắn không thể không suy nghĩ chính mình sau đó phải làm thế nào. Ngươi không sợ ta mang cho ngươi đến thai hòa sao? Tô Tô khẽ cười nói. Nàng chỉ tự nhiên là hồng nhan hòa thủy, hắn mới đến đây bên trong, cũng bởi vì Tô Tô cùng người khác đại chiến một trận, hiện tại cứ như vậy ra ngoài, nói không chừng người khác lại muốn đối Tô Tô động tâm, ngược lại thời điểm thật hiểu lầm Tô Tô là nàng nam nhân cái kia phiền toái sự tình còn thật hội không ít ha ha cái này có gì phải sợ ta tới nơi này vốn là vì đoán luyện chính mình ta còn lo lắng những người này thực lực quá yếu ta không có thể nhanh chóng trưởng thành đây bạch vũ nhẹ nhàng cười một tiếng hắn liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến chỉ là vừa vừa ra biệt viện hắn thì ngây ngẩn cả người bởi vì lúc này tại ngoài biệt viện mặt nằm ngang đứng đấy bảy người bảy người trực tiếp đem bảy chuôi đại kích dọc tại hắn biệt viện trước mặt khiêu khích chi ý rất đậm mà tại cái này bảy trôi đại kích cách đó không xa bảy vị võ giả ngồi xếp bằng các vị các ngươi ở chỗ này làm không biết có chuyện gì bạch vũ giả giả vừa không biết bất quá tại cái này ngoài biệt viện mặt đã sớm bu đầy người nhóm đi ra ra đến rồi lúc này có thanh âm của người trong nháy mắt vang lên kỳ thật căn bản không dùng người này nhắc nhở tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào tô tô biệt viện cửa bạch vũ lúc đi ra tất cả mọi người cơ hồ đều đem ánh mắt tập trung đến bạch vũ trên thân ha ha, chúng ta thất hùng nghe nói ngươi đánh bại Bành thiên hổ, muốn muốn cùng ngươi giao tay vừa lột. Lúc này thất hùng chi thứ bảy hùng đứng dậy, mở miệng nói. Bạch vũ khe như mày, lập tức hắn mở miệng nói, không hứng thú. Hiện tại bạch vũ nhưng là muốn ra ngoài làm quen một chút cái này thứ ba liên minh, vô địch liên minh. Không hứng thú, ha ha, cái này có thể không phải do ngươi không hứng thú. Nếu như ngươi thật không hứng thú, đem ta huynh đệ Bành thiên hổ không gian giới chỉ giao ra, chúng ta thả ngươi đi. Bạch Vũ vốn là tiến lên bước chân, trong nháy mắt thì động lại xuống tới. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ những người này ý đồ đến. Ha ha, thật sự là buồn cười, chính mình luận võ thua, đem không gian giới chỉ cũng thua mất, bây giờ lại muốn tìm những người khác cầm về. Bành thiên hổ lúc này đã từ trong đám người đi ra, hắn nhìn lấy Bạch Vũ, trên mặt vẻ hoán độc, chỉ là lại nhìn thấy Bạch Vũ sau lưng cách đó không xa tô tô, lại là trên mặt vẻ ngưỡng mộ. Hừ, miêu mộ tiên, đừng nói những thứ này có không có. Ngươi phải biết nơi này là Hỗn Loạn Chi Nguyên, không có quy tắc tồn tại, liền xem như ngươi cự tuyệt, tại phòng khách này đám đông phía dưới, chúng ta cũng có thể đối ngươi ra tay, ngươi cần phải biết. Đây đúng là Hỗn Loạn Chi Nguyên quy tắc, tại cái này đại mã đường phía trên cùng người khác đối chiến, là lại chuyện không quá bình thường, mà lại loại chuyện này, bình thường người không phải sẽ làm dự. Chỉ có tại xuất hiện nguy cơ sinh tử tình huống dưới, toàn bộ liên minh chấp pháp đội mới ra đến can thiệp. Mà liên tại Bành Thiên Hồ lúc nói xong lời này, Đột nhiên, cũng là 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Những người này đều mặc lấy chấp pháp đội y phục, hiển nhiên là chấp pháp đội người. Các ngươi có thể đánh nhau, nhưng là không được náo chết người tới. Chương 995, đánh cược thất hùng. Nghe được chấp pháp đội, Bành Thiên Hổ trong nháy mắt thì cười. Lúc này Bành Thiên Hổ nhìn lấy Bạch Vũ, cười nói, "Nhìn thấy đi, những người này đều là ủng hộ chúng ta đánh nhau." Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Hắn không có nghĩ tới những người này khó chơi như vậy. Sớm biết liền nên tại trên lôi đài giết chết ngươi. Bạch Vũ lạnh lùng nói. Bành thiên hổ cười nói, không có sớm biết, hôm nay ngươi giao ra không gian giới chỉ, hoặc là bị chúng ta xấu hổ một phen, chính ngươi cân nhắc đi. Hiện tại lại mời Bạch Vũ tại trên lôi đài chiến đấu, vậy hiển nhiên là không thực tế sự tình, bởi vì bọn hắn bên này nhiều người như vậy, đối phương khẳng định là sẽ không nhận chiêu. Ha ha, giao ra không gian giới chỉ, các ngươi nói giao ra thì giao ra. Thật sự là buồn cười, ngươi đã cảm thấy các ngươi thật ăn chắc ta sao? Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp hướng, về, sau vừa lui, sau đó cả người hắn thì thối lui đến trong biệt viện đi. Nhìn đến Bạch Vũ bộ dáng này, liền tô tô đều bị hắn chọc cười. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ còn có như thế hài hước một mặt, lại nghe lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, các ngươi hiện tại còn cảm thấy, có thể làm cho ta giao ra không gian giới chỉ tới sao? Cái này vô địch liên minh có quy định, một khi đến biệt viện bên trong. Thuộc về tư nhân không gian, bất kỳ người nào không được hướng đối phương phát động công kích. Cho nên liền xem như hiện tại bành thiên hổ bọn họ canh giữ ở cái này bên ngoài, cũng không có một chút tác dụng nào. Bành thiên hổ sắc mặt, trong nháy mắt thì biến đến vô cùng khó coi, lại nghe lúc này bạch vũ mở miệng lần nữa. Kỳ thật, chúng ta vẫn là có thể thương lượng, đã ngươi muốn muốn cái không gian này giới chỉ, không bằng dạng này, chúng ta xuất ra đối đại thiên tài địa bảo đến, chúng ta lại đánh bạc một lần như thế nào, ngươi thắng. Ta đem giới chỉ còn cho ngươi, ngươi nếu bị thua, ngươi còn phải cho ta nhiều ngày như vậy tài địa bảo. Bạch Vũ nhìn đến thất hùng ngón tay trô tinh long lánh, hắn sớm đã đem chủ ý đánh tới những người này trên thân. Bành huynh, cùng hắn cược, Đạt được thất hùng khẳng định về sau, bành thiên hổ mới mở miệng nói, miêu mộ tiên, chúng ta cùng ngươi cược. Thế mà bạch vũ lại lá lắc đầu, mở miệng nói, không có ý tứ, ngươi bây giờ muốn lấy cái gì cùng ta đánh cược, trên tay ngươi đều không có không gian giới chỉ. Bành thiên hổ mặt trong nháy mắt thì biến đến xấu hổ vô cùng. Đã thấy Thất Hùng bên trong đại hùng mở miệng nói, "Miêu Mộ Tiên, chúng ta đánh cược với ngươi." "Tốt, thành giao." Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ, hắn cảm thấy hắn lại muốn lại thiên tài địa bảo nhập trướng. Hôn đàn này, Tô Tô nhìn đến Bạch Vũ, lúc này cắn răng nghiến lợi, hắn phát hiện Bạch Vũ cũng là một hạng hại, đầy trong đầu chủ ý xấu, bất quá sau đó nàng thì đưa ánh mắt về phía Thất Hùng bên này, sau đó đối với Thất Hùng ném ánh mắt thương hại. Thất hùng lúc này tự nhiên không biết tô tô ánh mắt mang theo hàng nghĩa, bọn họ chỉ cảm thấy tô tô đều hướng lấy bọn hắn nhìn tới, bọn họ trong nháy mắt cũng là hào hùng đại phát. Đã thấy đại hùng đứng lên, mở miệng nói, miêu mộ tiên, ngươi muốn cược chúng ta thành toàn ngươi, nhưng là, ta phải nói cho ngươi, chúng ta thất hùng, từ trước đến nay là một cùng ra tay, nếu như ngươi bây giờ sợ hãi, còn có thể chọn rời đi, đem bành huynh không gian giới chỉ giao ra là được rồi. Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, Sau đó hắn quay người nhìn lấy Toto, đã thấy Toto chăm chú gật đầu Cái này thất hùng đúng là đồng loạt ra tay Tuy nhiên thực lực của bọn hắn, đều chỉ có thần vương ngũ trong cảnh Nhưng là hợp lại thực lực, coi như là bình thường thần vương 6 tầng cảnh cường giả cũng không so bằng Bọn họ thực lực tổng hợp, đã đạt đến anh hùng bảng 35 tên đi Người muốn không buông bỏ đổ ước đi Anh hùng bảng càng đến phía trước, trên lệch lại càng lớn Tuy nhiên nhìn như 35 cùng 47 không có có khoảng cách Nhưng là cả hai tuy nhiên chỉ kém 12 cái thứ tự, lại là ngày đêm khác biệt. Nhất là Thất Hùng, bọn họ am hiểu hợp kích chi thuật, liền xem như trên anh hùng bảng bài danh 10 vị trí đầu nhân vật, bọn họ đều có thể miễn cưỡng nhất chiến, có thể thấy được cái này Thất Hùng thực lực cường hãn. Bạch Vũ nghe được Tô Tô nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì là hơi sững sờ. Nhưng là con vịt đã đun rồi, Bạch Vũ cũng không muốn hắn cứ như vậy bay mất. Lúc này Bạch Vũ lại bước ra biệt viện bên ngoài, lập tức hắn mở miệng đến, muốn cùng các ngươi nhất chiến. Cũng không phải là không thể được, chỉ là ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Gia hỏa này, lại muốn hấu người. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Tô Tô tâm lý trong nháy mắt biết, Bạch Vũ đây cũng là muốn hấu người tiết đấu. Thất Hùng cũng không biết Bạch Vũ tính cách, bọn họ chỉ cảm thấy hiện tại Bạch Vũ, vô cùng đàng hoàng. Cho nên Thất Hùng chi thứ bảy hùng mở miệng đến, ngươi có cái gì tiểu yêu cầu, nói ra, huynh đệ chúng ta chưa hẳn không thể thỏa mãn. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác Sáu Hùng. Lúc này mặt khác Sáu Hùng cũng tỏ thái độ, lao thất, cũng chính là chúng ta. Nghe đến đó, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là hài lòng cười, sau đó hắn mở miệng nói, đã các ngươi bảy người là một thể, ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng là, ta cũng mới thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, các ngươi bảy người cũng là thần vương ngũ trọng cảnh, ta một cái chiến bảy cái, không khỏi quá ăn thiệt thòi ta muốn nếu như các ngươi có thể gấp bội xuất ra thể đánh bạc đến, ta cũng là nguyện ý đánh với các ngươi một trận Bành thiên hổ nơi này có 300 triệu giá trị thiên tài địa bảo. Nếu như các ngươi có thể xuất ra 600 triệu giá trị thiên tài địa bảo đến, ta thì cùng các ngươi cược. Nghe được bạch vũ, thất hùng trong nháy mắt thì lộ ra kinh nghi bất định tới. Bởi vì không có người nào là cái gì, 300 triệu giá trị thiên tài địa bảo, cũng không phải bình thường người có thể lấy ra, Mấu chốt là cầm lúc đi ra, đối mặt vẫn là tất thua cục diện. Lão đại, khắc đáp ứng hắn. Lúc này, thứ bảy hùng trực tiếp hướng đại hùng truyền âm đến lão đại làm ra hỏa này tuyệt đối là tại mạo xưng là trang hảo hán muốn để cho chúng ta thì rời đi như thế không giống với thứ bảy hùng cẩn thận hai hùng lúc này lại là có mặt khác chủ trương thất hùng trong nháy mắt thì lâm vào cục diện lúng túng bọn họ trực tiếp lợi dùng thần hồn bắt đầu tranh giành dùng beng tô tô cực kỳ thông minh trong chớp nhons này nàng phảng phất là đoán được thất hùng đang làm gì đồng dạng nàng trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến sau đó chạy trí bạch vũ trước mặt trực tiếp giữ chặt bạch vũ tay mở miệng nói Miêu đại ca, không muốn, ngươi vừa mới mới đáp ứng ta, muốn đi mua sắt vách bảo thạch làm được ngũ thải thần thạch cho ta đánh tạo một cái ngọc trâm, ngươi nếu bị thua, nếu bị thua, người ta thì không để ý tới ngươi. Sau khi nói xong, Tô Tô lã chả muốn khóc, bộ dáng kia, nhìn đến thật sự là ta thấy mại yêu. Người nữ nhân này một cái chuẩn mực đạo đức nhân ra biết cái gì. Bạch Vũ trong nháy mắt giận dữ, bỏ qua một bên Tô Tô tay, trực tiếp quát. Bị Bạch Vũ dạng này hống một tiếng, Tô Tô nhất thời thất kinh. Lộ ra không thể tin biểu lộ đến, sau đó nàng một cái chạy trợm, thì chạy trở về trong biệt viện đi. Hôn đàn, cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, sau đó ta muốn ba phần. Tô tô chạy về biệt viện đi, đã sớm lộ ra nụ cười tới. Ha ha, tô tô, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này một mặt. Bạch vũ lúc này nhất định phải bồi tiếp tô tô diễn xuất, nhìn đến tô tô tiến vào, hắn trong nháy mắt thì đuổi theo. Tô tô, ngươi nghe ta nói, miêu mộ tiên, ngươi chờ một chút. Ngay tại lúc Bạch Vũ muốn truy đi ra trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng là bị đại hùng cấp gọi lại. Chờ cái gì các loại, ta nữ nhân đều chạy, không thể so sánh không thể so sánh, muốn là ta thua, thiên tài địa bảo cũng không có, nữ nhân cũng không có. Nghe được Bạch Vũ lời này, đại hùng trong nháy mắt cảm thấy, Bạch Vũ cũng là một cái dân cờ bạc, sau đó hắn mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, chúng ta thất hùng cùng ngươi chặt lại, không, chúng ta lại thêm 100 triệu linh thạch, đánh bạc sao? Chương 996, thất hùng xuất thủ Đi đi, có trò hay để nhìn. Đột nhiên, phía sau trong đám người, liền để ra một con đường tới. Mà đầu này nói, cũng là trực tiếp thông hướng trên lôi đài con đường. Những người này đều là hỗn loạn chi viên không muốn mạng người, có loại này trò vui nhìn, bọn họ tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Miêu mộ tiên, ngươi cái này hỗn đàn, ngươi lại còn là đáp ứng bọn họ. Lại là vào lúc này tô tô thì cắn răng nghiến lợi đi ra, chỉ là trên mặt của nàng, trong nháy mắt liền mang theo ý cười. Thất hùng lúc này đi ở phía trước. Mà Bạch Vũ đi ở phía sau, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện phía sau Tô Tô cùng Bạch Vũ, đều mang đầy ý cười. Hợp tác vui vẻ a. Bạch Vũ vươn tay, cùng Tô Tô đối đập nhất trưởng. Hai người dường như đều đã nhìn thấy có kết xù tài phú tại hướng bọn họ ngắc. Miêu mộ tiên, lan tới nhận lấy cái chết. Lại là vào lúc này, có người gầm thét lên, người này không là người khác, chính là thất hùng bên trong thứ ba hùng. Hiện tại bọn hắn bảy người tại trên lôi đài đã đứng vững. Chỉ là Bạch Vũ lại là còn có đằng sau đi lêu lỏng. Người gấp cái gì, ta mẹ nó khả năng liền phải chết, ta cùng ta nữ nhân nói mấy câu các ngươi cũng có ý kiến. Bạch Vũ quay đầu chừng nói, lập tức hắn thì thật hướng đi Tô Tô, sau đó thâm tình nhìn lấy Tô Tô. Bạch Vũ, trong nháy mắt thì đưa tới người chung quanh cười vang. Phía trên thất hùng nghe được Bạch Vũ nói như vậy, tâm lý lại là trong nháy mắt yên tâm không ít. Lúc này, bọn họ mới biết được bọn họ cũng không có rơi vào Bạch Vũ trong bấy đi. Bạch Vũ hiện tại rõ ràng phảng phất như là tại giao phó hậu sự đồng dạng. Tô tô, nếu như ta ở phía trên chiếc trận, ngươi thì tìm người cải đi, ta nuôi không nổi ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ cũng là xoay người một cái, quyết tuyệt hướng về trên lôi đài đi tới. Miêu mộ tiên, tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Những người này đều là muốn tải không muốn mạng nhân vật, nhưng là hiện tại bọn hắn lại phát hiện, mình cùng Bạch Vũ tướng tương đối, quả thực là kém một mạng lớn. Muốn là bọn họ có tô tô nữ nhân xinh đẹp như vậy làm đạo lữ của mình, vậy bọn hắn liền xem như có lại nhiều tiền tài cũng không muốn, nhưng là hiện tại bạch vũ, rõ ràng chính là chuẩn bị vì tiền tài, liền tô tô cũng không cần, đây là muốn đi chịu chết tiết tâu a bọn họ làm sao có thể không bội phủ. Ngươi đi đi, nếu như ngươi thật chết rồi, ta thì cãi. Tô tô mặt mày chừng một cái, vạn thiên phong tình. Tất cả mọi người nhìn lấy bạch vũ biểu lộ, đột nhiên cảm thấy có một loại phong tiêu như vậy dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không quay lại cảm giác. Người nào trước đi tìm cái chết. Bạch Vũ đứng tại trên lôi đài, đem trong tay ngũ hành thần thương hướng mặt đất hung hăng một đập, gầm thét lên. Hắn lúc này tóc đen phấn khởi, áo quần không gió mà lay, cả người hắn tinh khí thần, dường như đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất đồng dạng. Một cỗ sóng trực tiếp lấy hắn làm trung tâm cùng bắn ra, lao thất người đi dò thám thủ đoạn của hắn. Lại vào lúc này, Đại Hùng mở miệng nói: bọn họ cảnh giới bây giờ cùng Bạch Vũ là hoàn toàn tương tự. Nếu như bọn họ bảy người đồng loạt ra tay, cái kia rõ ràng thì có một loại thắng không anh hùng cảm giác. Còn nếu như có thể một người liền đem hắn cấp đánh bại, cái kia chính là không còn gì tốt hơn sự tình. Tốt, sáu vị ca ca, nhìn ta đi đem miêu mộ tiên đầu người sách trở về. Thất hùng chi thứ bảy hùng mở miệng nói. Người này là một cái đầu trọc, hắn cầm là một thanh tam xoa kích, lúc này hắn một chân bước ra, sau đó thì theo trên mặt đất bay lên, sau đó hắn đem tam xoa kích trên không trung hung hăng lắc một cái. Hắn toàn bộ ấy ra ra hét lớn một tiếng, thì hướng về Bạch Vũ một kích đâm đi qua. Đến được tốt. Bạch Vũ hét lớn, sau đó hắn liền trực tiếp nhất thương hướng về đối phương tam xoa kích trọn tới, sau đó hai người trực tiếp ở trong hư không lăn mình một cái, đồng thời lui về phía sau ba bước thân hình vừa đứng vững. Sáu vị ca ca, không được, gia hỏa này ẩn giấu thực lực. Chỉ là nhất kích, Thất Hùng liền biết căn bản là đo không ra đến Bạch Vũ thực lực chân thật, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Bạch Vũ bắt đầu thế, nhưng là đem Bành Thiên Hổ đều đánh bại, Bành Thiên Hổ là anh hùng bảng thứ 47 tên nhân vật, bọn họ 7 người cùng nhau mới tại anh hùng bảng bài danh thứ tháng 3 năm 1 năm, cho nên thất hùng bên trong bất cứ người nào, đều khó có khả năng là Bạch Vũ đối thủ. Hừ, các huynh đệ, nay nhóm cũng không thể đầy đủ tại tiểu khê bên trong lật ra thuyền, như là đã co lớn như vậy tiền đặt cược, vậy chúng ta thì toàn lực ứng phó, tại cái này hỗn loạn chi nguyên, nếu như người nào quan tâm mặt mũi, như vậy thì là ai bị chết khoái. Cho nên nghe được Thất Hùng nói như thế về sau, mặt khác sáu Hùng liếc nhau một cái, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Bạch Vũ nhìn đến bảy người đều động, hắn hơi hơi thở dài một hơi. Hắn biết, vừa mới hắn cùng Tô Tô lần thứ 2 diễn xuất thất bại. Hắn vốn là muốn làm cho đối phương khinh địch, dạng này dễ dàng cho hắn trước trừ rơi một người trong đó, nếu như vậy, sáu người khác tạo thành vây kiến chi thế, với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là nếu như bây giờ bảy người hình thành vây kiến chi thế, coi như chỉ là nhiều một người nhưng là đối với ảnh hưởng của hắn tới nói lại là phi thường to lớn lúc này bảy người thất đạo quang mang thẳng đến bạch vũ mà đến bạch vũ trong ngáy mắt liền trực tiếp bị bảy người quang mang bạo phủ bảy người quang mang dường như cũng là bảy màu đồng dạng cái này bảy đạo công kích như là thủy long đồng dạng hướng về bạch vũ tập kích tới bạch vũ căn bản cũng không có gặp qua loại công kích này cho nên lúc này thấy đến bảy người hướng hắn tập kích tới về sau Bạch Vũ chỉ có trong nháy mắt đem hôn độn Chi Quang tràn ngập tại thân thể của mình phía trên. Bảy người này công kích, đều dị thường cường đại, cho nên khi Bạch Vũ hôn độn Chi Quang dâng lên thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn hôn độn Chi Quang, bởi vì không hấp thu được nhiều như vậy năng lượng, trực tiếp thì vỡ nát ra, sau đó Bạch Vũ bị cái này to lớn xong ra. Nhưng là bởi vì có hôn độn Chi Quang ngăn cản, lại thêm Bạch Vũ thân thể của mình dị thường cường đại, lúc này mới xứ đến công kích của đối phương đối với hắn không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tuy nhiên lúc này hắn bị tung bay, nhưng là hắn toàn bộ thân thể lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắc Hắc Miêu Mộ Tiên quả nhiên có một chút thực lực. Bọn họ một kích này, mặc dù chỉ là tham dò tính công kích, nhưng là cũng không phải bình thường người có thể tiếp được tới. Hiện tại Bạch Vũ đến đón lấy về sau yên ổn không tổn hao gì, vậy đã nói rõ Bạch Vũ thực lực đã đầy đủ uy hiếp được bọn họ. Bố thất tinh sát trận. Lúc này Đại Hùng mở miệng nói. Ngay tại thanh âm của hắn xuất khẩu về sau, mặt khác 6 người, thì cấp tốc bắt đầu chuyển động. Sau đó 7 người trực tiếp hướng về Bạch Vũ vây quanh. Bọn họ 7 người, bày biện ra 7 cái phương hướng khác nhau đến, mà lại bọn họ 7 người tốc độ, cực kỳ có tiết tấu cảm. Khi bọn hắn 7 người đều đứng ở một cái cố định vị trí thời điểm, Bạch Vũ đột nhiên cũng cảm giác được trong thân thể của mình, phảng phất có một cổ áp lực lực lượng truyền đến. Loại cảm giác này, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Cái này thất tinh sát trận đến cùng là làm cái gì? Lúc này Bạch Vũ trên mặt thấm xuất mồ hôi trâu đến, hắn hiện tại có một loại tại trong khe cống ngầm hội lật thuyền cảm giác. Giết! Bạch Vũ hét to, hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó hắn tóc dài phấn khởi, hắn áo quần không gió mà lay, cả người hắn ngân xanh, đều phảng phất là từng cái từng cái cầu long đồng dạng xoay quanh tại trên thân thể hắn. Cơ thể của hắn phảng phất là một tòa núi nhỏ đồng dạng, trực tiếp bám vào trên người hắn, hắn quát lên một tiếng lớn, toàn bộ hư không Dường như đều đang run sợ đồng dạng. chương 997, đánh giết đầu chọc thất hùng. Bạch Vũ biết, nhất định không thể làm cho cái này thất tinh sát trận thật thành hình. Hiện tại cái này thất tinh sát trận, đã để đến Bạch Vũ cảm thấy một loại mơ hồ áp bách lực. Nếu như này trận thật thành hình, Bạch Vũ không sử dụng ẩn tàng thủ đoạn, hắn không biết mình đến cùng có thể hay không khiêng qua được. Mà bây giờ biện pháp tốt nhất, cũng là tại này trận thành hình trước đó, liền trực tiếp đem này trận hình cấp đánh vỡ mới là tốt nhất. Lúc này Bạch Vũ nhất thương lấy ra, thẳng đến đầu chọc thất hùng mà đi. Dựa theo Bạch Vũ đoán chừng, cái này thất hùng yếu nhất điểm, ngay tại thứ bảy hùng nơi này, bởi vì vừa mới đại hùng gọi là tên chọc đầu này thất hùng đến so xét Bạch Vũ, cho nên dựa theo Bạch Vũ đoán chừng, tên chọc đầu này thất hùng nhất định là thất hùng bên trong yếu nhất. Mà Bạch Vũ sở liệu đến không kém, bọn họ thất hùng, kỳ thật cũng không phải là lấy tuổi tác đến phân, bọn họ là lấy thực lực đến phân. Cái này thất hùng thường cách một đoạn thời gian đều muốn tỉ thí một lần. Người nào thực lực mạnh nhất, chuẩn cũng là lao đại. Cái này cũng dẫn đến ngoại giới người, cũng không biết bọn họ đến cùng người nào mới thật sự là lao đại, bởi vì bọn hắn bảy vị bên trong, cơ hồ người người đều là ngồi qua lao đại vị trí này. Mà bây giờ đầu trọc thất hùng, cũng là ngay trong bọn họ thực lực bây giờ yếu nhất một người. Bạch vũ nhất thương lấy ra, thương thế như hồng, sau đó hắn trực tiếp buộc phát ra bản thân trọng lực thần tắc cùng đại ám hắc ngày qua. Làm cái này hai đạo công kích bạo phát đi ra về sau, phía ngoài thất hùng. Đều lộ ra một tia kinh hoàng tới. Đại ca, không xong, con mắt ta mù, ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy rồi. Bốn hùng là một cái trải lấy múi tử nam nhân, lúc này hắn đem múi tử cắn lấy trên cái miệng của mình, mở miệng nói, chỉ là trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Bốn hùng trời sinh sợ tối thẩm. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lao tứ, ngươi chịu đựng, coi chừng bị lừa, chúng ta ngay tại trước mặt của ngươi, đây chỉ là hắn trướng nhãn pháp mà thôi. Đại hùng mở miệng quát nói kỳ thật bọn hắn lúc này, cũng là nhìn không thấy, tình huống của bọn hắn, chưa hẳn thì so bốn hùng tốt bao nhiêu. Lúc này, liền xem như bọn họ, cũng có một chút khủng hoảng thoáng hiện, chỉ có cùng bạch vũ giao thủ qua về sau, bọn họ mới biết được, bạch vũ lĩnh vực này, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Không xong, tại sao ta cảm giác lực phòng ngự của ta giảm bớt? Nam hùng lúc này mở miệng nói, hắn là thuộc về đại lực kim cương nhất tộc, cho nên lực phòng ngự của hắn là mạnh vô cùng, lúc này lực phòng ngự của hắn chỉ cần yếu bớt một chút xíu. Như vậy đối với hắn mà nói, đều là ảnh hưởng phi thường lớn. Không xong, không xong, tại sao ta cảm giác đến chính mình có loại không bay lên được cảm giác? Đây cũng là sáu hùng, sáu hùng là phi thiên thử nhất tộc, hắn tại toàn bộ thất hùng bên trong, thân pháp là lớn nhất mẫn nhất tộc, nhưng là lúc này hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng khổng lồ tại đem hắn hướng mặt đất kéo đồng dạng, cái kia bén nhạy thân pháp, hoàn toàn thì triển khai không ra. Mà cái này, tại thất hùng tất cả mọi người bên trong, đều kỳ thật đang phát sinh lấy. Mà bây giờ trên một số đại hùng trấn định nhất. Sáu vị lệ đệ, đệ, các ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta không muốn tự loạn trận góc, cái này nhất định là Miêu Mộ Tiên sứ quỷ kế, chỉ cần chúng ta thất tinh sát trận một thành, như vậy thì là Miêu Mộ Tiên tử kỳ. Nghe được đại hùng vừa nói như vậy, mặt khác sáu hùng lúc này mới phản ứng được. Bọn họ cũng đều biết cái này thất tinh sát trận uy lực, cho nên đối với cái này thất tinh sát trận, bọn họ tràn đầy lòng tin. Chỉ cần bọn họ thật đem thất tinh sát trận cất bố trí xong, như vậy đối với bọn hắn tới nói Bạch Vũ cũng là bọn họ trong hũ rùa đen, tùy tiện bọn họ làm sao bắt, cái kia đều không có chuyện gì. Ngay tại đại hùng lời ra khỏi miệng về sau, đột nhiên cũng là một đạo sắc bén ánh sáng, hướng về đầu chọc thất hùng tập đánh tới. Đây là Bạch Vũ vô địch nhất kích, hắn một kích này đánh ra đi, trong nháy mắt thì thẳng đến đầu chọc thất hùng mà đi. Đầu chọc thất hùng chỉ cảm thấy phảng phất có một con mảnh thu thở hồng hoang hướng về hắn tập kích tới đồng dạng, lúc này trong con mắt hắn, thậm chí tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Sáu vị ca ca cứu ta! lúc này đầu chọc thất hùng hét lớn, sau đó bọn họ sáu người trực tiếp đánh ra bản thân cường đại công kích, hướng về bạch vũ tập đánh tới. bạch vũ lúc này vốn là muốn nhẫn tâm chém giết một người trong đó, cho nên mặc cho sáu người kia hướng về hắn tập kích tới, hắn căn bản cũng không có quản. lúc này hắn trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, hướng về đầu chọc thất hùng vọt tới. hiu! trong nháy mắt một đạo mũi thương lóe qua, đầu chọc thất hùng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bạch vũ nhát thương đánh gãy đầu mà lại bạch vũ một thương này có một loại cuồng bạo kinh thế làm đầu chọc thất hùng thần hồn mới xuất hiện tại bạch vũ trước mặt thời điểm bạch vũ ngũ hành thần thương quay người co lại liền trực tiếp đem đầu chọc thất hùng thần hồn cấp quất đến bạo nát ra thất đệ mắt khác sáu hùng nhìn đến đầu chọc thất hùng trong nháy mắt thì thảm chết tại bạch vũ trước mặt bọn họ trong nháy mắt mục đích răng cự nước đại ca giết hắn vì thất đệ báo thù bọn họ bảy vị từ trước đến nay chung cùng tiến lùi cảm tình đã sớm không biết tốt bao nhiêu Tuy nhiên bọn họ biết, đi ra sông, sớm muộn muốn đầu một nơi thân một mẹo, nhưng là hiện tại trơ mắt nhìn đầu trọc thất hùng bị người giết chết, liền thần hồn cũng không kịp chạy trốn, cái kia phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ. Đúng, đại ca, giết hắn. Các ngươi cho ta tỉnh táo. Lúc này đại hùng mở miệng kêu lên, mặt khác nam hùng trong nháy mắt thì an tĩnh xuống. Tất cả mọi người, cho ta bố trí lục tinh thiên mang trận, nếu ai lại dám không nghe lời của ta, không dùng hắn động thủ, ta trước hết đem người này cấp đánh chết. Vừa kỳ thật cũng là bởi vì đầu chọc thất hùng bởi vì sợ mà lui ra một bước, mà như vậy một bước lui lại, mới đưa đến bọn họ thất tinh sát trận bị phá. Bằng không, vừa mới bọn họ mặt khắc lục đạo công kích, thì hoàn toàn có thể đem bạch vũ cấp ngăn cản lại tới. Cùng nói là bạch vũ giết chết đầu chọc thất hùng, chẳng bằng nói là đầu chọc thất hùng chính mình hại chết chính mình. Nghe được đại hùng mà nói về sau, mặt khắc năm tim gấu bên trong hung hăng run lên. Kỳ thật vừa mới bọn họ cũng phát hiện đầu chọc thất hùng lui ra một bước kia nhưng là bọn họ lại là không nguyện ý đem chuyện nào quái đến thất hùng trên đầu, bởi vì thất hùng bên trong huynh đệ bọn họ, mà bạch vũ là địch nhân của bọn hắn, cho nên bọn họ đem đây hết thảy đều thẳng tiếp quái đến bạch vũ trên đầu. lúc này đại hùng mở miệng về sau, bọn họ mới bình tĩnh lại, làm đại hùng xuất khẩu về sau, mặt khác năm người trong nháy mắt thì cấp tốc bắt đầu chuyển động, bắt đầu bọn họ là bố trí thất tinh sát trận, mà hiện tại bọn hắn bố trí là lục tinh thiên mang trận, hai cái trận pháp tất cả mọi người vị trí hoàn toàn không giống. Cho nên bọn họ muốn điều nhanh thân pháp của mình. Bọn họ một lần nữa bố trí trận thanh âm trực tiếp truyền đến Bạch Vũ trong lô hai, Bạch Vũ có chút ngăn cản, nhưng là đã không kịp. Bởi vì bắt đầu 6 người công kích, đã công kích đến Bạch Vũ trước mặt, mà lại Bạch Vũ vì có thể giết sạch tròn bảy ngày hùng, hắn rõ ràng cũng là lấy thương đổi thương đấu pháp. Ngay tại hắn đánh chết đầu trọc thất hùng thời điểm, mặt khác 6 hùng công kích đều giết tới. Cái này 6 đánh, là 6 hùng ngậm hung ác 6 đánh, cho nên tương đương bất phàm. Bất động như núi, Bạch Vũ trong nháy mắt đem bất động như núi đánh vào trên người mình, không chỉ có như thế, hắn chả đánh ra một đạo thiên lý băng phong. Mà hắn hiện tại chỉ có thể đánh ra cái này hai đánh, thì không có thời gian tới làm ra dư thừa phản ứng. Chương 998, Phá lục tinh thiên mang trận. Thiên lý băng phong, tạo thành một cái ước chừng hơn một trượng bao quát tầng băng, chẳng qua là khi cái này lục đạo công kích đánh vào cái này tầng băng phía trên thời điểm. Tất cả tầng băng, đều thẳng kết nối thông bị phấn bể nát, vô số vụn băng rơi tại bốn phía. Tính cả mặt đất đều bị nện xuống nguyên một đám to lớn vết lõm tới. Mà lại cái này lục đạo công kích thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ che đậy mà đi. Bạch Vũ hiện tại là ngàn trượng thân cao, lại thêm hắn trực tiếp sử dụng bất động như núi tại trên người mình. Nhưng là mặc dù là như thế, lúc này cái này lục đạo công kích đánh ở trên người hắn thời điểm, cả người hắn lảo đảo lui lại. Hắn cao ngàn trượng thân thể, trọn vẹn lui có hơn 10 bước, mới vững vàng xuống tới. Lúc này bộ ngực của hắn, rõ ràng có 6 đạo cự đại vết thương. Đây là lục đạo công kích lưu lại. Sáu người công kích đều so sánh sắc bén, tuy nhiên thất tinh sát trận thiếu một cái trận góc, nhưng là một cái trận góc, cũng so với bọn hắn đơn độc ra tay giết hại lực phải lớn hơn rất nhiều. Mà lại bởi vì bạch vũ hiện tại hình thể quá lớn, hắn lại nhận lấy trọng thương, làm đến cả người hắn trực tiếp thì cuồng phun một ngụm máu tươi đi ra, cái này máu tươi trong nháy mắt thì ngưng kết thành sông nhỏ rơi trên mặt đất, bầu trời trong nháy mắt phảng phất như là phiêu lên mưa máu đồng Vạn Phùng xuân Bạch Vũ tâm niệm nhất động, liền trực tiếp đem thương thế của mình cấp áp lực đi xuống. Mà ngay tại lúc này, Bạch Vũ cảm giác được, ngoại giới có một cỗ uy hiếp lực lượng của mình xuất hiện. Cái này một cỗ lực lượng xuất hiện đến rất nhanh, nhanh đến hắn thậm chí thì không có phản ứng. Ngay tại Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, lúc này bên trên bầu trời, nhiều hơn sáu cái chấm nhỏ đến. Cái này sáu cái chấm nhỏ bay biện ra lục giác chi thế, mỗi một cái chấm nhỏ đều phát ra hào quang sáng chói tới. Liền xem như tại ban ngày, cái này sáu vì sao cũng giống như sáu cái tiểu thái dương đồng dạng, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Làm cái này sáu cái chấm nhỏ xuất hiện thời điểm, còn lại Lục Hùng sắc mặt phía trên, có vẻ mừng như điên xuất hiện. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, đột nhiên, sáu vì sao bên trong, bắn ra sáu đạo quang mang đến, cái này sáu đạo quang mang, trực tiếp thì phân biệt xuất tại đối ứng sáu người ở giữa, sáu người này trong nháy mắt lộ ra thoải mái rên rỉ thanh âm tới. Sau đó bọn họ sáu trên thân thể người Vỏ mền lấy một tầng vô cùng ánh sáng ngông lung mang đến, làm tầng này quang mang gắn vào trên người của bọn hắn về sau, hắn nhóm khí thế trên người liên tục tăng lên. Miêu Mộ Tiên, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn tới bắt đầu bọn họ chỉ là đổ đấu mà thôi, cũng không dính đến thương tổn tính mạng người sự tình, nhưng là bởi vì Thất Hùng đi tới liền thành đoàn thất tinh sát trận. Đây là sát trận, làm trận thành hình về sau, không giết người không bỏ qua. Bọn họ cái này rõ ràng chính là muốn đưa Bạch Vũ vào chỗ chết, người khác muốn giết Bạch Vũ Bạch Vũ tự nhiên muốn phản kháng, cho nên Bạch Vũ mới có thể muốn trực tiếp giết đầu chọc thất hùng. Trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu như bọn họ thật cũng chỉ là muốn cùng Bạch Vũ tỉ thí một phen, Bạch Vũ chưa chắc sẽ hạ sát thủ. Ha ha, ta có chết hay không không biết, bất quá các ngươi đã có huynh đệ trước ta một bước đi, đến lúc đó liền xem như ta chết đi, cũng chỉ kiếm lời không bồi. Bạch Vũ lạnh giọng cười nói, lúc này thương thế trên người hắn, đã bởi vì hắn trị liệu thuật. Khôi phục được không sai biệt lắm. Mà một bên khác lục hùng, hắn nhóm khí thế trên người, đã ngừng lại. Lúc này sáu cái trên thân thể người, thân phía trên phát ra khí thế. So với bọn hắn bắt đầu công kích bạch vũ thời điểm, hoàn toàn thì cường đại gấp đôi. Giết! Lúc này thất hùng bên trong lục hùng động thủ. Lục hùng là phi thiên thử nhất tộc người. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà lại hiện tại có lục mang tinh tăng thêm, làm đến tốc độ của hắn càng là toàn diện tăng lên. Ừm! Bạch vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được. Cái này lục hùng tốc độ, vậy mà vượt qua hắn ánh mắt, dường như tốc độ của đối phương, đã hóa thành không gian lực lượng đồng dạng. Thật nhanh. Tại Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đối diện lục hùng, liền trực tiếp trột vào Bạch Vũ trên lưng. Bá một tiếng, Bạch Vũ y phục liền trực tiếp bị xé rách, nhưng là nhục thể của hắn, căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, phi thiên thử công kích, chỉ là ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt vết chảo mà thôi. 5 vị ca ca, không được, phòng ngự của hắn quá cường đại Ta tốc độ nhanh, nhưng là liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Ngũ hùng nghe được lục hùng nói trắng ra vũ phòng ngự rất cường đại, hắn trong nháy mắt thì lộ ra thần sắc không thể tin. Sau đó ngũ hùng mở miệng nói, Lão lục, phòng ngự của hắn mạnh, khả năng đủ mạnh qua phòng ngự của ta, để cho ta tới thử một lần. Lúc này ngũ hùng thực lực, gần như tăng lên gấp đôi, hắn vốn là lấy phòng ngự là chính người, cho nên phòng ngự của hắn, cơ hồ cũng là tăng lên gấp đôi, mà lại hắn cũng là chủ tu nhục thân. Nghe được ngũ hùng vừa nói như vậy, lục hùng trong nháy mắt thì hóa thành một đạo quang mang tại bạch vũ trước mặt trên dưới xuyên thẳng qua, tìm đúng máy sẽ trực tiếp đi công kích bạch vũ nhược điểm. Hiện tại lục hùng, thì lộ ra đặc biệt bị hội. Hắn thuộc về phi thiên thử nhất tộc, mà bây giờ hắn làm sự tình, liền có chút chuột cái trùng loại kia lén lút cảm giác. Lúc này hắn trực tiếp chọn trốn bạch vũ nhược điểm tiến hành công kích, bình thường thì là công kích cái gì ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai loại hình. Lan đi. Tuy nhiên Lục Hùng không có công kích đến Bạch Vũ cái này mấy nơi, nhưng là Bạch Vũ lại là không thể không phòng hắn cái này mấy nơi, bởi vì đây là hắn phòng ngự lực yếu kém địa phương, cũng có thể nói là bất luận kẻ nào phòng ngự lực đều yếu kém địa phương. Lúc này, Bạch Vũ đã đem chính mình ngàn trượng thân cao, cấp hạ xuống thường nhân lớn nhỏ, trực tiếp thấp xuống chính mình thụ công kích mặt, làm đến phi thiên thử công kích, càng không dễ dàng công kích đến trên người hắn. Sau đó hắn nhất thương quét ra, trực tiếp dựa vào cảm giác hướng về phi thiên thử quét ra ngoài. Lúc này Phi Thiên Đao mới phát hiện đối phương một kích này, xuất lực vô cùng bá đạo, làm cho hắn có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Mà lúc này đây, vừa vặn là Ngũ Hùng âm thanh vang lên thời điểm, Lục Hùng trong nháy mắt đại hỉ. "Ngũ ca, ngươi biến thân, ta ở trên người của ngươi, thời điểm then chốt cho hắn nhất kích chí mệnh. Sau khi nói xong, Phi Thiên thử cực tốc lui lại, trực tiếp thì tránh đi Bạch Vũ một thương này, sau đó Ngũ Hùng trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắn trong nháy mắt thì hoàn toàn hắn biến thân. Lúc này ngũ hùng, trực tiếp hóa thành một thứ đại khái chừng mới trượng cự nhân, lúc này hắn nhìn lấy bạch vũ, trong ánh mắt, có sát ý phun trào. Giết! Hắn quát lớn, sau đó hắn liền trực tiếp đập lấy bộ ngực của mình, sau đó thân thể của hắn, thì tản mát ra một loại sắt thép tương giao thanh âm đi ra. Ngũ hùng là đại lực kim cương nhất tộc, cho nên hắn có điểm giống là một cái kim cương biến thân đồng dạng. Hắn một chân chân giấm tại khắp nơi, đại địa phía trên trong nháy mắt thì phát ra hoành thanh em hùng hùng đi ra. Lục Hùng đã đến ngũ hùng bả vai vị trí, lúc này Lục Hùng cẩn thận nhìn lấy Bạch Vũ, muốn tìm tìm cơ hội sẽ ở thời điểm mấu chốt, thừa cơ mà động. Giết! Bạch Vũ đồng dạng hết to, ngay tại ngũ hùng nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh tới thời điểm, Bạch Vũ không chút nào yếu thế, đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, hướng về đối phương đánh qua, chỉ là hiện tại Bạch Vũ trên nắm tay, tràn ngập một cỗ lực lượng thần tắc ba động mà thôi. Bạch Vũ một quyền này lực lượng, đã đạt đến kinh người 70 triệu cân. Hai đạo cự đại công kích trong nháy mắt thì đánh vào cùng một chỗ, một đạo cự đại sóng xung kích dọc theo hai người tản ra. chương 999, vô địch lục mang tinh. Lục hùng vốn là chuẩn bị thừa cơ mà động, nhưng là hắn bị đạo này sóng về sau, căn bản cũng không dám tới gần bạch vũ. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng là lực lượng công kích của hắn cùng phòng ngự, là tương đối hơi yếu. Đối mặt với cuồng bạo như vậy công kích, hắn nếu quả như thật tới gần, căn bản cũng không cần bạch vũ xuất thủ, nói không chừng cũng là cái này sóng thì sẽ trực tiếp đem hắn oanh kích đến vỡ nát. Cái này miêu mộ tiên lực lượng thật là đáng sợ. Lúc này Lục hùng cảm khái đến, hắn nhưng là rõ ràng ngũ hùng phòng ngự cùng lực lượng cường đại cỡ nào, nhưng là lúc này ngũ hùng tại cùng bạch vũ đối oanh bên trong lại còn là ở vào hạ phong. Hắn cùng bạch vũ hai người chạm nhau một trường về sau, bạch vũ tại nguyên chỗ bất động, mà ngũ hùng lại là trực tiếp lui về sau ra ba bước. Cái này cũng có thể thấy được giữa hai người tranh lệnh, bất quá ngũ hùng cũng không nhận được tổn thương gì. Ngược lại là Bạch Vũ, xương tay của hắn bị chấn động đến có một loại muốn nát bấy cảm giác, đây cũng không phải Vương Hùng phòng ngự đến cùng cường hàn đến mức nào, mà chính là Bạch Vũ phát hiện, công kích của hắn đặt đến Ngũ Hùng trên thân về sau, bên trên bầu trời lục mang tinh, trong nháy mắt thì bắn ra một đạo quang mang đến trải tại Ngũ Hùng trên thân, cho nên Ngũ Hùng thân thể, trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị đạo ánh sáng này mang bao lại, làm cho Ngũ Hùng trực tiếp thì miễn bị thương tổn. Xem ra lực công kích của ta còn chưa đủ a. Bạch Vũ tự nhiên phát hiện tình cảnh này, cho nên hắn mới có thể tự lẩm bẩm. Mà lúc này đây, đại hùng hai hùng tam hùng đều hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Đại hùng trên tay, cầm lấy chính là một cái đại đồng, nếu như đại lực kim cương không biến thân, đại hùng xem như trong mọi người lớn nhất khôi ngô một người, chiều cao của hắn, trực tiếp đạt đến 3 mét có hơn. Cái này lại không phải hắn không phải người bình thường, mà là bởi vì hắn là viễn cổ cự nhân nhất tộc, trên người hắn, chạy xuôi theo thuộc về cự nhân huyết mạch. Giết! Hắn quát lên một tiếng lớn, thì hướng về Bạch Vũ phát khởi công kích, hắn một chân đạp ở đại địa phía trên, khắp nơi trong nháy mắt rung động ầm ầm, từng đợt tiếng oanh minh truyền tới, cái này tiếng vang, so với Ngũ Hùng thực sự ở trên mặt đất thanh âm còn cường đại hơn. Frank. Lại vào lúc này, trên mặt đất trong nháy mắt truyền đến một tiếng sét thanh âm, sau đó đại hùng trực tiếp phóng lên tận trời, hắn cao 3 mét thân hình, phảng phất là một cái vô địch chiến thần đồng dạng, trực tiếp lấy đại bằng chụp ngồi tư thế, hướng về Bạch Vũ tập giết tới. Trong tay hắn đại đồng, bày biện ra một cỗ phong cách cổ xưa lộng lẫy đến, tại cái kia đại đồng phía trên, có đặc biệt quang mang tràn ngập. Lực lượng thần tắc. Bạch vũ đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn theo cái này đại đồng phía trên, cảm nhận được một cỗ lực lượng thần tắc ở trong đó tràn ngập. Lúc này hắn có dám mã hổ, trong tay ngũ hành thần thương đã bị hắn nghiêng nâng lên. Thiên lý băng phong. Hắn đạo này thiên lý băng phong, cũng không phải là nhằm vào đại hùng mà đi, bởi vì bên cạnh hai hùng cùng tam hùng cũng công kích tới Hai hùng công kích, thì lộ ra vô cùng trung quy trung củ. Hai hùng cầm là một thanh trường kiếm, trên trường kiếm, có hàn quang lượn lờ. Mà tam hùng thì là một vị trung niên người áo xanh sĩ, người này cầm là một bộ cung tên, hắn cùng mộ dung vũ nhi một dạng, rõ ràng là một tên cung tiến thủ, mà lại lỗ thai của hắn cũng có một chút lớn lên, tướng mạo của hắn cũng là cực đẹp. Người này cũng là một tên tinh linh tộc, chỉ là hắn tinh linh tộc, không giống với mộ dung vũ nhi tinh linh tộc. Mộ dung vũ nhi chỗ tinh linh tộc Là lấy rừng rậm chi linh phương thức xuất hiện, các nàng là hòa bình cùng chính nghĩa hóa thân, nhưng là hiện tại cái này tam hùng, trừ ra là tinh linh thân phận bên ngoài, trên người hắn, còn có một cỗ tà ác khí tức Tinh linh, bạch vũ tâm lý trong nháy mắt liền đã có tính toán. Mà hắn thiên lý băng phong, cũng là thẳng đến hai người này mà đi. Hắn đạo này thiên lý băng phong tuy nhiên không đủ cường đại, nhưng là băng thuộc tính lực lượng, vốn là có giảm tốc hiệu quả, cho nên khi hắn đạo này công kích đánh tới về sau, hai tốc độ của con người trong nháy mắt liền bị ách chế xuống dưới. lúc này tam hùng trực tiếp dương cung bắn tên, này mũi tên thẳng đến bạch vũ anh mắt mà đến. bạch vũ nhất thương vung ra, trực tiếp hướng về đại hùng nhanh sói đại đồng đập tới. giống. bạch vũ cuồng khiếu, lúc này hắn lực lượng toàn thân đều bạo phát ra, hắn ngũ hành thần thương phía trên, tràn ngập một cố lực lượng thần tác, trên tay của hắn gân xanh phun trào, hai chân của hắn trên mặt đất hung hăng cố định trụ, hắn lấy chân nhỏ cái bụng làm trụ, trực tiếp cướp bộ lực lượng truyền đến eo thân của hắn bên trong đi. Sau đó hắn thân eo bên trong lực lượng, lại bị hắn chuyển đến cánh tay của hắn bên trong đi. Cả người hắn, có một cỗ khí thế dâng lên lên, cỗ khí thế này bay lên thời điểm, dường như thiên địa đều đang thay đổi sắc đồng dạng. Và anh, bạch vũ một kích này, trực tiếp cùng đại hùng đại bổng đan vào với nhau, sau đó cũng là bầu trời thất sắc, hai người đều thẳng tiếp cuốn ngược mà ra. Bạch vũ một kích này, trực tiếp thẩu bản thân hắn đánh lui được mở vài dặm mới đứng vững thân hình, không chỉ có như thế, lúc này hắn bắt hắn ngũ hành thần thương tay. Đã dạn nứt ra, trên tay của hắn, có đại lượng huyết dịch tuôn ra. Lúc này tay phải của hắn trực tiếp ngược lại rơi trên mặt đất, hiển nhiên là đã chất khớp. Còn bên cạnh đại hùng, vốn là từ không trung hướng về bạch vũ tập kích tới, hắn ăn bạch vũ cái này sau một kích, trong nháy mắt tựa như là một cái phá túi vải đồng dạng, trực tiếp trên không trung đánh mấy cái bổ nhào, sau đó hướng về nơi xa thế bay ra ngoài. Lúc này cánh tay của hắn, cũng dạn nứt ra, chỉ là ngay tại hắn thụ thương trong nháy mắt, Bên trên bầu trời lục mang tinh phía trên, một đạo bạch quang chói mắt xuất tại trên người hắn, cả người hắn trong nháy mắt, thì biến đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Ha ha, miêu mộ tiên, vô dụng, chỉ cần ngươi không thể miêu sát ta nhóm, vậy chúng ta cũng là vô địch. Lúc này đại hùng nhìn đến miêu mộ tiên bị hắn lấy thương đổi thương đà thương, hắn trong nháy mắt thì mở miệng nói. Bạch vũ khẽ nhíu mày, thế cục bây giờ với hắn mà nói, một chút cũng không được tốt lắm. Nếu như đối phương thật là chỉ cần bị thương liền có thể trong nháy mắt khôi phục lời nói, cái kia công kích của hắn cũng là vô dụng, hắn liền xem như có thần linh hệ thống cũng không có khả năng một mực cùng đối phương dông dài. cái này lục tinh thiên mang trận nhất định có nhược điểm tồn tại, bạch vũ không khỏi nghĩ đến, mà ngay tại lúc này một đạo mũi tên hướng về bạch vũ tới, đạo này mũi tên cũng là tam hùng bắn tới mũi tên, cái này mai mũi tên tốc độ cực nhanh mà lại phảng phất là có truy tung bản lĩnh bình thường, liền xem như bạch vũ lúc này bị đánh lui cái này mai mũi tên cũng theo bạch vũ mà đi, mà này mục tiêu vẫn là bạch vũ ánh mắt. lục hùng sớm cũng không biết cái gì thời điểm biến mất không thấy. lúc này cái này một cái mũi tên hướng về bạch vũ tập kích tới thời điểm, chính là bạch vũ bị đánh lui thời điểm, cho nên hắn bây giờ căn bản thì hỏi đáp để đi ra hữu hiệu hơn chống cự. hiu, cái này mai mũi tên vạch phá bầu trời, sau đó trực tiếp đâm vào bạch vũ trên ánh mắt. tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, bạch vũ một cách tự nhiên đem ánh mắt của hắn nhắm lại. Sau đó đinh linh một tiếng, cái này một cái mũi tên, phảng phất như là xuất tại sắt đá phía trên, sau đó cái này mai trực tiếp lấy vật rơi tự do chi thế, hướng về mặt đất rơi đi. Ừm. Bạch Vũ hơi hơi nghi hoặc, bởi vì ngay tại cái này mai mũi tên bắn tại hắn trên mí mắt trong ngáy mắt, hắn phát hiện mình con mắt này căn bản cũng không có sự tỉnh ngược lại là hắn một cái khác ánh mắt, dường như cảm thấy một cô đau nhức cảm giác. Trước một nghìn, lục hùng phối hợp. Lại là Bạch Vũ mở to mắt, phát hiện một cái bóng. Theo trước mắt của hắn trong nháy mắt biến mất. Phi thiên thử. Đây cũng là vừa mới phi thiên thử, vô cùng gửi tới tốc độ lén tới Bạch Vũ trước người, thậm chí Bạch Vũ vừa mới bởi vì toàn bộ tinh lực đều tại đại hùng trên thân cùng tam hùng trên thân, lại thêm phi thiên thử tốc độ quá nhanh, cái này khiến hắn căn bản cũng không có phát hiện lục hùng đến. Mà lục hùng lựa chọn công kích vị trí cũng là vô cùng tốt, cái kia chính là Bạch Vũ ánh mắt. Lúc này trên mặt của hắn, kỳ thật đã lộ ra người thắng lợi mỉm cười tới, lại vào lúc này Tam Hùng mũi tên, cũng hướng về hắn tập tới, cái này liền khiến cho Bạch Vũ phản xạ có điều kiện nhắm lại hai con mắt. Mà cái này, vừa vặn cứu được Bạch Vũ một cái khác ánh mắt, bằng không, không, có mũi tên bắn tới, vừa mới hắn một cái khác ánh mắt, nhất định sẽ trực tiếp bị lục hùng đạt được mà bị cắt nổ tung tới. Tam ca, ngươi làm cái gì? Xa xa trên không trung, phi thiên thử nhìn lấy Tam Hùng, sắc mặt mang theo không thoải mái. Rõ ràng là hai người công kích tại vừa mới xung đột, làm cho Bạch Vũ trốn khỏi một kích này. Các ngươi lăn tăn cái gì? Còn không đuổi mau ra tay, hiện tại miêu mộ tiên tay phải đã bị ta phế đi, các ngươi là phải chờ hắn khôi phục lại sao? Đại hùng thanh âm, tại mọi người bên thai văng lên. Lúc này, ngũ hùng lại xuất thủ. Bạch vũ hiện tại tay tự nhiên không có bị đối phương phế bỏ đi, hắn vừa bất quá là đang tự hỏi lục tinh thiên mang trận vấn đề mà thôi. Hiện tại hắn đang tìm kiếm cái này lục tinh thiên mang trận nhược điểm, bất quá nhìn đến mọi người công hướng mình, bạch vũ trong nháy mắt đã hồi phục thần trí. Vạn mục phùng xuân, bạch vũ trên thân, trong nháy mắt có một trận xanh mơn mởn quang mang hiện hiện ra, làm đạo tia sáng này hiện hiện thời điểm, trên tay hắn thương tổn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục Mọi người tăng sức mạnh, miêu mộ tiên rất khó đối phó, hắn giống như có chúng ta tinh linh tộc trị liệu chi thuật. Tam hùng cũng coi là tinh linh tộc người, mặc dù là tinh linh, chỉ là hắn về sau, lại không thể thân cận cây cối, cho nên hắn căn bản liền không khả năng sử dụng đi ra trị liệu chi thuật. Đáng chết! Lúc này mặt khác mấy cái hùng mắng, bởi vì vừa mới bọn họ làm nỗ lực, dường như phí công nhọc sức đồng dạng, bởi vì lúc này Bạch Vũ, tay phải của hắn đã khôi phục. Lão Ngũ, sau đó ta đồng loạt ra tay, lão Lục, ngươi thừa cơ mà đi, lão Tam, duy trình áp lực, lão Tứ, ngươi mặt bên công kích, ngươi cho chúng ta thêm trạng thái. Lúc này Đại Hùng trực tiếp hướng về tất cả mọi người phân phó nói. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, Đại Hùng trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Sau đó Ngũ Hùng cũng hướng về Bạch Vũ bay đi. Lúc này Ngũ Hùng trong tay, đã nhiều hơn một thanh cái búa đến, thanh này cái búa gọi là lượng thiên nện. Ý tứ chính là có thể đo lên rốt cuộc trời cao bao nhiêu, có thể thấy được cái này cái búa bá đạo. Tại cái này cái búa phía trên, vậy mà cũng là có một cố lực lượng thần tắc ba đậu. Lực lượng thần tắc không đáng giá như vậy. Bạch Vũ lông mày, hung hăng nhảy một cái. Hắn lại là không biết, vũ khí của hai người, là đoạt giải hỗn loạn chi về một chỗ di tích. Chỗ này di tích bên trong, hai thứ này vũ khí, chính thích hợp hai người bọn họ dùng, cho nên hai người mới đưa hai thứ này vũ khí, bỏ ra đại lực khí đoạt tới tay. Hai người vốn là hệ sức mạnh võ giả, lúc này tăng thêm bọn họ vũ khí phía trên lực lượng thần tắc, cho dù là bạch vũ nhìn, đều có chút rụt rè nhưng là hiện tại hắn biết hắn không thể lui. Hắn đồng dạng xem như nửa cái hệ sức mạnh võ giả, nếu như hắn lúc này lui về phía sau, thì đã mất đi dưới ý, nếu như vậy, đối với hắn chiến đấu kế tiếp, Sẽ phi thường bất lợi. Bởi vì một bước yếu, liền sẽ từng bước yếu. Giết. Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Sau đó hắn một chỉ điểm ra, một đạo hôn độn âm dương chỉ, thì thẳng đến Tam Hùng mà đi. Hắn đem tay trái của hắn tại hung hăng hướng về không trung bóp, một đạo vạn trượng đại kiếm trong nháy mắt thành hình, trực tiếp hướng về bốn hùng đánh giết tới. Lúc này, Tam Hùng động, tay của hắn, trong nháy mắt thì khoác lên cùng trên tên. Hưu hưu hưu. Hắn liền kéo ba mũi tên, ba đạo linh lực chi ti trực tiếp thì trong nháy mắt thành hình, sau đó cái này ba đạo linh lực chi tiễn hóa thành chữ nhất hình, hướng về bạch vũ tập kích tới hỗn độn âm dương chỉ liền đi qua. Sau đó hai hùng lúc này chính như đại hùng nói tới đồng dạng, bắt đầu cho bọn hắn thêm trạng thái. Chỉ thấy lúc này hai hùng tay cầm trường kiếm, trực tiếp nhắm mắt tại nguyên châu ngâm khẽ, làm hắn ngâm khẽ thanh âm sau khi hoàn thành, bạch vũ trong nháy mắt liền phát hiện hai vệ huyết quang đánh vào đại hùng cùng ngũ hùng trên thân, sau đó hai người phảng phất là được cho thêm thị huyết thuật đồng dạng. Trực tiếp biến đến cuồng bạo lên, bọn họ vốn là to lớn thân hình, lúc này lại biến lớn hơn một vòng. Sau đó hai người trực tiếp ở trên mặt đất một bước, khắp nơi trong nháy mắt thì hùng hăng run dày lên, tiếp lấy hai người trực tiếp phóng lên tận trời, lấy một cái che đậy chi thế, một gậy một truy, hướng về Bạch Vũ vị trí đập xuống. Lực lượng thần tắc. Đại ám hắc thiên. hỗn độn âm dương thức. Lúc này Bạch Vũ ba đòn đồng thời đánh ra, hiện tại nếu như hắn đơn thuần hợp lực lượng, như vậy tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Cho nên hắn nhất định phải sử ra bản thân đại ám hắc ngày qua. Lúc này hắn sử ra lực lượng thần tốc thời điểm, lực lượng của hắn đạt đến 70 triệu cân, sau đó hắn sử xuất đại ám hắc ngày sau, hắn dường như thành trong bóng tối quân vương đồng dạng, lực lượng của hắn lại tăng thêm một phần, mà một bên khác đại hùng cùng ngũ hùng lực lượng thì là bị suy yếu một phần. Lục Tinh Thiên mang trận, nghe ta lệnh, phá. Lúc này hai hùng đột nhiên tại xa phía trên cao giọng nói, theo hắn hô to, đột nhiên, trên bầu trời lục mang tinh Nhất thời thân ra 6 đạo quang mang đến, cái này 6 đạo quang mang hóa thành 6 chùm ánh sáng, hướng về Bạch Vũ vị trí tập kích tới. Bạch Vũ nhất thời hoảng sợ phát hiện, chính mình đại ám hắc thiên, vậy mà trực tiếp bị đạo này Lục Tinh Thiên mang trận ném bắn ra quang mang cấp hủy phá. Làm sao có thể? Bạch Vũ nghẹn nào. Nhưng là hắn biết, bây giờ không phải là hắn kinh ngạc thời điểm, bởi vì lúc này vừa vặn là đại hùng cùng ngũ hùng hướng về hắn tập kích tới thời điểm. Giết! Bạch Vũ hét to, hắn lực lượng toàn thân dâng lên, sau đó trung điệp hắn ngũ hành thần thương phía trên xuất hiện một cái âm dương thái cực ngư sau đó hắn trực tiếp đem một kích này hướng về đại hùng cùng ngũ hùng hai người đập tới ầm ầm ba người công kích vừa chạm vào tức mở tiếp lấy lấy ba người nơi giao thủ vì chấm tròn một đạo cự đại lãng thì hướng về trung quanh phúc ra ngoài lúc này bạch vũ trực tiếp cuồng thổ máu tươi nhanh lùi lại mà quay về mặc kệ là đại hùng vẫn là ngũ hùng lực lượng của bọn hắn so với bạch vũ đều không kém là bao nhiêu lúc này hai người đồng thời xuất thủ ở đâu là bạch vũ có thể ngăn cản làm bạch vũ bị đánh đến lui lại thời điểm hắn trong nháy mắt thì đánh ra một đạo bất động như núi tới lúc này bạch vũ đã liệu đến lục hùng muốn ra tay với hắn quả nhiên ngay tại bạch vũ sử xuất một kích này thời điểm cách đó không xa đột nhiên thì xuất hiện lục hùng bóng người đến hắn cười gần trực tiếp hướng về bạch vũ lỗ thay cắt đi nhưng là hắn bay trên trời chảo cắt tại bạch vũ trên lỗ thay thời điểm hắn mới phát hiện phảng phất là cắt tại sắt đá phía trên Bất quá may ra lục hùng có chuẩn bị, cho nên hắn tại không có công kích đến bạch vũ trong ngáy mắt, nhất kích không chúng thì lùi lại, căn bản cũng không ham chiến. Đánh không lại a Bạch vũ thầm than, hắn bây giờ bị toàn diện áp chế. chương 100001, ngũ hành thần thuận Lúc này, bốn hùng cũng hướng về bạch vũ giết tới đây. Chỉ là trước đó không lâu bạch vũ đánh ra một đạo vạn kiếm quy nhất, một đạo cự đại kiếm mang, trong ngáy mắt trên không trung thành hình, cái này một đạo kiếm mang hướng về bốn hùng đánh qua mà bốn hùng thì là tay nắm một thanh đối chấu mặt vạch. Ngay tại Bạch Vũ kiếm mang hướng về bốn hùng giết đi qua thời điểm, bốn hùng chấu mặt vạch trong nháy mắt thì ném đi đi ra. Sau đó cái này một đôi chấu mặt vạch trực tiếp móc tại kiếm mang chi hướng, sau đó bốn hùng tương cái này một đôi chấu ngoạc vạch hung hăng kéo một phát, vạn quá kiếm mang liền trực tiếp ầm vang băng bể nát. Mà lúc này đây, bốn hùng cũng không có đình chỉ, hắn trực tiếp hướng về hư không dậm chân một cái, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay tới. Lúc này trên tay hắn chối ngoặt vạch, lần nữa hướng về bạch vũ văng ra ngoài. Bạch vũ thậm chí không nhìn thấy đối phương là như thế nào xuất thủ, hắn chỉ cảm thấy đối phương cái này quăng ra, hai vai của hắn, liền trực tiếp bị đối phương câu ở. Hắn thậm chí đều không kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ to lớn cảm giác đau đớn đánh tới, cái này chối ngoặt vạch, trực tiếp thì vạch vào bạch vũ trong thân thể, vào thịt ba phần. Bị lừa rồi. Bạch vũ trong lòng hung hăng ru lên, hắn phát hiện, phía trước tất cả công kích. Đều là tại làm làm nền mà thôi, chân chính sắt chiêu, là dấu ở bốn hùng trong này. Bởi vì lúc này bốn hùng châu ngọc vạch phía trên, lại có một cố gây mê chi ý, hiện nhiên đối phương châu ngọc vạch, cũng không phải là đơn thuần châu ngọc vạch đơn giản như vậy. Cái này một cố gây mê chi ý, làm cho bạch vũ thần hồn, đều có một loại hơi say rượu cảm giác. Cái này vốn là thất hùng tối quen, rất nhiều người hội coi là, theo đại hùng đến thất hùng, thực lực của bọn hắn, là theo thứ tự giảm dần. Cho nên một khi người khác cùng bọn hắn chiến đấu, liền sẽ đem chủ yếu chú ý lực đặt ở tiền tam hùng ở giữa, sau đó tam hùng, cũng sẽ khiến địch nhân chú ý, duy chỉ có thư tư hùng, ở vào rất lúng túng trung gian địa vị, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Mà như vậy một cái bị sơ sót người, thường thường có thể buộc phát ra lớn nhất lực sát thương. Hiện tại Bạch Vũ đã khắc sâu cảm nhận được chính mình khinh địch hậu quả. Làm chỗ ngoạc ngoắc ngoắc vào Bạch Vũ thân thể về sau, bốn hùng hung hăng vừa dùng lực, liền trực tiếp đem Bạch Vũ câu ra ngoài. Bạch Vũ lúc này bị ném đi trên không trung, máu tươi chảy dài. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy mắt của hắn ra biến đến vô cùng trầm trọng, hắn dường như liền muốn vì vậy mà ngủ mất đồng dạng. Không thể ngủ, không thể ngủ. Bạch Vũ không ngừng cảnh cáo chính mình, nếu như hắn hiện tại thật đã ngủ, hắn thì vĩnh viễn không có khả năng đã tỉnh lại. Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại, cái này còn lại lục hùng tất cả công kích, đều hội trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mầm cây nhỏ, nhờ vào ngươi. Mỗi một lần triệu hoán mầm cây nhỏ mầm cây nhỏ đều phải bị thương tổn cực lớn nhưng là hiện tại bạch vũ nếu như không rửa vào mầm cây nhỏ đến giải độc như vậy hắn hiện tại tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết hắn thậm chí liền thần hồn của mình đều xuất hiện gây mê cảm giác hắn căn bản cũng không có biện pháp bình thường chiến đấu các huynh đệ động thủ hiện tại hắn đã bị ta cấp cho ở lúc này bốn hùng hét to sau đó hắn trực tiếp canh giữ ở biên giới cũng không có động thủ chỉ chờ mặt khác mấy vị huynh đệ động thủ tại thời điểm nút chốt bạch vũ muốn phản kháng lời nói. Hắn mới có cơ hội vì các huynh đệ khác tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn là toàn bộ đội ngũ hội tâm, công phòng nhất thể hội tâm, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nghe được bốn hùng vừa nói như vậy, đại hùng trong nháy mắt liền trực tiếp tay cầm xương tốt, hướng về Bạch Vũ một xương tốt đập xuống. Sau đó hai hùng trực tiếp cấp đại hùng tăng thêm một cái chúc phúc trạng thái, đại hùng thực lực, trong nháy mắt này, lần nữa phát sinh một cái chất tăng vọt, tiếp theo chính là tam hùng lần nữa hướng về Bạch Vũ phi ra một cái bạo viêm mũi tên. Lại là ngu hùng trực tiếp một thanh lượng tiên đệ hướng về bạch vũ chô phương vị tập kích đi xuống. Mà lục hùng phi thiên thử, thì là vờn quanh tại bạch vũ chung quanh, thừa cơ mà động. Ha ha, miêu mộ tiên chết chắc, cái này chúng ta vì lao thất báo thủ. Lúc này mọi người đánh ra cái này sau một kích, trong nháy mắt liền buông lòng chính mình cảnh giác. Mà lúc này đây, vừa vận là mầm cây nhỏ cấp bạch vũ chữa thương thời điểm, mầm cây nhỏ trị liệu năng lực, có thể nói là thiên hạ vô song, nó là kiến thiên thần một mầm cây nhỏ. Ngay cả trời cũng có thể xơi, căn bản cũng không có cái gì là hắn không thể trị liệu. Làm bạch vũ thương thế trên người được chữa trị về sau, bạch vũ trên thân, trong nháy mắt thì bạo phát ra tới một tầng thần quang. Tầng này thần quang, dường như thiên địa đều chiếu sáng đồng dạng. Ngũ hành thần thuẫn. Lúc này bạch vũ quát nhẹ, theo tiếng quát của hắn xuất khẩu, thân thể của hắn, trực tiếp bị ngũ hành thần quang bao bọc lại. Ngũ hành này thần thuẫn, là hắn trước đó không lâu lĩnh ngộ thần thuẫn, nhưng là một mực không có sử dụng đi ra. Hắn không biết ngũ hành này thần thuẫn phòng ngự lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chí ít cùng giai vũ cơ, không có phá mất hắn thần thuẫn. Ngũ hành chi lực, duy nhất bất luận một loại nào nguyên tố, cấu dựng lên hộ độn, đều không có cái gì mạnh chỗ, nhưng là nếu như ngũ hành hợp nhất, loại uy lực này thì hiện hiện ra. Cái này giống như là cái này lục hùng, trực tiếp xây dựng mà thành lục tinh thiên mang trận đồng dạng. Thực lực của bọn hắn vốn là bình thường, nhưng là cấu kiến lục tinh thiên mang trận về sau, thực lực của bọn hắn. Liền trực tiếp cơ hội là tăng lên gấp đôi. Lúc này tất cả mọi người công kích, cơ hội đều là đồng thời hướng về Bạch Vũ đập tới. Lúc này bọn họ công kích, đan vào một chỗ, phát ra vô lượng thần quang đến. Tất cả mọi người biết, Bạch Vũ dưới một kích này, tuyệt đối không thể thừa nhận xuống tới. Liền xem như một vị thần vương thất trọng cảnh cường giả, đối mặt một kích này, cũng chỉ có ôm hận khả năng. Và anh, làm một kích này doanh kích sau khi ra ngoài, tất cả mọi người nhắm mắt lại. Tuy nhiên những người này đều là không muốn mạng nhân vật. Nhưng là bọn họ vẫn là càng có khuynh hướng đồng tình người yếu, bất kỳ người nào đều có một loại nghịch tập yếu thắng mạnh tâm thái. Cho nên những người này, hiện tại hoàn toàn không muốn lại nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Cái này mấy đạo công kích đánh xuống, nhấc lên một tầng lại một tầng phong bạo, một đạo cự đại sóng xung kích dọc theo bạch vũ vị trí tản mát ra. Lão lục, chuẩn bị thủ không gian giới chỉ, dám chọc chúng ta thất hùng người, chúng ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt Lúc này đại hùng mở miệng nói. Thế mà Ngay tại tất cả phong bạo đều biến mất về sau, đột nhiên, ban đầu lộ ra một bóng người đến, người này bóng người phía trên, còn có quang mang nhàn nhạt rũng động. Tầng này quang mang, phản phất là năm màu hà y đồng dạng, tụi ma không rời, có nhân vân chi khí tử trong đó lóe hiện ra. Tầng này quang mang rất nhạt, rất yếu, ở trong cơn báo táp lung lay sắp đổ, nhưng là tầng này quang mang, cuối cùng vẫn ổn định lại. Đó là cái gì? Lúc này tất cả mọi người hướng về tầng này quang mang nhìn qua. Sau đó bọn họ hoảng sợ phát hiện, Bạch Vũ ở trong đó, vậy mà yên ổn không tổn hao gì. Chỉ là sau một lúc lâu, Bạch Vũ ho khan lên tiếng. Tuy nhiên hắn có tầng này hộ cháo bảo hộ, nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ chấn động, vẫn là đem nội tạng của hắn cấp chấn thương. Bất quá may ra hắn cũng không có cái gì trở ngại. Không có khả năng. Liền xem như lục hùng, lúc này cũng không thể bình tĩnh. Xem ra ta ngũ hành này thần thuẫn, phòng ngự lực còn có thể. Bạch Vũ hiện tại xem như kiểm tra ra. Hắn ngũ hành này thần thuận, có thể miễn phí ngăn cản vượt qua hắn ba đẳng cấp công kích, chỉ là ngũ hành này thần thuận có lần đếm được hạn chế, hắn mỗi ngày chỉ có thể phát ra một lần cái này tướng phòng ngự đi ra, bởi vì sử dụng ra cái này sau một kích, trong cơ thể hắn ngũ hành thần lực hội hơi hơi hỗn loạn, làm đến hắn trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có khả năng phát ra lần thứ 2 vòng phòng hộ tới. Chương 1002, Chu bốn hùng. Ngay tại lục hùng đều xuất hiện không thể tin thần sắc thời điểm, Bạch Vũ Động lúc này bạch vũ dưới chân có tia chớp tràn ngập hắn dường như thành tia chớp hóa thân đồng dạng chỉ là một cái nhẹ nhàng gia tốc hắn thì xuất hiện ở bốn hùng trước mặt lúc này bốn hùng vẫn còn trong kinh ngạc lao tứ đi mau đại hùng mở miệng nói đại ám hắc thiên bạch vũ kỹ năng gì cũng không hề dùng đi ra duy chỉ có chỉ dùng dạng này một cái đại ám hắc ngày qua bởi vì trước đó không lâu thời điểm hắn nhưng là nghe được bốn hùng nói hắn sợ tối thẩm bạch vũ tin tưởng Chính mình dùng ra dạng này nhất cách đến, muốn miểu sát bốn hùng vô cùng đơn giản. Mà lại, hắn phát hiện, bốn hùng tài là những người này bên trong hạch tâm, hắn phảng phất như là một cái công thành tay đồng dạng, nếu như không phải mới vừa bởi vì có bốn hùng tồn tại, bạch vũ cũng không đến mức có thể sẽ đem chính mình làm đến chật vật như thế, thậm chí kém chút nộp mạng. Chỉ cần bốn hùng nhất trừ, hắn muốn đối phó còn lại ngũ hùng, độ khó khăn hẳn là sẽ không quá lớn. Xong. Lúc này đại hùng trên thân dâng lên một loại cảm giác bất lực cảm giác tới thiên diệu sạch ngay tại bạch vũ sử xuất đại ám hắc thiên trong nháy mắt hai hùng thì chú ý tới động tĩnh bên này hắn phản ứng coi như nhanh hắn sử xuất đạo này công kích chỉ là so bạch vũ chậm nửa nhịp mà thôi lúc này hắn đem đạo này công kích xuất ra hắn trường kiếm ở trong hư không hung hăng vạch một cái sau đó lục tinh thiên mang trận bên trong thì xuất hiện một đạo bạch quang chói mắt cái này một đạo bạch quang trực tiếp hướng về bạch vũ chỗ linh vực mà đi bạch vũ biết cái này một đạo bạch quang là so vừa mới hai hùng sử xuất tịnh hóa chi quang cường đại hơn quang mang nếu như đạo tia sáng này rơi vào hắn đại ám hắc thiên trong lĩnh vực cái này đại ám hắc thiên chỉ cần trong ngay mắt liền sẽ oanh bạo ra nhưng là chậm nửa nhịp thủy trung chậm nửa nhịp bạch vũ cũng không phải người bình thường hiện tại thực lực của hắn đã toàn phương vị đạt tới thần vương ngũ trọng cảnh cho nên nửa nhịp thời gian đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện đại ca ta sợ bóng tối thẩm khoe cứu ta một mực ung dung bốn hùng lại là tại Bạch Vũ linh vực mở ra trong nháy mắt, cả người thì ngộp, sau đó hắn thậm chí tại Bạch Vũ tập kích tới trong nháy mắt, từ bỏ chống cự. Cái này lại không phải hắn từ bỏ chống cự, mà là tại hắc ám tiến đến thời điểm, hắn dường như cảm giác được chính mình cái gì cũng không nhìn thấy đồng dạng. Hỗn độn quy nguyên thức. Bạch Vũ nhất thương lấy ra, hắn lực lượng toàn thân trực tiếp bạo phát ra, tại hắn ngũ hành thần thương trên mũi thương, có một cái hồng lam giao nhau thái cực cá, cái này thái cực cá là từ băng hỏa chi lực tạo thành thái cực cá. Một bên cực lạnh, một bên cực nhiệt, nóng lạnh giao nhau, lại là có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực tới. Hiu. Lại là cùng lúc đó, đại hùng cùng ngũ hùng điên cuồng hướng về bên này chạy đến, lục hùng đồng dạng là hướng về bạch vũ đánh bất ngờ đi qua, mà tam hùng thì là tay cầm thần công một tiện hướng về bạch vũ bắn tới. Vâng. Nổ tung trong nháy mắt văng lên, tiếp lấy bạch vũ một thương này, không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào bốn hùng trên thân, bốn hùng thậm chí không kịp phát ra cái gì thét lên thanh âm hắn liền trực tiếp bị bạch vũ một thương này trực tiếp hoanh bạo ra. Bạch vũ mặc dù không có sử dụng trọng lực thân tắc, nhưng là hiện tại bốn hùng cơ hồ là không có chống cự, cho nên hắn đối mặt 55 triệu cân thần lực, lại thêm băng hỏa thái cực cá, chỉ có bị miệu sát phần. Tứ đệ, thứ ca. Mặt khác mấy cái hùng nhìn đến bốn hùng chết thảm, trong nháy mắt bị thương lên tiếng. Miêu mộ tiên, ngươi hẳn phải chết. Miêu mộ tiên, ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi miêu mộ ngư ta muốn đem con mắt của ngươi móc ra, đưa ngươi xương đánh gãy, đem da của ngươi phơi khô. Một người so một người ác độc, nhưng là nói ngoan thoại cũng không có ích lợi gì. Ngay tại bạch vũ tướng tứ hùng đánh chết trong nháy mắt, một đạo tịnh hóa chi quang trong nháy mắt hướng về bạch vũ vị trí đánh tới. Bạch vũ đại ám hắc thiên trong nháy mắt này liền trực tiếp ngói cởi ra, sau đó lộ ra bên trong bạch vũ bóng người tới. Mà lúc này tam hùng mũi tên đã giết tới. Bạch vũ nhất thương quét ra, núi thương phía trên thần quang dũng động. Sau đó cái này thần quang, thẳng đến tam hùng bắn ra linh lực hóa thành mũi tên mà đi. Một tiếng ầm vang, hai đánh thì trên không trung đan vào với nhau, sau đó thì trôn vùi ra. Đại hùng cùng ngũ hùng không phải tại một cái phương vị, cho nên lúc này, đại hùng tiên ngũ hùng nhất bước giết tới bạch vũ trước mặt. Con mắt của hắn răng mua nước, cả người ánh mắt giống như là giống như giã thu hưởng hồng, lại thêm hai hùng cho hắn thêm cùng loại với thị huyết thuật ra trì pháp thuật, làm đến cả người hắn hiện tại tựa như là một cái màu đỏ quái vật đồng dạng trong tay hắn sương tốt trực tiếp giống lấy bạch vũ gõ đánh hạ, phản phất như là tại đánh một khỏa cây đinh đồng dạng phá cho ta. Bạch vũ cuồng hống, sau đó hắn thần lực dũng động, hắn một tay hung hăng nắm lấy ngũ hành thần thương đuôi thương, sau đó hắn nhất thương quét ra, cánh tay của hắn bắp thịt bởi vì quá độ sử sứ dụng sức mạnh mà bóc méo ra, hắn ngũ hành thần thương phía trên có một cỗ đặc thù lực lượng đang tràn ngập, tầng này lực lượng dường như đem hư không đều bóc méo đồng dạng, đó là lực lượng thần tác tác dụng. Hiện tại theo Bạch Vũ vô hạn sử dụng lực lượng của mình thân tắc, làm đến lực lượng của hắn thân tắc, đã xuất hiện tiến hóa. Bởi vì Bạch Vũ có thần linh hệ thống tồn tại, cho nên cho hắn cung cấp một loại tiện lợi, đó chính là hắn một khi ngộ được một loại kỹ năng, không dùng giống những người khác một dạng tiến hành cấp độ sâu đốn ngộ, chỉ cần hắn không ngừng sử dụng, như vậy loại kỹ năng này độ thuần thục thì sẽ từ từ đề cao. Đây là ưu thế của hắn. Bạch Vũ sử xuất cái này sau một kích, thương ra như hồng, một đạo huyễn lệ quan mang. Trực tiếp bị hắn kéo phát triển ra Cái này phảng phất như là ngân hà trải đất đồng dạng cảm giác Sau đó hắn ngũ hành thần thương Cùng đối diện đại hùng sương tốt Trong nháy mắt thì đánh vào cùng một chỗ Một cố kinh khủng hủy diệt ba động Theo nơi hai người giao thủ truyền ra Nơi hai người giao thủ Trong nháy mắt xuất hiện một điểm tròn, Cái này chấm tròn là màu đen Đây là bọn họ bởi vì làm lực lượng quá mạnh Đại tê liệt hư không nguyên nhân Sau đó hai người đồng thời cảm thấy Cố cự lực tập kích tới Sau đó hai người đều là trên không trung đánh mấy cái chuyển, uốn ngược mà quay về. Đại hùng còn tốt, đại hùng đảo ngược mà quay về trong ngáy mắt, liền trực tiếp đã ngừng lại chính mình lui lại thân hình. Nhưng là bạch vũ bên này vừa lui lại đi qua, lúc này ngũ hành đã cầm lấy lực lượng của hắn chi nền hướng về bạch vũ đập tới. Đây là ngũ hùng nén giận nhất kích, lại thêm lực lượng của hắn chi nền phía trên, có lực lượng thần tắc ba động, làm đến hắn một kích này, so với bạch vũ toàn lực nhất kích, cũng không thua bao nhiêu. một kích này như thế thương đương không tầm thường. Làm một kích này hướng về Bạch Vũ đập tới trong nháy mắt, Bạch Vũ đồng tử trong nháy mắt cũng là hung hăng co rụt lại. Sau đó hắn chỉ có thể bản năng đem ngũ hành thần thương dọc tại đỉnh đầu của mình. Ngoan, ngũ hùng lực lượng chi nện không có chút nào sức tưởng tượng đập vào hắn ngũ hành thần thương phía trên. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực hướng về hắn đánh tới, cả người hắn hai tay miệng hổ đều thẳng tiếp đánh rách tạ tới ra. Thậm chí trong tay hắn ngũ hành thần thương. Đều bởi vì cầm không vững mà thế bay tại trên mặt đất, lúc này ngũ hành thần thương nằm dưới đất thời điểm, còn vẫn không ngừng rút dậy. Tam hùng nhìn đến loại tình huống này, hắn biết cơ hội tới, lúc này hắn trực tiếp một tiễn lần nữa hướng về bạch vũ bắn ra, một tiễn này phía trên, tràn ngập một cô băng hàn lực lượng. Hàn băng tiễn. Trưng 1003, đánh lén nhị hùng. Bạch vũ nứt gan bàn tay ra thời điểm, kỳ thật lục hùng đã động. Lục hùng thuộc về phi thiên thử nhất tộc, lực công kích của hắn đối lập yếu kém nhưng là hắn lại là phi thường linh hoạt ngay tại bạch vũ ngũ hành thần thương bị ném đi trong nháy mắt hắn liền trực tiếp lấy vượt qua tốc độ ánh sáng cực tốc hướng về bạch vũ tới gần sau đó hắn nhất trảo vạch ra bạch vũ miệng hổ vốn là vết thương thật lớn lại bị lôi ra một đầu to lớn dấu vết đến đạo này dấu vết thậm chí trực tiếp theo bàn tay của hắn chỗ kéo lại tay khủy tay chỗ bạch vũ trong thân thể trong nháy mắt chuyển đến một cỗ khoan tim giống như đau nhức hiu Lúc này Bạch Vũ sau khi ăn xong cái này sau một kích, còn không có quay lại thần lai, tam hùng hàn băng tiễn lại tới. Cái này một cái hàn băng tiễn, phản phất là vượt qua thời gian trưởng hà đồng dạng, xuất hiện thời điểm, đã đến Bạch Vũ trước mặt, sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ băng hàn lực lượng, xuất tại trên lồng ngực của hắn. Cả người hắn khí huyết, cũng vì đó xương sờ Hắn lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh cứng vô cùng. Cho dù là Bạch Vũ thụ nặng như vậy thương tổn. Máu tươi từ hắn hổ trong miệng không ngừng nhỏ xuống, nhưng là hắn vẫn cảm giác được loại kia cực hạn hàn băng. Hắn trong nháy mắt liền không nhịn được dùng mình một cái. Lúc này hắn cảm giác được lực hành động của mình đều chậm nửa nhịp một dạng. Động thủ, đại hùng hô to một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn trong chọc vào bạch vũ, sau đó hắn tăng tốc độ, một chân thì giống tại đại địa phía trên, sau đó trên lôi đài, vậy mà truyền đến một vết nước, chỉ là cái này đạo liên ngân lại rất nhanh khép lại. Sau đó hắn đằng không mà lên. Lấy Diều Hâu Phốc con gà con chi thế, hung hăng hướng về Bạch Vũ một gậy gõ xuống đi. Đến mức ngũ hùng, lúc này hắn trực tiếp hoa hoa kêu to hướng về Bạch Vũ bên này chạy chạy tới, hắn mỗi chạy một bước, mặt đất liền sẽ phát ra ầm ầm thanh âm. Hắn đem lực lượng của hắn chi lệnh nâng quá mức đỉnh, sau đó hắn chạy như gió, chỉ coi hắn tiếp cận Bạch Vũ chỗ không xa thời điểm, hai tay của hắn cầm nện, phảng phất là đánh chuột đất đồng dạng, hướng về Bạch Vũ vị trí, hung hăng gõ xuống đi. Vạn mục phùng xuân Bạch Vũ tâm lý một tiếng mặc nghiệm, sau đó cũng là một đạo quang mang xuất hiện ở trên người hắn, đạo ánh sáng này mang, là một đạo xanh mơn mởn quang mang, hai cánh tay của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đáng chết! Lúc này đại hùng mắng. Hắn phát hiện, Bạch Vũ tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng, mỗi một lần đem đối phương làm cho bị thương nặng, đối phương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn biết Bạch Vũ cái này trị liệu chi thuật. Là bọn họ lao tăm nói tới tinh linh tộc trị liệu chi thuật, chỉ là làm cho hắn không nghĩ ra là, vì sao Bạch Vũ hội tinh thông tinh linh tộc thuật pháp. Nếu như bọn họ biết, Bạch Vũ thi triển đạo này thuật pháp, so tinh linh tộc trị liệu thuật còn mạnh hơn lời nói, có thể hay không bị trực tiếp khí chất rồi. Cùng bạo thuật. Lại vào lúc này, nhị hùng xuất thủ. Hắn tại cổ tay của mình phía trên hung hăng một cắt sau đó thì có vô lượng máu tươi phiêu tán rơi dụng đi ra, kiếm của hắn hướng về phiêu tán rơi dụng đi ra máu tươi bắn ra. Đạo này máu tươi chi lực, liền trực tiếp bay vào lục tinh thiên mang trận bên trong, sau đó lục tinh thiên mang trận trong nháy mắt thì huyết quang đại thịnh, tiếp theo từ trong đó, trong nháy mắt thì có bốn đạo huyết sắc quang mang xuất hiện, cái này bốn đạo huyết sắc quang mang, phân biệt thẳng đến đại hùng, tam hùng, ngũ hùng lục hùng mà đến. Là mấy người bị đạo này cuồng bạo chi thuật thi ra về sau, thân thể của bọn hắn, tại cái này trong nháy mắt, đều thẳng tiếp bát cao một vòng. Không tốt. Bạch vũ hoàng hốt. Nếu như vừa mới những người này không có thêm trạng thái lời nói, hắn tuy nhiên không thể đánh bại bọn họ, nhưng là muốn ngăn lại bọn họ cộng đồng phát ra một kích này, vẫn là có nhất định khả năng, nhưng là hiện tại bọn hắn tăng thêm trạng thái về sau, Bạch Vũ biết, nếu như hắn không sử dụng ra đòn sát thủ, khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ tâm lý cấp tốc nhảy lên, tiếp lấy hắn dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. Lúc này trong tay của hắn xuất hiện một cái không gian bút. Cái này không gian bút, là ngao cho hắn, về sau bởi vì không có chạy chối chết cơ hội, cho nên hắn còn giữ cái này không gian bút không có sử dụng. Mà bây giờ cái này không gian bút, là nhỏ nhất một con kia không gian bút, có thể truyền tống khoảng cách vô cùng có hạn. Cho nên hiện tại cái này một cây bút, đối tác dụng của hắn, cũng không phải là rất lớn, nhưng là tại cái này một cái thời điểm, cái này một cây bút đối với tác dụng của hắn, lại là vô cùng to lớn cái này không gian bút tuy nhiên đem hắn truyền tống ra ngoài truyền không được bao xa, nhưng là hắn lại là có thể mượn nhờ cơ hội này, đào thoát mọi người vây kín chi thế, một khi cho hắn thừa dịp cơ hội, hắn liền sẽ phản nổi công kích đối phương. Miêu Mộ Tiên, chúng ta nhìn ngươi bây giờ còn muốn làm sao trốn? Ngươi như thế phòng ngự, còn có thể phát ra tới sao? Lúc này hướng về Bạch Vũ đánh tới bốn hủng, đều lộ ra nụ cười dữ tận đến, sau đó bọn họ công kích thì cùng nhau hướng về Bạch Vũ chỗ phương vị tập đánh tới. Giết Chúng uống, trong ánh mắt, sắc ý như nước thủy triều. Ha ha, ta vì tứ ca còn có thất đệ báo thủ. Ngũ hùng lên tiếng cười to nói, chỉ là liền xem như hắn cười to, thân thể của hắn, cũng giống như phát ra một loại sắt đá va nhau thanh âm đến, hắn vốn là đại lực kim cương tộc. Không đúng. Đại hùng lại là lấp đầu, bởi vì hắn cảm giác được, hắn oanh kích đi ra địa phương, rõ ràng tựa như là không có oanh chúng thứ gì đồng dạng cảm giác, hắn có một loại nhất quyền đánh vào trên đông cảm giác. Có cái gì không đúng, tại công kích như vậy phía dưới, nếu như hắn còn không chết, ta thì tự sát ở trước mặt của hắn. Lúc này ngũ hùng mở miệng nói. Sau đó tất cả đợt công kích, đều ở thời điểm này, tản ra tới. Làm những công kích này sóng tản ra về sau, mấy cái hùng trong nháy mắt thì trận tròn mắt, bởi vì nơi này không có cái gì. Có thể hay không bởi vì chúng ta lực lượng quá lớn, trực tiếp đem hắn cấp hoanh bạo thành hư vô. Lúc này ngũ hành yếu đất nói. Đại hùng trừng ngũ hành liếc một chút, mở miệng nói. Ngươi có phải hay không đốc, liền xem như miêu mộ tiên bị chúng ta hoanh bạo, nhưng là cái kia không gian giới chỉ thế nhưng là đặc thù chất liệu làm, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị chúng ta hoanh bạo. Nghe đến đó, ngũ hùng tâm, hung hăng nắm chặt lên, sau đó hắn hướng về nơi xa nhìn qua, lúc này phát hiện một thân ảnh, chính chậm rãi xuất hiện ở nhị hùng sau lưng. Mau trốn, ngũ hùng hét lớn. Thế mà, lúc này bạch vũ bước ra một bước, thì theo không gian bên trong đi ra. Vốn là không gian này bút là không định hướng truyền thống, nhưng là bởi vì đây là tại trong võ đài, cho nên bị một cố đặc thù lực lượng quá nhiều. Bạch Vũ bây giờ căn bản thì truyền không xa, mà bất hảo bất phôi, hắn vậy mà trực tiếp truyền đến nhị hùng sau lưng tới. Kỳ thật hắn vốn là có trốn lái qua trực tiếp cưỡng ép công kích nhị hùng ý tứ, bởi vì nhị hùng tại bọn họ mấy cái hùng thực lực, cơ hồ là tăng lên chỉnh một chút gấp đôi, cái này khiến đến Bạch Vũ muốn làm sao đánh, cho nên Bạch Vũ chỉ có trước giải quyết nhị hùng. Ngay tại ngũ hùng mở miệng trong nay mắt. Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán cười nói, "Ngươi nói đã quá muộn. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn trực tiếp nhất quyền hướng về phía trước đánh ra, một quyền này phía trên, tràn ngập một cỗ lực lượng thần tác. Nhị Hùng thân thể vô cùng đơn bạc, đối mặt với một kích này có thể đánh ra 70 triệu lực lượng nhất kích đến, căn bản cũng không có chống cự thực lực, liền trực tiếp bị oanh giết thành hư vô. Trước 1004, trò đùa lớn rồi. Nhị Đệ, Nhị Ca tất cả mọi người nhìn lấy huynh đệ của mình nguyên một đám chết đi. Mọi người nhìn bạch vũ, ánh mắt kia quả thực là muốn đem bạch vũ ăn sống nuốt tươi đồng dạng. làm bạch vũ tướng nhị hùng đánh giết về sau, hắn phát hiện cái này bên trên bầu trời lục tinh thiên mang trận, vậy mà đều giảm bớt. các huynh đệ, giết hắn cho ta. đại hùng cùng nhị hùng cảm tình, nhưng thật ra là tốt nhất. bây giờ thấy nhị hùng bị giết, trong lòng của hắn bước lên vô biên phẫn nộ. sau đó hắn liền trực tiếp hướng về bạch vũ giết tới đây. lúc này hắn Căn bản cũng không có bất luận cái gì trình tự quy tắc có thể nói, rất đơn giản, rất thô bạo một lang nha đồng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ gõ đi qua. Bạch Vũ lúc này tay, thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Tuy nhiên hắn có vạn một phùng xuân chi thuật, nhưng là loại này thuật pháp, trong vòng một ngày, dùng nhiều lần, hiệu quả cũng không tốt. Mà lại, liền xem như cái này thuật pháp, cũng chỉ là gia tốc thương thế của hắn khôi phục mà thôi, muốn thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, vẫn là cần thời gian mới có thể có thể làm được. Bạch Vũ ngũ hành thần thường, lúc này còn nằm trên mặt đất, cho nên đối mặt với Đại Hùng đập tới một kích này, hắn căn bản cũng không dám đón đỡ. Lúc này hắn đành phải giống lấy bên cạnh lõi lên. Mà Đại Hùng biến gõ vì quét, trực tiếp hướng về bay tứ tung Bạch Vũ quét tới. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về hắn quét tới, hắn trực tiếp cúi đầu. Sau đó cái này một xương tốt, thì quét qua đỉnh đầu của hắn, sau đó trực tiếp đem hắn không ít tóc cấp quét ra. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Đại Hùng. Thần xác tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù chỉ là quét đến Bạch Vũ đỉnh đầu, nhưng là Bạch Vũ phát hiện, đối phương một kích này, này lực lượng chân chính, chỉ sợ đã vượt qua 70 triệu cân. Bạch Vũ cảm giác xác thực không có sai, bởi vì đây là đại hùng nén giận nhất kích, mà lại nhị hùng cấp trên người bọn họ thêm cuồng bạo chi thuật, tới hiện tại, còn căn bản cũng không có thối lui. Cho nên hắn một kích này, đã vượt qua thần vương 6 tầng cảnh nhất kích, cơ hồ là đạt đến thần vương thất trọng cảnh nhất kích. Nếu như là nhục thân thần vương Như vậy trong khi đạt tới thần vương thất trọng cảnh về sau, lực lượng trên tay hắn là 73 triệu cân, mà lại, đại hùng trên tay sương tốt, còn có sức mạnh thần tắc ở tại phía trên trăng ngậu, cái này liền khiến cho lực lượng của hắn càng thêm cường đại một phần. Tại bạch vũ phi thân tránh thoát trong nháy mắt, lại là bên cạnh lục hùng phi thiên tử trực tiếp xuất hiện tại bạch vũ sau lưng, lúc này hắn làm sự tình vô cùng đơn giản. Hắn trực tiếp hướng về bạch vũ phía sau lưng đạp một chân. Một cước này lực lượng cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại ở trong hư không, căn bản cũng không có điểm mự lực, mà lại hắn vẫn là bị Đại Hùng vừa tốt quét ra trong ngáy mắt, cho nên đối mặt một cước này, hắn căn bản cũng không có biện pháp chống cự. Lúc này hắn trực tiếp bị Lục Hùng đạp hướng về Ngũ Hùng phương hướng bay đi. Lục Hùng kỳ thật cũng vô cùng bất đắc dĩ, tốc độ của hắn là cực nhanh, nhưng là công kích của hắn lại yếu, hắn thử công kích Bạch Vũ mấy lần, nhưng là kết quả cuối cùng đều vô cùng không lý tưởng. Bởi vì hắn liền Bạch Vũ phòng đều không phá được cho nên hiện tại hắn muốn làm thì vẹn vẹn chỉ là quấy nhiễu bạch vũ mà thôi. Ngay tại hắn đem bạch vũ đá đi ra trong nháy mắt, ngũ hùng hiểu ý, hắn trong nháy mắt động, ngũ hùng trực tiếp hướng về bạch vũ vị trí chạy chạy tới. Sau đó hắn tăng tốc độ, trực tiếp tại đại địa phía trên chạy bắt đầu chuyển động, hắn mỗi chạy một bước cũng là mấy chục trượng khoảng cách. Hắn mượn nhờ cái này xung vào, cả người hắn liền trực tiếp tăng tốc độ. Sau đó hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu, trên đầu của hắn có đầu một cây đại truy. Đây là lực lượng của hắn chi nện. Hắn hai tay nắm lực lượng chi nện, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập tới. Không tốt. Bạch Vũ lúc này thấy đến ngũ hùng đánh tới, nhưng là hắn lại là có một loại trốn không thoát cảm giác. Hắn phát hiện, lực lượng này chi nện phía trên lực lượng, lại có một loại cấm cô chi lực, mà lại Bạch Vũ hiện tại là bị đa tới. Hắn bây giờ nghĩ chuyển biến phương hướng, cũng không kịp. hỗn độn chi quang. Bất động như núi. Bạch Vũ hiện tại có thể làm ra lớn nhất phản ứng nhanh, cũng là như thế sau đó cái này hai đạo quang mang thì vờn quanh tại bạch vũ trên thân, bạch vũ trên thân có khắc màu trắng phù văn đang cuộn trào. sau đó lại là một cỗ hào quang màu xám trắng dâng lên, đây là hỗn độn chi lực quang mang. sau đó lại là một cỗ hào quang màu vàng nóng dâng lên, bạch vũ toàn bộ gia thịt, dường như đều hóa thành núi đá đồng dạng nhăn sắc. vờn ngũ hùng một kích này trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào bạch vũ trên lồng lực, bạch vũ trên người màu trắng phù văn trong nháy mắt thì hướng về cái này dốc hết sức lượng chi nện lao qua nhưng là một truy này lực lượng quá lớn cái này liền khiến cho bạch vũ trên người phù văn chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ nát ra tại hắn màu trắng phù văn băng vỡ đi ra trong nháy mắt tầng kia tại màu trắng phù văn bên trong hỗn độn quan mang trong nháy mắt quang lên chỉ là cái này hỗn độn quan mang vừa hấp thu một bộ phận lực lượng về sau liền trực tiếp bị một truy này lực lượng cuồng bạo cấp đánh nát tiếp lấy lực lượng này chi nện lần nữa tăng tốc độ Thẳng tắp hướng về Bạch Vũ lồng ngực đập tới. Bạch Vũ lồng ngực trải qua bất động như núi ra trì về sau, chính bản thân hắn biến đến như là núi đá đồng dạng cứng rắn, cho nên tại một kích này đánh vào hắn trên lồng ngực thời điểm, nhất thời có sắt đá tương giao âm thanh vang lên. Bất quá loại thanh âm này chỉ duy trì một lát, trong nháy mắt về sau, tại lực lượng chi lệnh cùng Bạch Vũ ở giữa, lại gặp nạn nghe phảng phất là nghiến răng âm thanh vang lên, loại thanh âm này lại duy trì chỉ, chỉ chốc lát, đột nhiên cũng lạc giặc một tiếng vang lên. Bạch Vũ lồng ngực trực tiếp lõm lún xuống dưới. Không chỉ có như thế, lúc này Bạch Vũ thân thể, trực tiếp xuất hiện vết rách. Hoàng bét. Bạch Vũ không nghĩ tới lực lượng của đối phương cường đại như thế. Bạch Vũ dùng ra bất động như núi về sau, thân thể của hắn, vốn chính là hóa đến giống như núi cứng rắn. Dạng này có một chỗ tốt, cũng có một cái chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, thân thể của hắn, có thể biến đến vô cùng cứng rắn, nhưng là chỗ xấu chính là, vượt qua thân thể của hắn có thể thừa nhận được lực lượng chi lực. Thân thể của hắn, thì không có bất kỳ cái gì dẻo dai, cái này phảng phất như là thạch đầu bị búa lớn gõ muốn nứt mở đồng dạng. Nếu như chỉ là nhục thân bị búa lớn đánh, nhiều nhất sẽ chỉ gõ nát một chỗ, nhưng là thạch đầu bị búa lớn gõ, thì nhất định là nứt ra. Hiện tại Bạch Vũ, phảng phất như là thạch đầu đồng dạng, xuất hiện vết rách. Làm vết rách xuất hiện trong ngay mắt, Bạch Vũ trực tiếp triệt tiêu chính mình bất động minh vương. Sau đó tại một cố đại lực trùng kích phía dưới, cả người hắn liền trực tiếp bay ngược mà ra Hướng về mặt đất đập tới. Hiện tại Bạch Vũ, phản phất như là một cái vạch nước túi đồng dạng, xung quanh thân thể của hắn không ngừng có máu tươi như trụ đồng dạng bắn ra. Cái này trò đùa lớn rồi." Bạch Vũ cười khổ nói. Hắn một mực dùng bất động như núi, biết bất động như núi phòng ngự lực kinh người, kết quả lần này bị động bị đánh về sau, đem chính mình làm thành cái bộ dáng này. Vạn mục phùng xuân. Làm Bạch Vũ lần nữa sử xuất Vạn mục phùng xuân về sau, hắn phát hiện hắn có thể lấy được hiệu quả trị liệu. Đã đang chậm rãi yếu bớt. Thậm chí, liền trên người hắn máu tươi, đều có một loại không cầm được cảm giác. Chết! Ngay tại lúc này, nơi xa có người đột nhiên hét to, người này không là người khác, chính là Tam Hùng. Lúc này hắn dương cung nơi tay, sau đó trực tiếp một tiện hướng về Bạch Vũ bắn đi qua. Bạo viêm mũi tên. Trước 1005, chủ bị động đổi chỗ. Cái này bạo viêm mũi tên một khi xuất tại trên thân, sẽ xuất hiện một loại tổn thương. Loại này tổn thương, liền xem như muốn trị liệu đều vô cùng không tốt trị liệu. Tam Hùng thuộc về tinh linh nhất tộc, hắn biết tinh linh tộc trị liệu chi thuật ưu thế cùng yếu thế, cho nên hắn có thể dùng phương pháp tốt nhất tới đối phó Bạch Vũ. Bởi vì tinh linh tộc trị liệu chi thuật thuộc mục ngũ hành tương sinh tương khắc, mục sợ lửa, cho nên hắn dùng bạo viêm mũi tên, sau cùng một khi thương tổn tới Bạch Vũ về sau, hắn trị liệu thuật có thể sinh ra hiệu quả trị liệu sẽ biến vô cùng yếu. Bạch Vũ bị đập xuống đất về sau, trực tiếp lăn trên mặt đất ra mấy cái vòng mấy lúc sau sau đó thân thể của hắn lại ném ra một đầu thật dài huyết ngân mới ngừng lại được. khuku bạch vũ phát hiện lá phổi của chính mình đều bị thương tổn tới, khoe miệng của hắn cũng là không ngừng tràn ra huyết dịch tới. mà lúc này đây tam hùng bạo viêm tiến ra hướng về bạch vũ tới. chủ nhân nhanh trị liệu chính ngươi bằng không ngươi có nguy hiểm tính mạng. hiện tại thần linh hệ thống trí tuệ cực cao cho nên nàng hiện tại có thể phán đoán được đi ra nếu như bạch chân bị cái này bạo viêm mũi tên cấp bắn bên trong. Chẳng như vậy Vũ thậm chí có khả năng bị tiếp xuống công kích đã chuẩn bị cấp chớp nhoáng giết chết. Bọn này a Bạch Vũ tâm lý không ngừng gầm thét lên. Hắn lại là không biết, đối diện mấy cái hùng, đã đem hắn quy kết làm bên trong. Bọn họ vốn là có mấy cái hùng, hiện tại đã tổn thất tam hùng, còn chỉ có 4 hùng mà đã xong. Loại này cứu hận, căn bản chính là như sông như hải, căn bản cũng không có biện pháp tính được xem rõ ràng. Nhưng là Bạch Vũ cũng biết, chính mình cái này thời điểm không trị liệu. Vậy hắn thật thì chỉ có một con đường chết Các vinh đệ, động thủ Hiện tại hắn hẳn phải chết không nghi ngờ Đại Hùng tin tưởng Nếu như bây giờ Bạch Vũ còn có thể đứng lên được Hắn cũng không định hướng Bạch Vũ xuất thủ Trực tiếp tự sát tại Bạch Vũ trước mặt Hiện tại là cá nhân cũng nhìn ra được Bạch Vũ đã đến nỏ mạnh hết đà Để không nổi bao nhiêu khí lực tới Ai, đáng tiếc Hiện tại miêu Mộ Tiên mới thần vương ngũ trọng cảnh thực lực Nếu như thực lực của hắn Tấn thăng đến thần vương sau tầng cảnh chỉ sợ có vấn đỉnh anh hùng bảng mười vị trí đầu tư chết. Người phía dưới trong nháy mắt lộ ra vẻ tiếc nuối đến, chỉ là ánh mắt của bọn hắn bên trong, không có chút nào thương hại, những người này đều là một số trên vết đau huyết người, cho nên đối với sinh tử đã sớm xem quen lên rồi. Miêu Mộ Tiên, ngươi sẽ không phải khiến ta thất vọng đi, nếu như ngươi thật đã chết rồi, đó cũng là ta hại chết ngươi, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cho ngươi bồi thường. Lúc này Tô Tô tự lẩm bẩm nếu như bạch vũ hôm nay thật đã chết rồi, nàng xác thực có trách nhiệm là hắn giật dây bạch vũ đi lên cùng đối phương đổ đấu. nhưng là nàng là vận mệnh bên trong, nàng là có thể ảnh hưởng vận mệnh. nếu như bạch vũ thật đã chết rồi, nàng chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, nhưng thật ra là có thể đem bạch vũ cứu trở về. phía trên còn lại bốn hủng, đều không phải nhân vật bình thường, sinh tử bọn họ đồng dạng thường thấy, cho nên bọn họ lo lắng xuất hiện bất kỳ biến cố. lúc này bọn họ trực tiếp cực tốc hướng về bạch vũ tập đánh tới. cái này bên trong. Thuộc về lục hùng tốc độ nhanh nhất, tất cánh hắn là phi thiên thử nhất tộc, hắn có không giống bình thường tốc độ. Giết! Lúc này hắn quát lớn, cả người hắn đem hai cánh tay thả trên đầu, sau đó hắn cao tốc xoay tròn. lúc này hắn trực tiếp biến thành một cái mũi nhọn, hướng về bạch vũ truy tới. Đây là hắn một kích mạnh nhất, hắn một mực không có xuất ra, cũng là bởi vì không có cơ hội tốt nhất, nhưng là hắn cảm thấy, hiện tại hắn cơ hội đến. Lại vào lúc này tiểu linh nhi bay thẳng vào bạch vũ trong không gian giới chỉ. Bạch Vũ nhìn lấy chính mình trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo phi tốc giảm bớt, hắn trong nháy mắt lộ ra thịt đau thần sắc tới. Khoảng trướng 50 triệu thiên tài địa bảo biến mất tại trước mặt về sau, Tiểu Linh Nhi mới đánh một ợ non e, sau đó nàng về tới Bạch Vũ thần hồn chi trong đảo, tiếp lấy nàng hướng về chúng quanh phun ra một đạo bạch quang. Theo cái này một đạo bạch quang phun ra, bụng của nàng chậm rãi thu nhỏ, sau đó cái này một đạo bạch quang trực tiếp dọc theo Bạch Vũ thần hồn chi hải hướng về Bạch Vũ toàn thân tràn ngập mà đi. Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt tràn ngập lên một tầng ánh sáng ngông lung mang tới. Tại tầng này trong ánh sáng, Bạch Vũ nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thậm chí nói, mắt thường đã thấy không rõ Bạch Vũ khôi phục tốc độ, bởi vì lúc này Bạch Vũ dường như cũng là một cái biến hóa trong nháy mắt, hắn thì theo một cái trọng thương người, biến thành một cái người bình thường đồng dạng. Không tốt. Lúc này, lục hùng tâm lý tràn đầy một loại hoảng sợ, hắn phát hiện, chính mình phảng phất là bị một đầu hồng hoang dã thu cấp tập trung vào đồng dạng nhưng là bởi vì hắn hiện tại phát ra sau một kích tại cao tốc xoay tròn bên trong căn bản là không dừng được cho nên hắn chỉ có cắn chặt răng răng hướng về bạch vũ vị trí tập đánh tới cái này là các ngươi bước ta đó bạch vũ ánh mắt lạnh lẽo hơi hơi hấp lại sau đó hắn với tay vương hành thần thương trong nháy mắt thì ở phương xa phát ra một tiếng long ngâm thanh âm tiếp lấy nó thì cực tốc hướng về bạch vũ bay tới lúc này ngũ hành thần thương trực tiếp hóa thành một đầu thần long, nó tràn đầy một loại hương phấn chi ý, nó dường như lại có thể bồi tiếp chủ nhân của nó chinh chiến sắt chẳng. Lúc này nó bay đến bạch vũ trong lòng bàn tay về sau, nó trong nháy mắt lại khôi phục thành ngũ hành thần thương bộ dáng. Hảo huynh đệ, bạch vũ đem ngũ hành thần thương siết chặt về sau, hắn có một loại huyết nhục tương liên cảm giác, hắn theo ngũ thần được thương bên trong, cảm nhận được một loại hương phấn chi ý. Ta mang ngươi sát địch. Bạch vũ tóc đen, không gió mà bay, trực tiếp hóa thành ngã trượng. Cắm dễ tại hư không bên trong, sau đó thân ảnh của hắn, cũng một chút rút cao ngàn trượng, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, chính bản thân hắn, phảng phất là vô địch chiến thần đồng dạng, hắn hiếp lại ánh mắt, trong nháy mắt thì mở ra, tại mắt của hắn mở ra trong nháy mắt, có vô lượng thần quang, theo trong ánh mắt của hắn băng bắn ra, sau đó hắn hét lớn một tiếng, có một loại sơn hà phá toái cảm giác truyền đến. Lúc này Bạch Vũ chỉ là đơn giản đâm một cái, nhưng là một nhát này mang theo một cỗ lực lượng thần tắc lại thêm hắn thần vương ngũ trọng cảnh đỉnh phong thực lực, làm đến hắn một nhát này đạt đến 70 triệu cân lực lượng. Một nhát này là thẳng đến Lục Hùng mà đi. Hiện tại Lục Hùng cũng là một cái vòng tròn truy hướng về Bạch Vũ truy đi qua, mà Bạch Vũ ngũ hành thần thương mũi thương lại vừa vận đối với cái này truy nhọn. Lúc này một đạo mũi thương trực tiếp hướng Bạch Vũ ngũ hành thần thương trên mũi thương lóe ra đi. Sau đó Bạch Vũ tăng tốc độ, thương dẫn người, liền trực tiếp hướng về Lục Hùng đâm tới. Tại hai người công kích đan vào một chỗ trong nháy mắt, đột nhiên ở giữa thì có một loại đặc biệt khó nghe kẹt kẹt thanh âm truyền đến, Lục Hùng hai cái móng nhọn không ngừng chuyển động. Chỉ là hiện tại Bạch Vũ lực lượng quá mạnh, Lục Hùng càng là chuyển động, hắn phát hiện, hắn móng nhọn càng là biến mất nhanh. Lúc này cấp mọi người cảm giác, phảng phất như là Lục Hùng tại lấy viên truy truy nhọn vì chấm tròn, cả người thì chậm rãi từ hư không bên trong biến mất. Mà Bạch Vũ ngũ hành thần thường thì không ngừng đột tiến. Lão Lục Lúc này còn lại Tam Hùng, cả giận nói, bọn họ trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới, muốn tướng Lục Hùng cứu được. Nhưng là Lục Hùng thực lực, yếu nhất, hiện đang đối mặt Bạch Vũ toàn lực nhất kích, hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Lúc này Bạch Vũ nhìn đến mấy người tập kích đến đây, tay của hắn hung hăng đem Ngũ Hành Thần Thương kéo một phát, Lục Hùng liền trực tiếp bị hắn nhất thương cấp quét bạo. Thần hồn giết hết. Đến tận đây, cục diện ngược lại, Bạch Vũ theo bắt đầu bị động, biến thành hiện tại chủ động. Hắn hoàn toàn khống chế chiến trường tiết đấu. Trước 1006, cầu tha sao? Thất hùng trước mắt cũng chỉ còn lại có tam hùng mà đã xong. Theo thứ tự là đại hùng, tam hùng còn có ngũ hùng. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời lục tinh thiên mang trận quan mang, cũng lộ ra yếu hơn. Bạch vũ hơi hơi quay người, nhìn lấy mấy người, trong mắt có sát ý đang cuộn trào. Bạch vũ không phải một cái người hiếu sát, nhưng là cái này thất hùng, rõ ràng cũng là bành thiên hổ tìm người tới, đã đối phương muốn muốn giết hắn, như vậy thì phải làm cho tốt bị hắn giết chuẩn bị. Miêu Mộ Tiên, ta giết ngươi. Ngũ Hùng là đại lực kim cương nhất tộc, tính cách của hắn vốn là xúc động, hiện tại bọn hắn thất hùng, có hơn một nửa người đều đã chết, chết người đều là huynh đệ của hắn, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Lúc này hắn nhìn lấy Miêu Mộ Tiên, cái kia ánh mắt tràn đầy huyết sắc, tinh hồng một mảnh, sau đó hắn trực tiếp tăng tốc về phía Miêu Mộ Tiên hướng đụng tới. La Ngũ, trở về. Lúc này Tam Hùng Đoạ Lạc Tinh Linh mở miệng nói ra. Ngũ Hùng tuy nhiên xúc động, nhưng là đối với mình các ca ca Vẫn là muốn nghe, cho nên tại Tam Hùng mở miệng về sau, hắn thì ngừng lại, chỉ là hắn quay người nhìn lấy Tam Hùng, có vẻ phẫn nộ thoáng hiện. Lại tại Ngũ Hùng dừng lại về sau, Tam Hùng nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, miêu mộ tiên, hôm nay chúng ta thất Hùng nhận thua, ngươi muốn thiên tài địa bảo, chúng ta đều cho ngươi, không gian của chúng ta giới chỉ, đều là ngươi, hôm nay chúng ta nhận thua. Ngay tại Ngũ Hùng coi là Tam Hùng sẽ nghĩ biện pháp đối phó Bạch Vũ thời điểm, Tam Hùng lại là nói ra dạng này nói một phen tới. Tam ca, ngươi vì sao? Y miệng. Lúc này đại hùng nhìn lấy ngũ hùng, cũng mở miệng nói. Đại hùng sở dĩ có thể thành vì trong mọi người đầu, cũng không phải sẽ chỉ mạnh mẽ vũ lực mà thôi. Lúc này hắn cũng biết, nếu như mình ba người lại cưỡng ép đánh giết bạch vũ, như vậy, thì chỉ có thể có một kết quả. Cái kia chính là thất hùng đều hủy diệt. Hắn không sợ chết, thật không sợ, nhưng là hắn sợ bọn họ đều chết về sau. Nhóm người mình thủ, không có cách nào báo. Bắt đầu bọn họ là thất hùng thời điểm đều không phải là Bạch Vũ đối thủ, hiện tại bọn hắn chỉ có tăng hùng, nếu quả như thật muốn cùng Bạch Vũ là địch, cái kia cũng chỉ có một xuống tràng, bị Bạch Vũ ngược sát phẫn. Cho nên lúc này, hắn nhất định phải muốn bảo tồn thực lực, đợi đến bọn họ có thực lực cùng Bạch Vũ chống lại, lại tìm cơ hội xuất thủ, hoặc là nói, bọn họ sẽ đi làm giết người phóng hỏa sự tình, các loại tới trong tay có đầy đủ tài phú, đi mời sát thủ xuất thủ. Cái này hỗn loạn chi huyện tự nhiên có sát thủ tồn tại. Những sát thủ này có quy tắc cũng không có quy tắc. Có quy tắc, là chỉ cần có người cho bọn hắn tiền, bất kỳ người nào, bọn họ đều nguyện ý đi giết, không có quy tắc chính là, bọn họ lúc giết người, không biệt ly đoạn cùng trường hợp, một khi có cơ hội, đều sẽ ra tay. Đại hùng chố lấy gọi ngũ hùng dừng tay, cũng là muốn tắt ngũ hùng lửa giận trong lòng, nếu như lúc này, ngũ hùng nhiều lời một chữ, cho dù là nói muốn làm sao làm sao bạch vũ, bạch vũ thì chưa chắc sẽ tại hôm nay vương tha bọn họ. Các loại để ngũ hùng im miệng về sau. Đại hùng cũng nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói, miêu mộ tiên, hôm nay là chúng ta thất hùng không đúng, cố ý tìm ngươi phiền phức, ở chỗ này cho ngươi bồi không phải, chúng ta đều là hạng người ham sống sợ chết, hy vọng ngươi hôm nay có thể bông tha chúng ta. Sau khi nói xong, đại hùng trực tiếp quỳ xuống, sau đó tam hùng cũng quỳ xuống, lúc này đại hùng nhìn lấy ngũ hùng, chật quát lên, lan tới đây cho ta quỳ xuống. Ngũ hành lúc này trong ánh mắt, có vô tận vẻ phẫn nộ, sau đó hắn nhìn lấy đại hùng rốt cục nhìn không được mở miệng nói, lao đại, chẳng lẽ các huynh đệ thủ không báo, làm câu nói này ra miệng về sau, đại hùng sắc mặt, trong nháy mắt cũng là đại biến, hắn liền sợ ngũ hùng nói lời như vậy, bởi vì ở thời điểm này nói lời như vậy, vậy liền đại biểu cho bọn họ tương lai muốn chính mình mấy cái huynh đệ báo thủ. quả nhiên, ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, bạch vũ nhìn lấy đại hùng mấy người, mở miệng nói, các ngươi biểu diễn sắc thực đặc sắc, bất quá hôm nay là sinh tử đấu, không phải ngươi tử, chính là ta vong. Ai có thể đảo thoát kết cục như vậy? Trước kia thời điểm, nếu như ta không nghịch lại, hướng các ngươi cầu xin tha thứ, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không. Nghe được Bạch Vũ, đại hùng mấy người trong nháy mắt thì trầm mặc lại. Bởi vì Bạch Vũ thực sự nói thật, bọn họ ở phía trước thời điểm có ưu thế thời điểm, Bạch Vũ nếu như cầu xin tha thứ, bọn họ cũng nhất định sẽ giết Bạch Vũ. Những người này đều là hỗn loạn chi huyên người, đều là thủ đoạn độc ác thế hệ, cho nên đều biết một cái đạo lý, cái kia chính là nhỏ cỏ không trừ gốc. Vui sướng xuân lại thâm sâu. Muốn tiêu diệt địch nhân, liền muốn duy nhất một lần hoàn toàn diệt sắt đến sạch sẽ. Miêu mộ tiên, chúng ta cam đoan về sau sẽ không bảo hộ. Chúng ta nguyện ý lên thần vương lời thề, ta đại hùng, lấy thần hồn của ta phát thệ. Hôm nay nếu như miêu mộ tiên buông tha ba chúng ta hùng, cuối cùng ta cả đời, không cùng miêu mộ tiên là địch. Nếu làm trái lời thề này, thần hồn băng diệt, vinh thế không được siêu sinh. Đại hùng phát xong lời thề về sau, hắn trong nháy mắt hàng đầu sọ chuyển hướng tam hùng còn có ngũ hùng Tam đệ, ngũ đệ, nhanh thể. Cho tới bây giờ, đại hùng mấy người cũng còn quỳ trên mặt đất, liền xem như trên trận có vô số người, lúc này bọn họ cũng không quan trọng. Tại cái này hỗn loạn chi nguyên, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì sinh tồn, mặt mũi một chút cũng không trọng yếu, cho nên thì coi như bọn họ một mực quý như vậy. Người phía dưới, cũng không có người cảm thấy đây là bọn họ xấu hổ, bởi vì đây chính là ở chỗ này sinh tồn quy tắc. Tam hùng ngược lại là rất phối hợp cùng đại hùng cùng một chỗ lập ra lời thề chỉ là ngũ hùng trong mắt, có sát ý tại bước hơi, nhưng là đối với đại hùng, hắn lại là không thể không nghe. Lúc này hắn rất là không tình nguyện quỳ tới, hướng về Bạch Vũ đồng dạng phát hạ thần hồn lời thề. Những người này ở đây thể thời điểm, Bạch Vũ là một mực không cắt đứt, đợi đến bọn họ đem lời thề phát xong, Bạch Vũ mới giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mấy người, mở miệng nói, các ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay, nếu như các ngươi một lòng muốn chết, kéo ta đồng quy vu tận, cái gọi là thần hồn lời thề thì có ích lợi gì chứ? Bạch Vũ vừa thốt lên xong, Đại Hùng cùng Tam Hùng sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi, sau đó Đại Hùng nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, nếu như ngươi không tin ta, ta nguyện ý giao ra thần hồn ấn ký đến, chỉ cầu ngươi thả qua mấy huynh đệ chúng ta." Đại Hùng lúc này đã đến cực hạn của hắn, nếu như hắn giao ra thần hồn ấn ký đến, tính mạng của hắn là hoàn toàn bị Bạch Vũ nắm trong tay, nhưng là Tam Hùng cùng Ngũ Hùng thần hồn ấn ký cũng không có giao ra, nếu như vậy, bọn họ còn có một tia hy vọng có thể độ ha ha, ta nhìn đại hùng ngươi ngược lại là có thành ý, đã như vậy, ta muốn tam hùng cùng ngũ hùng, cũng đều là vô cùng có thành ý người, ngươi nhìn dạng này được chứ. Tam hùng cùng ngũ hùng thần hồn ấn ký cũng giao ra, hôm nay vấn đề này, chúng ta cứ như vậy rơi mịch. Bạch vũ không phải ba tuổi tiểu hải tử, những người này là tính toán gì, lúc này trong lòng của hắn kỳ thật đã liêu nhiên. Làm bạch vũ lời này nói ra về sau, đại hùng biết, bọn họ lần này cầu xin tha thứ, đã không có một chút tác dụng nào, hiện tại bạch vũ. Rõ ràng cùng giữa bọn hắn, là bất tử không phá cục diện. Lao Tam, Lão Ngũ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này đại hùng nhìn lấy hai người, mở miệng nói. Hai người khác lúc này đã đứng lên, bọn họ áo quần không gió mà lay. Hai người đồng thời gật đầu, mở miệng nói, mặc dù chết không hối tiếc. Trước 1007, liều mạng. Làm nói ra của bọn họ miệng về sau, bạch vũ thì âm thầm cảnh giác. Lúc này, hắn biết, chỉ sợ cuối cùng quyết chiến lại tới. Cái này quyết chiến chỉ sợ so với vừa mới đối mặt thất hùng thời điểm còn muốn mạo hiểm bởi vì thủ đoạn của hắn đã dùng gần hết rồi mà đối phương lại hội liều chết tiếp tục như vậy chiến đấu kế tiếp sẽ chỉ so bắt đầu càng thêm mạo hiểm mới là lạ. còn lại tam hùng lúc này đứng lên trên mặt của bọn hắn viết đầy quyết tuyệt chi ý đại hùng lúc này nhìn lấy mặt khác hai huynh đệ tam hùng cùng ngũ hùng cũng phân biệt thấy đại hùng sau đó đại hùng trong miệng có một đạo phảng phất là hủy thiên diệt địa âm thanh vang lên huyết tế Ngay tại hắn kêu ra huyết tế thời điểm, thân hồn của bọn hắn, dường như liền trực tiếp bay vào lục tinh thiên mang trận bên trong đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ chỉ nhìn thấy ba đạo hư ảnh, vọt thẳng vào lục tinh thiên mang trận, sau đó lục tinh thiên mang trận quan mang, biến đến càng bỏ thêm hơn. Cái kia một loại loa mắt, so với lúc đầu lục tinh thiên mang trận, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ngay tại cái này hào quang chói sáng bay lên thời điểm, có ba đạo ánh sáng bắn ra, cái này ba đạo ánh sáng, trực tiếp đánh vào tam hùng trên thân. Tam Hùng Thần Vương 6 tầng cảnh thực lực ở thời điểm này liên tục tăng lên. Bọn họ bắt đầu thực lực chỉ là tại Thần Vương 6 tầng cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng là hiện tại bởi vì cái này ánh sáng đánh xuống, thực lực của bọn hắn trong nháy mắt thì đạt đến Thần Vương 6 tầng cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đại thành, mãi cho đến đạt chuẩn Thần Vương thất trọng cảnh, khí tức của bọn hắn mới ngừng lại được. Cái gọi là chuẩn Thần Vương thất trọng cảnh thì là vượt qua Thần Vương 6 tầng cảnh, nhưng là cách đột phá đến Thần Vương thất trọng cảnh còn có một đường khoảng cách. Miêu mộ tiên, đã ngươi không cho chúng ta cơ hội, hôm nay, thì huyết chiến đến cùng đi. Đại hùng lúc này 3 mét có hơn thân cao, trực tiếp mỗi bước ra một bước, mặt đất đều đang run rẩy, trong tay của hắn, cầm lấy nhất đại sương tốt, tràn đầy một loại bá đạo cùng khát máu chi ý. Tam hùng lúc này thân hình, cũng cất cao một đoạn, trên người hắn, thậm chí có huyết quang đang nháy hiện, mà ngũ hùng là đại lực kim cương nhất tộc, hắn cũng là thuộc về viên hầu nhất tộc, lúc này chiều cao của hắn, trực tiếp đạt đến bên ngoài hơn 10 trượng. Lực lượng trong tay hắn chi nện, cũng là đón gió căng phồng lên, hắn lúc này, toàn thân đường cong rõ ràng, cho người ta một loại chặt chẽ lực lượng cảm giác. Chỉ là nhìn một chút, liền sẽ có một cỗ to lớn đánh tới. Động thủ, đại hùng quát lên một tiếng lớn, hắn tại trên mặt đất hung hăng một bước, trên mặt đất, trong nháy mắt có sấm sét chi tiếng vang lên, sau đó mặt đất trong nháy mắt này, trực tiếp đổ sụp một khối lớn, nhưng là bởi vì lôi đài tự mình khôi phục năng lực, làm đến cái này than luôn xuống dưới mặt đất trong nháy mắt thì khôi phục như lúc ban đầu sau đó đại hùng mượn nhờ cái này một bước chi lực, cả người hắn trực tiếp thì hướng lên bầu trời bay đi lúc này hắn cũng không có công kích miêu mộ tiên, mà chính là hướng lên bầu trời bay đi, cái này vừa bay cũng là mấy ngàn trượng cao mà cùng lúc đó, tại hắn kêu ra động thủ trong nháy mắt, tam hùng cũng xuất thủ tam hùng là tinh linh nhất tộc cho nên hắn có thủ đoạn, cùng tinh linh tộc tuy nhiên tương tự, nhưng lại là có bản chất khác biệt chỗ lấy gọi là tinh linh Cũng là đem chính mình dâng hiến cho hắc cám. Lúc này hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tại chính mình trên cung, sau đó cái này một cây cung, thì hắc quang đại thịnh, sau đó hắn trực tiếp kéo ra chính mình cung tiễn, một đạo linh lực mũi tên trong nháy mắt thì thành hình. Chỉ là đạo này linh lực mũi tên phía trên, có hắc cám lực lượng vần quanh, đây là ăn mòn lực lượng. Sau đó một đạo có một trượng lớn nhỏ mũi tên, thì trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, sau đó hắn trực tiếp kéo một cái trăng tròn, hưu một tiếng. Đem cái này một cái mũi tên thì cho ra đi. Cái này một mũi tên vũ tại trong trời cao, không ngừng phát ra bạo phá thanh âm đến. Đây là bởi vì tốc độ kia quá nhanh, trong không khí hình thành. Mà ngũ hùng cũng không chút nào yếu thế, lúc này ngũ hùng trực tiếp hoa hoa kêu to hướng bạch vũ nhào tới. Đã đến rồi sao? Bạch vũ đồng tử, hung hăng co rụt lại. Hắn biết, hiện tại đến thời điểm mấu chốt, mà lần này, đoán chừng không phải hắn tử, thì là người khác vong. Hắn lúc này một cái chân... Hơi hơi lui về phía sau ra nửa bước, sau đó hắn bày biện ra một cái cung hình chữ đến. Đây là nhân tự cung, lấy phương thức như vậy đối địch, hắn có thể mượn lực điểm, đem lực lượng của mình phát huy đến lớn nhất. Giống, Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Sau đó hắn trực tiếp hóa thân trở thành ngàn trượng lớn nhỏ, quần áo của hắn, tại thời khắc này, theo thân thể của hắn biến lớn, đồng bộ biến lớn. Đây là hắn pháp y, cho nên có được co vào công năng. Lúc này hắn áo quần không gió mà lay, mái tóc dài của hắn theo gió cùng múa. Hắn phảng phất là viễn cổ chiến thần đang gieo hò đồng dạng, hai cánh tay của hắn phía trên có cầu long tại vần quanh, một nhiều sợi gân xanh, như là từng cái từng cái thần long quay quanh ở tại phía trên. Hắn hét lớn thời điểm, một đạo sóng truyền tới, dường như hư không cũng bắt đầu vỡ nát đồng dạng. Sau đó hắn ngũ hành thần thương cũng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, tiếp lấy bạch vũ toàn thân có màu trắng phủ văn đang lượn lờ, sau đó trên người hắn lại là một cô đặc thủ lực lượng tại vần quanh. Lực lượng thần tác Đây là Bạch Vũ cường đại nhất thân tắc, không có phía trên. Lúc này Bạch Vũ tại Tam Hùng mũi tên bay tới thời điểm, hắn trực tiếp bắn một phát đập ra ngoài, một thương này tràn đầy một loại bá tuyệt chi ý. Oen. Hai đánh không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau, nhưng là lúc này, Tam Hùng quẹo miệng, lại là xẹt qua một đường con đến, bởi vì ngay tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương đánh chúng hắn mũi tên trong ngáy mắt, hắn mũi tên phảng phất là không có thụ lực đồng dạng, trực tiếp một cái vặn mèo thì xuất hiện ở Bạch Vũ ngũ hành thần thương đằng sau. Sau đó thẳng tắp hướng về Bạch Vũ vị trí trái tim bắn ra đi qua. Đây là cái gì mũi tên? Bạch Vũ thất thanh nói. Cái này hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu cảm. Mà lại, Tam Hùng không phải bắn ra một tiễn này liền không có, lúc này hắn lần nữa dương cung, kéo ra khỏi chính mình thứ hai cung. Cái này thứ hai cung, so với đệ nhất cung tới nói, nó lớn nhỏ nhỏ đi một nửa, nhưng là trong đó phản phất có nguy hiểm hơn tín hiệu truyền tới đồng dạng. Hỗn độn chi quang. Bạch Vũ lúc này trước người dâng lên dạng này một đạo quang mang đến, đạo ánh sáng này mang trực tiếp thì tràn ngập tại trái tim của hắn vị trí. Sau đó cái này một mũi tên thì xuất tại Bạch Vũ trên trái tim, Bạch Vũ phát y, trong nháy mắt này liền trực tiếp bị vỡ nát rồi lộ ra hắn nửa người trên tráng kiện bắp thì đến. Bất quá sự tình giống như vậy cũng không có kết thúc, cái này một cái mũi tên cao tốc xoay tròn, có một cỗ lực lượng đặc biệt tung tóe xuất tại Bạch Vũ trái tim chỗ lồng ngực biểu hiện, hắn phát hiện. Hắn hỗn độn chi quang, trong nháy mắt này, vậy mà trực tiếp liền bị băng diệt ra. Bạch Vũ phun ra một ngụm máu tươi đến, không kiềm hãm được lui về sau một bước, sau đó hắn phát hiện, lúc này cái này một cái mũi tên bên trong, dường như mực đậm phun ra ngoài đồng dạng, cả người hắn trái tim, trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị ăn mòn rơi mất đồng dạng. Giết! Lúc này, đại hùng hét to, hắn từ trên trời giáng xuống. Hắn dường như hóa thành một cái khai thiên phách địa như người khổng lồ. Hắn trực tiếp theo rất cao không trung rơi xuống, mượn nhờ trọng lực tăng tốc độ, cả người hắn tốc độ đạt đến mức cực hạn, mà trong tay hắn đại sư tốt cũng hướng về Bạch Vũ đập tới. Chương 1008: Bị thương nặng. Cút ra ngoài cho ta. Bạch Vũ phát hiện, trái tim của hắn vị trí, đột nhiên có một cỗ lực lượng đặc biệt đồng dạng, cái này một cỗ lực lượng làm đến trái tim của hắn vị trí, bắt đầu từ từ xuất hiện khô kiệt trạng thái, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt này, trực tiếp thì biến đến trắng bệch. Đây là hắc ám lực lượng. Bạch Vũ lúc này dường như có cảm giác đồng dạng, Liền xem như hắn ngàn trượng lớn nhỏ thân thể, lúc này cũng không nhịn được bị một kích này mũi tên nổ tung lực lượng, oanh đánh lui được ra mấy bước, sau đó trong miệng của hắn trực tiếp phun ra mấy cái máu đen đến, cái này mấy ngụm máu đen vẩy xuống ở trong hư không, trong nháy mắt cũng là mảng lớn từng đám mưa máu lớn bay thấp, làm những thứ này huyết rơi trên mặt đất thời điểm, trong nháy mắt phản phất như là rót thành một dòng sông nhỏ đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ khí huyết chi lực quả thực có che trời chi thế, cho nên hắn tùy tiện phun ra một ngụm máu, thì khó có thể tưởng tượng đến cùng lớn bao nhiêu lượng. Quang chi thần tắc. nếu biết đối phương là hắc ám lực lượng, chẳng như vậy vũ liền biết làm sao đối phó. Lúc này hắn tay phải cầm ngũ hành thần thương, còn duy trì vươn về trước tư thế, mà tay trái của hắn, lúc này thì là tràn ngập một cỗ nhu hòa bạch quang, cái này một tia sáng trắng, phảng phất có được tịnh hóa hết thể lực lượng, không có khả năng. Lúc này tam hùng thất thanh nói. Hắn tự nhiên biết Bạch Vũ trên tay Bạch Quang đại biểu cho cái gì. Hắn là tinh linh nhất tộc, đây là hắn sợ nhất một loại sức mạnh, bởi vì hắn, cho nên hắn là lấy tà ác đồng bọn, cho nên bọn họ là phi thường sợ hãi quang minh đấy lực lượng, quang minh đấy lực lượng, vốn là có tỉnh hóa hết thẻ công hiệu. Đây cũng là Bạch Vũ vừa mới ý tưởng đột phát nghĩ tới. Hắn có quang chi thần tắc, quét sạch, có rất nhiều đặc tính, quang ngoại trừ lôi đỉnh chi quang lực sát thương bên ngoài, cũng có lue tốc độ ánh sáng, đồng thời, nhu hòa bạch quang. Cũng có một loại cực kỳ tốt hiệu quả trị liệu, cái này phảng phất như là năng ấm mới lên đồng dạng, đó là một loại có thể tư nhuận thiên địa vạn vật một loại qua mang. Mà bây giờ Bạch Vũ dùng ra cái này quang chi thần tắc, cũng là hắn đối với quang tân nhân lĩnh ngộ, mộ, là một loại quang hiệu quả trị liệu. Không thể không nói, chiến đấu đúng là tăng thực lực lên phương thức cao nhất, đây chỉ là ngắn ngủi một lần chiến đấu, nhưng là Bạch Vũ thực lực, lại là thăng hoa. Đây cũng không phải thực lực của hắn, thật mạnh to được bao nhiêu, thực lực của hắn. Một chút cũng không có biến hóa, giống như trước đây, nhưng là hắn tiếp tục tính, lại là tăng cường. Thời điểm trước kia, Bạch Vũ chỉ có một đạo vạn một phùng xuân có thể trị thương thế của mình, nhưng là hiện tại hắn lại nhiều một hạng trị liệu kỹ năng, cái kia chính là dùng hết trợ giúp lực đến trị liệu chính mình. Đương nhiên, cái này quang chi trợ lực, là Bạch Vũ chính mình cho hắn đạo này trị liệu thuật lấy tên. Làm tay trái của hắn, đặt ở trái tim của hắn vị trí thời điểm, hắn cái kia bởi vì là hữu thực lực lượng mà xuất hiện khô kiệt trái tim, Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục. Bạch Vũ cái kia mặt tái nhợt phía trên, trong nháy mắt lại xuất hiện hồng nhuận phơn phất huyết sắp tới. Mà lúc này đây, vừa vặn là đại hùng hướng về Bạch Vũ giết tới thời điểm. Bạch Vũ nhìn lấy đại hùng hướng về chính mình đánh tới, lúc này đại hùng, phảng phất như là một cái đại bằng tại dương cánh đồng dạng, hắn nhẹ nhàng chấn động cánh, thì có một loại cảm giác trời long đất lở, mà trong tay hắn đại đồng, phảng phất như là cái này một hai cánh đồng dạng. Đại hùng là từ trên cao rơi xuống, hắn mượn một cỗ thế lực lượng, mà tại cái này một cỗ thế lực lượng phía dưới, cả người hắn lực hủy diệt, đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Đại hùng thực lực bây giờ, vốn là chuẩn thần vương thất trọng cảnh, lại thêm chi hắn từ trên cao rơi xuống, làm đến hắn chân thực lực lượng, đoán chừng đã đạt đến 80 triệu cân dáng vẻ. Bạch Vũ nhìn lấy theo bên trên bầu trời rơi xuống đại hùng, trong mắt của hắn tràn đầy một loại ngưng trọng cảm giác. Đại ám Hỗ Thiên, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ trực tiếp sử dụng ra lĩnh vực của mình đến, làm hắn đem cái này lĩnh vực sử dụng đi ra về sau, hắn mới có chút tâm. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt cũng là cuồn biến, bởi vì hắn phát hiện, hắn hấp cám lĩnh vực, vậy mà trực tiếp bị đại hùng cái này nhất đại xương tốt gọi đến, gọi đến phân mảnh, hiện tại đại hùng mang đến cho hắn một cảm giác chính là, dường như cái kia đại xương tốt biến thành nhất đại quạt ba tiêu đồng dạng, chỉ là nhẹ nhàng hướng chỗ đó một cái, Hắc Vũ thì hoàn toàn tàng ra lúc này bạch vũ hỗn độn âm dương thức cùng đại hùng công kích hoàn toàn giao ở cùng nhau sau đó cũng là kinh thiên động địa thanh âm truyền đến một cỗ hủy diệt sóng lấy hai người nơi giao thủ hướng về chung quanh truyền đi đại bắt đầu xuất hiện đại diện tích vỡ nát miêu mộ tiên chết đi cho ta lại là lúc này một phương hướng khác ngũ hùng lúc này trực tiếp một cái dã man đập vào hướng về bạch vũ tập kích tới hắn lúc này cầm trong tay lực lượng chi nện nhưng là lực lượng của hắn chi nện hắn cũng không có dùng Chỉ cần lực lượng này chi nền bị hắn cầm trên tay, toàn thân của hắn, thì hội một cách tự nhiên tràn ngập một cỗ lực lượng thần tác, cái này khiến hắn chỉnh lực lượng cá nhân, trong nháy mắt thì phóng đại. Mà lại lại lại thêm hắn cũng là cao tốc chạy tới, cho nên mượn nhờ cái này một cỗ lực, lực lượng của hắn, cũng là đạt đến kinh khủng 80 triệu cân. Bạch Vũ An Đại Hùng sau một kích, hắn vốn là bị nền đến hướng, về, sau bay ra ngoài, bởi vì Đại Hùng lực lượng quá mức quần bạo. Làm đến hắn căn bản cũng không có biện pháp trước tiên đem đại hùng công kích cấp hoàn toàn thao xuống Lúc này bạch vũ hai tay, bởi vì đã nhận lấy lực lượng khổng lồ Đã bắt đầu đại diện tích nứt ra, chỉ là thương thế này nứt ra về sau trong ngáy mắt Vừa trong tổ, sau đó lại rách ra, như thế lặp đi lặp lại Đây cũng là bởi vì bạch vũ hiện tại trên hai tay Tràn ngập một cỗ lục quang cùng một cỗ nhu hòa bạch quang Hắn trong ngáy mắt này, trực tiếp đem hai loại trị liệu thuật đều đã vận dụng Bởi vì hiện tại Ngũ Hùng cũng hướng về hắn tập kích tới, hắn không có có thời gian dư thừa đến chậm rãi khôi phục. Ngay tại trên tay hắn thương thế, còn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm, hắn đành phải kiên trì, đón thêm Ngũ Hùng một kích này. Lúc này Ngũ Hùng hướng về Bạch Vũ tập kích tới, là lấy dã man đập vào phương thức tập kích tới, Bạch Vũ nhìn đối phương đánh tới, hắn trực tiếp nhất thương hướng về phía trước đâm ra ngoài. Hắn nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Ngũ Hùng dám đụng vào, cái kia chính là hướng trên mũi thương đụng. Không sai mà lúc này đây, Ngũ Hùng lại là làm một cái làm cho hắn giật mình động tác, lúc này Ngũ Hùng trực tiếp đem lực lượng của hắn chi nện ném ra ngoài, sau đó lực lượng này chi nện trong nháy mắt thì đập vào Bạch Vũ Ngũ Hành Thần Thương phía trên, hắn Ngũ Hành Thần Thương, trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ra, chế hướng ở xa tới quỹ tích. Mà lúc này đây, Ngũ Hùng đã tới gần hắn Ngũ Hành Thần Thương, hiện tại Ngũ Hùng đã đặt tới Ngũ Hành Thần Thương nuôi thương phạm vi bên trong, Bạch Vũ liền xem như muốn đâm đối phương, cũng căn bản liền đâm không được nữa. Mà ngũ hùng lực lượng chi nện, tại đánh vào bạch vũ ngũ hành thần thường phía trên về sau, nó vậy mà trong nháy mắt một cái bắn ngược, trực tiếp may mắn thế nào bắn đến ngũ hùng trên tay, sau đó ngũ hùng tăng tốc độ, lần nữa lấy một cái dã man đập vào chi thế, hướng về bạch vũ tập đánh tới. Vâng! Bầu trời trong nháy mắt thất sắc, khắp nơi trong nháy mắt mất nghe được. Hết thể dường như đều dừng lại. Bạch vũ cảm giác được, toàn thân của mình, đều thẳng tiếp có rút đồng dạng, bộ ngực của hắn bắt đầu lóm, hắn thất khiếu. Không ngừng có huyết dịch chảy ra, cả người hắn liền trực tiếp như là diều bị đứt dây, hướng về phía sau bay ra ngoài. Trưng 1009, lần nữa đẩy vào tuyệt cảnh. lão ngũ, làm rất tốt. Lúc này người sáng suốt, cũng nhìn ra được, bạch vũ bị trọng thương. Đây là thực sự trọng thương, bất kỳ người nào đều nhìn thấy rõ ràng, bởi vì hiện tại theo bạch vũ phi qua địa phương, bên trên bầu trời, trong nháy mắt rơi ra mưa màu đến, những thứ này mưa máu, đều là bạch vũ vẩy ra huyết dịch tới. Những huyết dịch này, có là Bạch Vũ phá nát lồng ngực tiểu đi ra, mà có một ít mưa máu, lại là mũi miệng của hắn phun ra ngoài. Cái này không giống với lúc mới bắt đầu, Bạch Vũ cùng mọi người giao chiến thời điểm, mỗi một lần đến thời điểm mấu chốt, liền sẽ có bạo tạc sóng vang lên, làm cho mọi người thấy không đến tình hình bên trong, nhưng là hiện tại tất cả mọi người thấy được. Mà lúc này đây, Tam Hùng kéo ra khỏi mũi tên thứ ba. Hắn mũi tên thứ hai, còn trên không trung cực tốc phi hành, hắn mũi tên thứ ba, cũng sớm đã ấp vũ tốt. Hắn sẽ không lại cấp Bạch Vũ bất kỳ cơ hội nào, đại hùng lúc này cũng không có nhàn rỗi, tại Bạch Vũ bị ngũ hùng đụng bay thời điểm, hắn trong nháy mắt cũng là tăng tốc độ, hướng về Bạch Vũ cực tốc bay đi. Vạn mục phùng xuân, quang chi trợ lực. Lúc này Bạch Vũ đem hai đạo trị liệu thuật đánh vào trên người mình, nhưng là hắn phát hiện, cái này hai đạo trị liệu thuật hiệu quả trị liệu quá mức bé nhỏ. Vạn mục phùng xuân chi thuật, hắn vào hôm nay thời điểm chiến đấu, không biết đã sử dụng bao nhiêu lần, cho nên không có bao nhiêu hiệu quả. Mà hắn đối với quang chi trợ lực linh nộ cũng chỉ là đạt đến một cái rõ ràng cấp độ mà thôi. Mà lại hắn hiện tại, bị thương quá nặng đi, cái này liền khiến cho Bạch Vũ loại này trị liệu chi thuật hiệu quả, biến đến vô cùng yếu. Mà lúc này đây, vừa vặn là tam hùng mũi tên thứ hai bay tới thời điểm. Tại cái này mũi tên bay tới thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được một khổ mánh liệt ý uy hiếp tràn ngập tại trong lòng của hắn. Phá cho ta. Bạch Vũ hét to. Chân của hắn, hung hăng hướng mặt đất giấm mạnh. Mặt đất trong nháy mắt bị hắn bước ra tới một cái to lớn dấu vết, sau đó thân thể của hắn, còn tại không tự chủ được lui về phía sau. Lúc này thân thể của hắn, trực tiếp tại mặt đất lôi ra một đạo thật dài huyết ngân, hắn mới cuối cùng ổn định lại. Sau đó bạch vũ cưỡng đề một hơi, hắn ngũ hành thần thương, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên lý băng phong, hỗn độn âm dương thức. Bạch vũ hét to, sau đó một đạo ngàn dặm tầng băng, trong nháy mắt tại trước mặt của hắn xuất hiện, đạo này tầng băng tự nhiên là vì muốn ngăn cản mấy người khác hướng về hắn cực tốc tới gần. Tuy nhiên đạo này công kích đánh đi ra, hắn biết không ngăn cản được đối phương mấy người, nhưng là có thể ngăn cản trong thời gian ngắn, đều sẽ vì hắn tranh thủ đến thời gian quý giá. Mà cái này cái thứ hai mũi tên, trong nháy mắt thì bảy biến ra một cái hình xoắn ốc hình, hướng về bạch vũ ra ngoài. Nó dọc theo đường chỗ tầng băng, trực tiếp bị hắn cường lực hoàn toàn cấp giải khai. Bất quá tốc độ của nó, thủy chung là bởi vì cái này tầng băng trở ngại, chậm nửa phần. Mà cái này, chính là vì Bạch Vũ tranh thủ cơ hội tốt nhất. Lúc này Bạch Vũ nhất thương rơi xuống, có vô lực lực lượng tràn ngập tại trong đó. Vâng anh, một kích này đập xuống, không có hoa lệ doanh ô thanh âm, hết thể dường như đều là tại trong im lặng tiến hành, lộ ra vô cùng quỷ dị. Không tốt. Thế mà, thì sau đó một khắc, Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, hắn một kích này, phảng phất là nện giống đồng dạng đây cũng là vì sao hắn sẽ kỳ quái tình cảnh này có một ít quỷ dị nguyên nhân bởi vì lúc này cái kia một đạo hắc tỉ mỉ mũi tên tại tiếp xúc đến bạch vũ ngũ hành thần thương về sau nhanh chóng hóa thành hai cái mũi tên một tiễn này có chút cùng loại với mộ dung vũ nhi lục đạo luân hồi tiễn đồng dạng làm lục đạo luân hồi tiễn tạo thành sáu mũi tên về sau sáu trên tên còn có thứ bảy mũi tên mà cái này thứ bảy mũi tên cũng là lấy mạng chi tiễn hiện tại tam hùng bắn ra một tiễn này đồng dạng là tại mũi tên bên trong dấu mũi tên. Lúc này hai cái mũi tên trực tiếp lách qua bạch vũ, sau đó phốc vẩy một tiếng, liền trực tiếp bạch vũ sườn trái cùng sườn phải chỗ. Đây là tam hùng chuyên môn chọn lựa hai người này địa phương bán, tuy nhiên hai người này địa phương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đây cũng là ngực của hắn bụng lực lượng, chuyên đến cánh tay lực lượng quan trọng điểm mấu chốt. Một khi bạch vũ hai sườn nhận lấy mãnh liệt bị thương về sau, hắn có thể phát huy ra lực lượng, tuyệt đối sẽ yếu bớt. Mà tam hùng đoán không lầm. Hiện tại Bạch Vũ, hắn phát hiện trên tay hắn có thể sử dụng lực lượng, chỉ có 50 triệu cân tà hưu, lại đến lực lượng của hắn thần tác, hắn có thể sử dụng lực lượng, cũng chỉ có không đến 65 triệu cân. Bắt đầu Bạch Vũ có thể sử dụng lực lượng, thế nhưng là 70 triệu cân, mà bây giờ trực tiếp biến thành 65 triệu cân mà thôi. Đương nhiên chỉ có chỉ là 5 triệu cân lực lượng, so với hắn hơn 60 triệu cân lực lượng không đáng giá nhắc tới, nhưng là có một câu là lệ một ly, chật ngang giảm. Cái này nho nhỏ 5 triệu cân lực lượng Có lúc cũng là quyết phân thắng thua quan hệ chỗ. Lúc này thời điểm, Đại hùng lại khua tay hắn đại sương tốt, hướng về Bạch Vũ hung hăng một gậy quét ra ngoài, Bạch Vũ đem Ngũ Hành Thần Thương lập trước người, trực tiếp hướng về một gậy này ngăn lại đi, thế mà chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cú cự lực hướng về chính mình đánh tới. Đây là tiếp cận 80 triệu cân lực lượng, sao mà khủng bạo, hiện tại Bạch Vũ thân thể chỉ là Thần Vương Ngũ Trọng cảnh thân thể mà thôi, kiêm thả hắn chả bị trọng thương. Hắn hiện tại miệng núi còn không có đình chỉ lại có mới huyết dịch tiểu rơi xuống đi ra. Mà lại, lúc này hắn miệng hổ, hoàn toàn từng khúc nước ra đến, ngũ hành thần thương, lần nữa bị hắn cấp buông tay đánh bay ra ngoài. Lúc này ngũ hành thần thương, bởi vì to lớn lực, trực tiếp bắn ra ra, hung hăng cắm trên mặt đất, thương của nó thân, vẫn không ngừng run rẩy, mà thương của hắn ý phía trên, tràn ngập một cô bi trắng chi ý. Nó hung ác chính mình dường như vô thiên cao đồng dạng, không thể thay bạch vũ nâng lên hết thẻ tới. Lão đại xem ta. Ngũ Hùng lúc này trong mắt có một vệt quyết tuyệt chi ý. Sau đó hắn một chân đạp ở đại địa phía trên, khắp nơi trong nháy mắt thì bạo liệt ra. Hiện tại thực lực của hắn đã là chuẩn Thần Vương thất trọng cảnh, lại thêm chi hắn có lục tinh thiên mang trận gia trì, còn có sức mạnh chi niệm gia trì, làm đến lực lượng của hắn đạt đến kinh người 80 triệu cân. Nơi này lôi đài chỉ có thể tiếp nhận đến nhiều nhất Thần Vương thất trọng cảnh công kích, cho nên tại hắn như thế lực lượng cuồng bạo dưới lôi đài bắt đầu xuất hiện phá nát. Nhưng là hắn chạy qua địa phương. Loại này phá nát cảm giác, lại đang từ từ phục hồi như cũ. Sau đó ngũ hùng đem vai hướng trước ngực mình hung hăng khẽ trụ, hắn lực lượng toàn thân, đều tụ tập tại vai phải của hắn phía trên, sau đó hắn hét lớn một tiếng, liền trực tiếp hướng về bạch vũ đụng tới. Bạch vũ nghiêng người, sau đó hắn trực tiếp sử dụng bờ vai của hắn làm hộ thuẫn, hướng về đối phương cản lại.